Chương 861 Phong Thiên Vấn Nhắc đến việc này, quân mạc tà còn phải muốn cảm ơn Tam Đại Thánh Địa. Nếu không phải tất cả các cường giả thánh cấp của Tam Đại Thánh Địa liên thủ kích thương cử U Thập Tứ Thiếu, đồng thời tại Cúc Hoa Thành có rất nhiều cường giả của Tam Đại Thánh Địa chấn thủ làm, cho người này không dám hành động thiếu suy nghĩ, thì làm sao cử U Thập Tứ Thiếu lại ở chỗ này ăn thiệt thòi với mình được. Nếu lần này không có cơ duyên xảo hợp hiểu ra được, nếu quân mạc tà muốn tìm hiểu cảnh giới này, không biết còn phải tốn bao nhiêu công phu mới được Chân ngã căn nguyên không phải là tùy tâm sở dục, không kiêng kỵ bất cứ thứ gì. Bởi vì bất kể là tùy tâm sở dục, như thế nào trước hết đều phải có một điều kiện, phải có thực lực tuyệt đối. Người có đủ thực lực thì mới có thể tùy tâm sở dục, thích làm gì thì làm không cần để ý đến cái nhìn của bất cứ kẻ nào. Có điều bản năng lại giống như một đứa trẻ con mới sinh ra vậy, cho dù là đối đầu với một con hổ dữ có thể ăn thịt mình, thì khi đói bụng vẫn cứ dãy rộ khóc giống lên muốn uống sữa, mà sẽ không hề cảm thấy sợ hãi. Đây mới là bản năng đích thực của con người Mà nếu như đem loại bản năng này phát triển lên, thì cho dù đến bất cứ nơi đâu, vào thời gian nào đều có thể chân chính gọi là phản pháp quy chân. Quân Mạc Tà liền thở dài một hơi trong lòng, hóa ra chân tướng là như thế, khó trách trên đời này là ít người thành công như thế, nguyên nhân chân chính chính là ở trong này. Mọi người luyện võ trên thế giới này cho dù là không phải theo đuổi lực lượng ngoài thân, thì cũng là tu vi tâm cảnh thật cường đại đủ để gánh vác lực lượng ấy, nhưng lại cố ý hoặc vô ý xem nhẹ sự tồn tại của thân thể, cũng chính là cái gọi là bản ngã. Bản nguyên, nhưng lực lượng của ngươi có thể tu luyện đến đỉnh, tâm thần tu vi đạt đến cực hạn thì làm thế nào nữa? Cho dù là lực lượng cường đại đến đâu cũng phải có điều kiện tiên quyết. Ngoài việc phải có tu vi tâm càng xứng với nó thì còn phải có một vật dẫn, một thứ có thể truyền tải được lực lượng cường đại này. Mà vật dẫn này không ngoài thứ gì khác chính là thân thể mỗi người. Như Phật gia thường nói, thân thể con người chính là một bò tàng cho việc tu luyện. Mà đại bộ phận những người theo đuổi lực lượng cường đại lại, dần dần đi xa khỏi con đường này. Càng đi càng xa, đến cuối cùng thì đã đánh mất phương hướng của chính mình, mất đi cái bổn ý của chân ngã. Người như thế thì không phải là sử dụng lực lượng, phát huy lực lượng nữa mà chính thân thể họ đã bị lực lượng sử dụng. Như trong tiểu thuyết võ hiệp thường nhắc đến một loại biến hóa nguy hiểm, nhân vi binh dịch, nếu hiểu theo nghĩa rộng đến việc này, chính là nhân vì lực dịch. Mà cứ lẫn lộn đầu đuôi như thế, chủ khách đổi chỗ, nếu còn có thể đạt được thành tựu cao hơn thì mới là lạ. Người không tẩu hỏa nhập ma đã là may lắm rồi. Còn vọng tưởng đạt đến độ cao hơn nữa thì không gì khác ngoài cái gọi là, thằng ngốc nói mê. Quân mạc tả có điều sở ngộ, tâm thoáng linh cơ, tất nhiên là không thể buông tha được, tận lực suy tư. Nếu từ lúc bắt đầu cứ đồng bộ phát triển, như thế thì kết quả sẽ thế nào đây nhỉ? Không thể nghi ngờ, với cử U thập tứ thiếu đang ở trước mặt thì cử U nhất mạch bọn họ, thì từ nhỏ đã rèn luyện như thế này, cho nên mới có được thành tựu lớn như thế. Có điều như vậy, cũng có một điểm tai hại rất lớn đấy là quá tự tin về bản thân mình. Tuy là tự tin, nhưng loại tự tin quá độ này, cũng khiến cho bản tâm hữu ý hay vô ý trở nên cuồng vọng, điên cuồng. Bởi vì bọn họ trước đến giờ đều cho rằng, dưới gầm trời này tuyệt đối không có chuyện gì mình không thể làm được. Mình là cực mạnh, làm được hết thảy. Mọi người đều phải phủ phục dưới chân mình, ngưỡng mộ và ủng hộ mình. Mà cứ như vậy thì tai hại vô cùng nghiêm trọng. Dù sao không phải ai, cũng có thể đạt đến thành tựu như cửu ưu đệ nhất thiếu năm xưa, giống như tuyệt thế nhân vật kia mãi mãi cũng chỉ có một người mà thôi. Từ Cửu U đệ nhất thiếu cho đến sau nữa, tuy rằng mỗi người đều thuộc hạng kinh tài tuyệt diễm, nhưng khoảng cách đối với thực lực khủng bố không thể địch nổi, như đệ nhất thiếu dù sao vẫn có sự chênh lệch. Nếu sự tự tin hay cuồng vọng của ngươi lại không cân xứng với thực lực của ngươi, thì kết quả cuối cùng cũng chỉ có một, đấy chính là bi kịch. Đây cũng là lý do mà trong Cửu U Trư thiếu, chỉ có đệ nhất thiếu đạt được vô hạn huy hoàng, ngoài hắn ra Cửu U Trư thiếu đều bị lịch sử chôn vùi. Kỳ thật cho dù là Cửu U đệ nhất thiếu cũng đã gặp bi kịch đấy thôi. Tự tin đến cực điểm, cuồng vọng đến cực điểm, cuối cùng hắn cũng thua dưới tay tuyệt đại cường giả kia đấy sao? Cùng với các cửu khác, chẳng qua là vận khí của hắn may mắn hơn một chút, trên huyền huyền đại lục chưa gặp được thế lực nào cường đại đủ để tiêu diệt thế lực, của hắn, mà thôi. Quân đại thiếu ra từ đời nào đến giờ chưa bao giờ thiếu tự tin, nhưng cũng phải là kiểu tự tin một cách quá đáng như cửu chư thiếu. Tự tin là tốt, có điều tự tin quá độ lại tuyệt đối là chuyện xấu, rốt cuộc phải làm thế nào để tìm được sự cân bằng giữa hai điều này đây? Trong lúc Quân Đại thiếu gia đang trầm tư thì Cửu U thập tứ thiếu đang đối diện, với hắn lại đang quan sát hắn một cách khá hứng thú. Vừa rồi bị tên tiểu tử này chọc giận, cũng may là không bị tức chết, đến giờ thì Cửu U thập tứ thiếu cũng đã bình tĩnh trở lại. Hắn là người thông tuệ, nhãn lực sao lại không cao cho được. Lúc trước bị Quân Mạc Tà nói gâu nói vượn một hồi vắng cả đầu, mới nói bừa, ai biết tự nhiên Quân Đại thiếu gia tự nhiên im lặng, Cửu U thập tứ thiếu trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, lại ngưng thần chăm chú nhìn người trước mặt. Tự nhiên giật mình nghĩ sao tên tiểu tử này lại đột nhiên im lặng, ngược lại trong nháy mắt tỏ ra như một vị tướng trang nghiêm, cao thâm. Cửu U thập tứ thiếu cơ hồ cảm thấy tên nhóc trước mắt mình đã thay đổi thành một người khác, càng bí hiểm hơn, lại cảm giác được linh hồn dao động có vẻ quen thuộc. Tên tiểu tử này lại có thể trong chớp mắt lâm vào trạng thái ngộ đạo. Vừa mới đùa giỡn với mình, chọc cho mình giận sôi máu lên, tự nhiên lại rơi vào trạng thái ngộ đạo ngay lập tức. Điều này thật khiến cho bất cứ kẻ nào khó mà tiếp thu nổi. Cửu U thập tứ thiếu thật là hoàn toàn không biết nói gì nữa. Người này không biết còn có thể cực phẩm hơn nữa hay không đây. Hơn nữa loại ngộ đạo này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, như một tia sáng lóe lên vậy. Cho dù không phải là loại nói ngộ đạo một cái là ngộ đạo luôn, chuyện này trọng yếu đến mức nào chứ? Hắn lại ngay trong lúc uống rượu tán phét, đang muốn làm chuyện vô sỉ như ăn cơm không phải trả tiền. Đột nhiên lâm vào ngộ đạo. Khoan đã! Loại trình tự do động cổ quái như thực như hư này sao có vẻ quen quen. Trước đây ta đã gặp ở chỗ nào rồi nhỉ? Cửu U thập tứ thiếu nhíu mày suy nghĩ, suy nghĩ một lúc một lúc chợt nhớ ra. Này này này, sao có thể như thế được? Đây không phải là linh hồn trùng kích của bộ tộc cửu U mình sao? Làm sao ở một nơi thế tục hồng trần, như huyền huyền lại có thể xuất hiện loại dao động này được? Nghĩ đến đây, cửu U thập tứ thiếu lập tức chấn động. Chẳng lẽ tên tiểu tử này là tộc nhân của cửu U nhất tộc? Nếu như vậy thì việc hắn biết rõ thân thế của mình cũng có thể hiểu được. Có điều sao hắn nhận ra mình mà mình lại không biết hắn? Hơn nữa, loại linh hồn dao động của hắn sao quái dị như thế? Tuy rằng so với tâm pháp của bồn tộc cũng có chút tương tự, nhưng vẫn có vài điểm bất đồng nhỏ, bất quá hiệu quả xem ra cũng như nhau. Hơn nữa, mình bây giờ vẫn chưa chết, đang ở đây chuẩn bị tái chiến. Tiểu tử này nếu như thuộc cửu bộ tộc thì hắn ra bằng cách nào? Tại sao mình hoàn toàn không cảm thấy gì cả? Chẳng lẽ hậu bối của cửu tộc thực lực tiến nhanh hơn cả mình đã tưởng tượng? Một lúc lâu sau... Quân mạc tà động đậy trở lại, cuối cùng cũng tỉnh lại từ cảnh giới thần diệu này. Rũi lung mệt mỏi, rũi rũi mắt nói. Cảm giác vừa rồi thật là thoải mái quá, cũng đã lâu rồi chưa được ngủ thư thái như thế. Lúc hắn ngộ đạo lại là lúc hắn ngủ. Cửu U thập tứ thiếu đang trầm tư nghe được lập tức, trên trán hiện lên một đạo hắc tuyến. Cơn tức vừa áp chế lại bốc lên lần nữa. Tiểu tử, ngươi có phải là tiểu thập ngũ không? Cửu U thập tứ thiếu lạnh lung hỏi. Tiểu thập ngũ? Quân mạc ngẩn người Tiểu thập ngũ là cái gì? Bớt nói nhảm đi. Bồn công tử đã nhìn thấu thân phận ngươi rồi. Làm thế nào mà tiểu tử ngươi đến được đây? Cửu U thập tứ thiếu vỗ bàn cái rầm. Giận dữ nói. Chẳng lẽ tên tiểu tử hỗn trướng nhà ngươi không biết cái gì gọi là kính lão tôn hiền sao? Cho dù là người trên thế giới này ngươi không xem ra gì thì đối mặt với lão tử ngươi cũng phải tôn kính một chút đi chứ. Thật không biết cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi như thế nào? Điều này Thật sự là ta không hiểu ngươi đang nói gì, ngươi đang nói tiếng nước nào thế. Quân mạc ta giả vừa nghi hoặc lắc đầu, nhưng trong tâm lại rõ ràng vô cùng. Hóa ra người này lại tưởng nhầm ta thành cửu u thập ngũ thiếu. Lại còn giả vờ xem thấu thân phận của ta nữa chứ. Hơn nữa, cho dù là dùng con số để đặt tên thì cũng phải gọi là cửu tiêu đệ nhất ra, ta làm sao lại xếp sau ngươi được. Nhìn đây này tiểu tử, cửu u thập tứ thiếu hung hăng liếc hắn một cái, chia tay phải ra, đặt 5 ngón tay thon dài trắng nõn trên bàn. Đột nhiên màu năm ngón tay chậm rãi biến hóa thành màu đen, còn có một tầng xương mù màu trắng nhà bao phủ bên ngoài. Cửu U thập tứ thiếu mỉm cười, trong nháy mắt ngón tay lại trở về như cũ. Quá trình này xảy ra rất nhanh, trừ hai người bọn họ thấy rõ ràng ra, không ai phát hiện ra cả. Loại biến hóa kỳ lạ này là năng lực đặc trưng của bộ tộc Cửu U, không thể giả được. Thật ra thì loại kỹ xảo này cũng không phải là cái gì giỏi giang, chỉ là một loại bí pháp ẩn giấu của hắc ám thế giới, nhưng đến thế giới này lại không có tác dụng gì. Bất quá loại độc môn thủ đoạn này lại là một phương pháp tuyệt hảo, để nhận biết lẫn nhau. Nhưng vào ngày hôm nay thì hành động vừa rồi của cửu U Thập Tứ Thiếu đúng, là như việc liếc mắt đưa tình với người mù, hoàn toàn chả có tác dụng gì. Người thấy rõ chưa? Còn muốn giả vờ trước mặt ta nữa đi. cửu U Thập Tứ Thiếu nhìn quân mạc ta nói một cách mỉa mai, ngồi tựa vào ghế, ánh mắt như nhìn vào một kẻ hậu bối, nói, mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? Nói ta nghe xem. Ta thấy rõ ràng rồi, chỉ có là không biết phải nói gì với ngươi. Vừa rồi ngươi lên cơn động kinh hay sao thế? Hiện tại ta thật sự hoài nghi. Quân Mạc Tà buồn bực nói. Không phải là ngươi bị thần kinh thật chứ? Tên tiểu tử chết tiện. Cửu U Thập Tứ thiếu khẽ vươn tay bắt lấy mạch môn của quân Mạc Tà, mà quân Mạc Tà cũng không tránh né, để cho hắn bắt lấy. Có điều trong lòng thì cười đến mức ruột như lộn vào với nhau. Nguyên lai like ngươi thật không phải là. Cửu U Thập Tứ thiếu thu tay về, có chút ngượng ngùng Vừa rồi hắn phát ra một tia linh khí tiến vào kinh mạch quân mạc tà giỏ xét, tinh tưởng cảm nhận được đối phương huyền khí cố nhiên tinh thuần hùng hậu, cũng tuyệt đối không phải năng lượng đặc thù của cửu U bộ tộc, mà là một loại năng lượng khác hắn chưa từng gặp bao giờ, uyên thâm, công pháp mạnh mẽ siêu phàm. Sự thật rõ ràng, mình quả lo lắng hơi xa. Bất quá tiểu tử này không trốn không né, tùy ý để chính mình bắt lấy mạch môn, cũng có một phần tín nhiệm. Cửu U thập tứ thiếu trong lòng ấm áp. Hơn nghìn năm nay, đây vẫn là người duy nhất tín nhiệm ta như vậy. Tuy rằng hắn nói vậy nhưng chắc hẳn còn không biết thân phận của ta. Đúng lúc hai người đang đối mặt ở cửa đạn quan lâu, đột nhiên có tiếng bước chân văng lên, hai người sánh vai cùng nhau đi đến. Ở phía sau hai người lại có bốn năm người theo đó kế tiếp nhau mà vào. Quân mạc tà mỉm cười, lập tức khôi phục nguyên dạng, nhắc tới yến tiệc, chẳng hề để ý. Cửu U Thập Tứ thiếu thần sắc bất động, bình chân như vậy. Trong đầu hai người đồng thời dâng lên một ý niệm. Thật là trùng hợp, lại tình cờ gặp người quen. Hiện tại tướng mạo quân mạc tà cố nhiên không phải tướng mạo nguyên bản, nhưng cũng không phải miệng méo mắt lé đông phương đại thư kia. Còn cửu thập tứ thiếu, cũng thì có quỷ mới biết tướng mạo của hắn là cái dạng gì. Người vừa tiến đến quả nhiên là người quen, còn là người cả hai bọn họ đều quen. Dẫn đầu đúng là độn thế tiên cung thánh hoàng cao thủ. Triển mộ bạch, một vị khác cũng là người ngày đó vây công cửu thập tứ thiếu, đầu lĩnh thánh hoàng cao thủ cao thủ Phiêu Miễu Huyền phủ Tào Quốc Phong, còn phía sau đi theo vào cũng là những người của Phiêu Miễu Huyền phủ đi theo Bạch Thánh Hoàng. Đối với những việc này, Vô Luận Quân Mạc Tả hai cửu u thập tứ thiếu đều có ấn tượng sâu sắc, nhưng hai người đều không biểu hiện dị trạng gì. Cửu u thập tứ thiếu trước mắt trọng thương chưa lành, căn bản sẽ không có thực lực bảo vệ mình. Quân đại thiếu gia tuy rằng thần nguyên khí đủ, nhưng thực lực chân chính cũng không đủ, tạm thời còn không thể khiêu chiến, nếu thần sắc hoặc là khí tức một khi lộ ra điều gì sơ hở Chính là tự tìm đường chết. Hiện tại ba phương thế lực thù địch nhau, lại có thể cùng gặp nhau một chỗ trong một buổi sáng. Đây có thể gọi là vô cùng trùng hợp. Nơi này chính là đạn quan lâu, cúc hoa thành, dù cho uống rượu hay thưởng thức ca múa, đây đều là nơi nhất đẳng. Nhắc tới triển mộ bạch, là triển gia lão tổ tông, hắn tự nhiên là địa chủ cúc hoa thành, chỉ nghe hắn nói với khẩu khí mang một tia mỉa mai. Tại nơi này mấy ngày hôm trước có một tên truyền ra ngoài một khúc tiếu ngạo răng hồ. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã lan ra khắp thiên hạ một cách nhanh chóng. Quả nhiên là nơi tốt. Tàu Quốc Phong nho nhã cười. Triển huynh, hôm nay ngươi thân làm địa chủ, tiểu đệ tuy có việc nhưng phải có một bữa cơm no say. Hôm nay chỉ nói phong nguyệt, để ta thỏa sức say, được không? Triển mộ bạch nở nụ cười. tào huynh, ngươi cũng không cần chán miệng của ta, phải biết rằng với tầng lớp chúng ta, một bữa cơm no không phải vấn đề. Nếu triển mộ bạch ta thỉnh cầu chư vị đến nơi này, tất nhiên là có việc muốn nhờ Còn chưa chờ tàu quốc phong nói một câu nào, triển mộ bạch liền đưa tay ra phía trước. Xin mời lên lầu. Tàu quốc phong đứng ở cửa, nói. Cần gì phiền phức, tất cả mọi người không bằng cứ ở đây đi, ta rời xa trần thế đã nhiều năm, cứ tại chỗ này tìm hiểu cuộc nhân sinh cũng hay, coi như là tu hành. Triển mộ bạch cười ha hả nói. Ở hồng trần thời buổi hỗn loạn, có thể biết được một chút đời sống chúng sinh cũng là một phần tu hành, liền theo ý tào huynh. Nói xong, mọi người liền ở trong đại sảnh tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống. Lời nói tuy là êm tai, nhưng Triển Mộ Bạch tận đáy lòng vẫn cảm thấy không vui, Tao Quốc Phong không chịu cùng mình lên nói chuyện riêng, tại đây trước mặt công chúng làm sao có thể trao đổi công chuyện cơ mật, cũng tương đương cự tuyệt lời thỉnh cầu của mình. Phải biết rằng người ở đây đều là hỗn tạp, đàm luận sự tình trước mặt thường dân mà nói chắc chắn có nhiều bất tiện. Vốn dĩ là thánh giả, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng đều không bị ảnh hưởng, truyền âm mật liền có thể dễ dàng giải quyết hết tất thải vấn đề. Chuyện được đọc bởi kênh Hallezy Audio Nhưng tàu quốc phong cũng lợi dụng đặc thù hoàn cảnh trước mắt Lom Khom nói nhỏ với Triển Mộ Bạch Ngươi không có cách nào nói với ta chuyện kia Thì không cần nói nữa Là một lão hồ ly sống trăm năm trí tuệ hạng siêu nhân Hắn cũng đoán được Triển Mộ Bạch yêu cầu mình chuyện gì Cho nên trực tiếp liền ngậm miệng Nếu nói ra sẽ khiến mọi người lúng túng Ẩn ý sâu xa này Triển Mộ Bạch cũng hiểu được Bọn hắn chọn lựa cái bàn này May mắn thế nào lại ngồi gần bàn của hai người quân mạc ta đang ngồi Quân mạc ta cùng cửu thập tứ thiếu nhìn nhau, hai người đều miễn cưỡng xuất ra một nụ cười khổ. Ngươi nếu không phải đồng hương của ta, chẳng lẽ ta cùng ngươi có gặp qua sao? Nếu là chưa từng quen biết, vậy càng làm cho bổn công tử khó hiểu. Cửu thập tứ thiếu hỏi, chuyện này có thể giải thích như thế nào, hoặc là có thể nói rằng, câu trả lời lớn nhất chính là ta và ngươi đang nghi giống nhau. Quân mạc tà đem tu vi của chính mình đặt ở mức ngân huyền, không hề che giấu âm thanh nói chuyện của mình, nói giống như một người bình thường. Ta bởi vì đa nghi, gặp lại ngươi ở đây, có bộ dạng khả nghi đột nhiên xuất hiện, tự nhiên muốn gặng hỏi một phen. Mà ngươi cũng bởi vì đa nghi, tự nhiên cũng hiểu nhầm. Hảo một cái đều là bởi vì đa nghi. Cửu U thập tứ thiếu nở nụ cười. Không sai. Người khuyết điểm lớn nhất chính là quá đa nghi. Chính bởi vì đa nghi, người ta bỏ lỡ rất nhiều thứ, thậm chí là hủy diệt hạnh phúc của mình cùng gia đình và sự nghiệp. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cũng chính bởi vì đa nghi cùng cẩn thận, rất nhiều người mới có thể có thành tựu Đây là vì ta nghe được lời giải thích tốt nhất, chúng ta vì hai chữ đa nghi này cạn một chén. Hảo một cái đa nghi. Từ xưa đến nay, đế vương cũng thế, tuyệt thế cao thủ cũng thế, lại làm gì có ai mà không đa nghi. Huynh đài lần này đa nghi luận, nói được thật đúng là hợp khẩu vị. Uống cạn một chén lớn nào. Bên cạnh truyền tới một tiếng cười sang sảng. Lão Phu cũng cùng cạn một chén. Mời. Tiếp lời nói chuyện tất nhiên là tào quốc phong. Cặp mắt hắn nhìn thấy quân mạc tà cùng cửu thập tứ thiếu Trên mặt xuất hiện tràn đầy đồng cảm thần sắc, ánh mắt của hắn nhìn Quân Mạc Tà một lúc, đột nhiên dừng lại một chút, tiếp theo tinh quang trong mắt chợt lóe, không ngờ là cực độ khiếp sợ. Hắn không để lại dấu vết gì, rũi rũi con người, Hồ Nghi mang Quân Mạc Tà liên tục bắt đầu đánh giá, thần sắc trong mắt chuyển thành mừng như điên. Lời nói của Tào Quốc Phong tức thời khiến cho mấy vị cao thủ khác chú ý, quân đại thiếu ra hai người, đồng thời cảm giác được 7, 8 đạo thần thức cường đại lướt quanh lấy, trên thân, một số gần như chỗ nào trên người mình cũng đảo qua thậm chí còn đào qua đảo lại, Quân Mạc Tả nhạy cảm thấy được, con mắt của Tào Quốc Phong dường như có điểm không đúng, chẳng nhẽ hắn đã phát hiện ra điều gì đó. Hai người đều bảo trì thần sắc bất động, tựa hồ hoàn toàn không phát hiện những thần niệm tung hoành đan chéo nhau, mỉm cười vuốt cầm, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tào huynh cũng thật hăng hái, triển mộ bạch thần niệm vừa động, cũng đã hiểu rõ. Bàn hai người bên cạnh, người thiếu niên áo trắng kia, nếu như với ánh mắt thế tục mà nói, Có thể tính là một người mới, tuổi còn nhỏ nhưng cũng có Ngân Huyền Tu Vi, hiếm có nhưng vẫn chưa đủ lọt vào pháp nhãn của đám cường giả thánh cấp bọn họ, chỉ là một người bình thường cũng không có chỗ gì thần kỳ. Tàu Quốc Phong đắc ý, mở miệng cắt đứt điều mà Triển Mộ Bạch đang nói. Điều này làm cho Triển Mộ Bạch trong lòng cực kỳ khó chịu, thần niệm vừa động lập tức thu hồi, dứt khoát đem chuyện này làm rõ. Tàu Huynh, ý tứ của tiểu đệ, tin tưởng ngươi cũng biết, tiểu đệ tuy rằng sống lâu trên đời, nhưng vẫn là một người của triển gia. Bình sinh tâm nguyện, chính là hy vọng gia tộc có thể phát triển không thôi, thành một thế lực vững chắc lâu dài. Hiện giờ, chẳng qua muốn trong đám con cháu bái Tào Huynh làm sư phụ mà thôi, Tào Huynh cần gì phải chấp nhất như thế. Mọi người nếu có thể cùng nhau kết bạn, cả hai bên đều có ích lợi. Tào Quốc Phong thần sắc thức thì biến đổi, từ cười vui chuyển sang thận trọng, đem chén rượu chậm rãi đặt xuống, thở dài nói. Triển Huynh, người đã đem lời làm rõ, vậy ra cũng cùng người thẳng thắn một lần. Ngươi nên biết triển ra các ngươi lệ thuộc độn thế tiên cung Mà chúng phủ chúng ta không thể thu nhận cướp đoạt người có tư chất Của tam đại thánh địa Nguyên nhân ở đây, ngươi biết, ta cũng biết Đến tột cùng là ngươi đang ép buộc hay ta quá mức chấp nhất Có ai không hiểu Việc này, liên lụy đến việc di huấn ký kết của lão tổ tông Triển huynh lần nữa bức bách Có phải là không hợp ước nguyện ban đầu chút nào Nguyên nhân trong đó, tiểu đệ như thế nào lại không biết Triển mộ bạch thần sắc bất đắc dĩ đứng lên cũng không phải tiểu đệ hùng hồ dọa người, ép buộc, mà là việc này, mong Tào huynh có thể giúp đỡ. Vị hậu nhân kia của tiểu đệ lại có huyền âm kinh mạch, nhìn khắp đương kim thế gian, cũng chỉ có sư môn của Tào huynh độc đáo sáng tạo ra ôn dương huyền khí mới có thể chậm rãi điều trị, hơn nữa, cũng chỉ có bá nhập làm môn hạ Tào huynh mới hóa giải nguy cơ huyền âm kinh mạch, mới có thể đem tiên thiên huyền âm khí hóa thành tinh thuần ôn dương huyền khí, tạo ra một vị huyền công hoa tuyệt thế trước giờ không có, sau này cũng không có. Nếu tà huynh không chịu hoàn thành, huyên âm khí trong cơ thể hắn không thể hóa giải, chắc chắn không thể sống quá 30 tuổi. ta quốc phong bưng chén rượu, trầm mặc một lúc, mới nói. Triển huynh, quý tộc triển gia ẩn cư, hiện tại cảnh lá rậm rạp, ít nhất cũng có mấy nghìn người. Triển huynh làm triển gia tổ tông, lẽ ra phải bình đẳng, lại vì một thiếu niên như thế mà không ngại nợ một nhân tình. Không tiếc hạ mình nhờ và tàu mỗ. Triển mộ bạch cười khổ một tiếng. Năm đó triển gia bất quá chỉ là một tam lưu tiểu gia tộc Triển mộ bạch ta dù là người trong gia tộc, nhưng tuy cùng họ lại khác chi, chỉ là gia tộc ta quật khởi rất nhiều, mới giành được vị trí thống trị. Mấy trăm năm qua, triển gia phát triển cố nhiên là càng ngày càng lớn mạnh, nhưng trên danh nghĩa huyết mạch chính thức triển gia tương truyền đến nay, cũng chỉ còn lại đúng một người. Nếu Tào Huynh lúc này đây không chịu viện thủ giúp đỡ, chỉ sợ mười mấy năm sau, triển gia mặc dù vẫn con cháu đầy đàn, nhưng một chi này của triển mộ sẽ bị hương khói đoạn tuyệt, không người kế tục. Nguyên lai like lại là như thế. Tào quốc phong tỉnh ngộ, sống đến cái cấp bậc cho cốt, như những lão già này thì chỉ quan tâm tới huyết thống của mình mà thôi, quả thật nếu là người ngoài cuộc cũng có thể tưởng tượng được, cho nên triển mộ bạch vừa nói, hắn cũng liền lập tức hiểu ra. Nhưng chính bởi vì biết hết, trên mặt của hắn ngày càng hiện ra vẻ khó khăn, bất quá, nếu giúp, sẽ vi phạm huyễn phủ tổ huấn, nếu không giúp, triển mộ bạch một khi không có người nối dõi, thì hắn sẽ đắc tội với triển mộ bạch, từ này về sau chẳng khác gì là chính mình vô duyên vô cớ kết thù thêm một cường địch. Mặc dù không sợ, nhưng cũng là phiền phức lớn Vậy thì phải làm như thế nào mới được Lựa chọn như thế nào cũng không đúng Ở trước mặt công chúng cũng có lợi Toàn bộ lời nói của triển mộ bạch Trong thời gian này đều không đè nén thanh âm Cứ như vậy quang minh chính đại nói ra Đang ngồi hầu hết mọi người cũng nghe được Điều này càng làm cho tào quốc phong sớm Đã không có đường lui Cơ duyên xảo hợp, nghe được lần đối thoại này Cửu U thập tứ thiếu cùng quân mạc Tà hai người cũng đã hiểu rõ Hai người nhìn nhau Trong lòng không hẹn mà trong đầu đều có chút hà hê trên nỗi đau của địch nhân, không thể tưởng tượng được triển mộ bạch này đường đường là thánh hoàng cường giả, lại đứng trước nguy cơ không có người nối dõi. Sư môn ta chuyển lại ôn dương huyền công, đúng là dùng huyền âm tử mạch làm căn cơ tu luyện, đúng là không thể bàn cãi, tàu quốc phong khó khăn xử trí. Chính là, muốn có cơ sơ để hóa giải cần có quá trình, cũng cần theo huyền âm tử mạch dùng tiến cảnh từ từ hóa giải, hóa giải được nhiều, tiếp tục lấy độc môn tâm pháp đem thay đổi huyền khí bản thân để đưa toàn bộ huyền âm chuyển thành ôn dương, ít nhất cũng cần một nửa thời gian hơn 6 thập kỷ, trong khoảng thời gian này cũng có chút buồn chán, thầy cho hai người đều trả một giá lớn. Bổn môn chính là bởi vì huyền công quá mức dị thường, luôn luôn chỉ có một con. Lão phu cho tới bây giờ trăm năm chưa từng thu đệ tử, đúng là do chọn lựa chuyển nhân. Nếu trước đây, Triển huynh nói như vậy, tiểu đệ vô cùng khó xử như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ đáp ứng. Tuy nhiên, hiện nay, Tào Quốc Phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói: Chuyện vứt bỏ di huấn của tổ tông không đáng nói nữa, quan trọng là Lão Phu lại còn phát hiện một kẻ có thể chất quái dị, đây cũng là truyền nhân mà bất cứ huyền công tông sư nào cũng tha thiết mơ ước. Không linh thể chất, mà kẻ có được thể không linh thể chất, bây giờ đang đứng trước mặt của ta. Lão Phu không thể không động tâm. Không linh thể chất, quả nhiên là không linh thể chất. Là ai? Ở đâu? Lần này không chỉ có triển mộ bạch chú ý, toàn bộ thánh hoàng cao thủ cũng không nhịn được mà hỏi. Một đám đều lộ ra thần sắc giật mình tới cực điểm, thậm chí có mấy người ánh mắt rực nóng lên. Cũng không thể trách bọn hắn ngạc nhiên, đây là thứ gọi là không linh thể chất, thật sự là quá khó để có thể đạt được. Người kia thật là thiên tài tu luyện, vô luận là bản chất khung xương hay là kinh mạch trên toàn cơ thể, đều là trạng thái tiên thiên linh hoạt kỳ ảo, hoàn toàn không có một chút tạp chất. Mà dạng kỳ tài trời sinh thật sự chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bởi vì bất cứ người nào sinh ra, có bất kỳ loại thể chất nào, nhưng chỉ cần qua một vài ngày, Nếu hấp thu thức ăn hay là sau này lớn lên mà hít thở phải không khí bị ô nhiễm, thì bất luận kẻ nào cũng không ngoại lệ. Nhưng các huyền tông công sư cho dù canh giữ ở cửa của tất cả sản phụ, hơn nữa, cho dù là bọn họ chờ đợi 100 vạn sản phụ, cũng chưa chắc có thể gặp được một đứa trẻ nào có không linh thể chất. Cho nên những người thế này là một loại truyền thuyết, cả huyền huyền đại lục hàng ngàn năm chỉ xuất hiện có một. Chẳng qua là trong thư tay của cửu ưu đệ nhất thiếu để lại có đề cập, tới loại tư chất này đương thời mới không có người nghi ngờ Rồi sau đó lưu truyền tới nay như một cái truyền thuyết hư vô mở mịt. Nếu hiện tại có một đứa trẻ có thể chất không linh xuất hiện trước mặt các thánh hoàng cao thủ, chỉ sợ một khắc trước còn vui vẻ uống rượu cùng nhau, một lúc sau liền ta tay đánh nhau, tranh đoạt quyền sở hữu. Cửu U đệ nhất thiếu đã từng nói rõ ràng là, chỉ cần dựa theo phương pháp bồi dưỡng đặc thù cho đến khi trưởng thành, như vậy chỉ trong vòng 50 năm sẽ đạt đến trình độ thánh giả. 50 tuổi đã là thánh giả. Việc này đã không thể dùng kỳ tích để hình dung, đây chính là thần tích là dấu tích của thần. Hơn nữa, thành tựu này mới chỉ là bắt đầu, thành tựu của người này trong tương lai hoàn toàn không thể biết đạt đến trình độ nào. Nói cách khác, chỉ cần kỳ tích thế này cũng đủ vang dội khắp bốn phương, hắn cũng là người có thành tựu lừng lẫy nhất xưa nay. Điều này cũng làm rạng rỡ tổ tông, quang vinh muôn đời. Từ cổ trí kim, nếu ai thu được một đồ đệ như vậy thì sư phụ cũng là đệ nhất cao thủ. Đến lúc đó, thánh hoàng sẽ quang vinh đến mức nào? Truyền thuyết này hư vô túc miểu, không có bằng chứng. Sở dĩ không ai nghi ngờ phần nào chỉ vì chính Cửu Cửu đệ nhất thiếu thừa nhận, chính hắn cũng là một kẻ có linh hoạt kỳ ảo thể chất tu luyện giả. Thành tựu của Cửu Cửu đệ nhất thiếu là gì? Đây chính là đỉnh cao mà từ xưa đến nay chưa có một người nào đạt được, là đỉnh cao cực hạn, là thủy tổ của toàn bộ huyền giả trên huyền huyền đại lục. Mãi mãi là tồn tại mà toàn bộ huyền giả ngưỡng mộ. Mọi người nháy mắt đều ồ lên, đôi mắt giống như đèn pha nhìn Tào Quốc Phong. Với tình thế hiện tại, nếu Tào Quốc vẫn im miệng không nói, Một khắc sau, mọi người sẽ cùng nhau tấn công. Tạo quốc phòng miễn cưỡng cười khổ, từ đáy lòng cảm thấy hối hận, hắn nhất thời sơ suất, mất hồn mất vía nói ra, giờ phút này thật sự có một loại cảm giác xúc động giống như muốn đâm đầu chết đi. Hắn gian nan nói, các vị đang ngồi đây đều có chuyển nhân từ đời này sang đời khác, tất nhiên sẽ không tranh đoạt cùng ta, hiện tại ta vẫn không thể nhận thức hoàn toàn, chỉ là phán đoán mơ hồ. Mơ hồ phán đoán, rốt cuộc là ai? Là hài tử nào? Triển mộ bạch mặt trướng lên đỏ bừng, hơi thở hồn hền hỏi. Người khác thì ngượng ngùng xấu hổ nhưng triển mộ bạch lại khác, toàn bộ để là truyền nhân họ triển, tự nhiên tính là con cháu của mình, võ học gia truyền, không thể xem như dành đồ đệ chứ. Nếu có một không linh thể chất thiên tài làm đồ đệ, chính mình sẽ có được vô thượng quang vinh. Loại sự tình này, triển mộ bạch quả thực là suy nghĩ một chút cũng có thể hạnh phúc ngất đi. Nếu có thể có được quang vinh thế này, có hương khói đoạn tuyệt thì có tính vào đâu. Xa cuối chân trời. Gần ngay trước mắt, người mang không linh thể chất này. Chính là hắn. Tàu Quốc Phong nhìn thấy mọi người như muốn ăn thịt người, càng bất đắc dĩ. Phải hiểu rằng nếu không nói ra, chính là đắc tội cả 7 người đang ngồi đây. Hơn nữa bọn hắn cũng sẽ giám sát chính mình, nguyện vọng cũng không thể đạt được. Rơi vào đường cùng, chỉ đành dùng tay chỉ vào người đó. Mọi người sôi nổi chú ý nhìn theo, khuôn mặt tức thời kinh ngạc một cách cực điểm, khiếp sợ tột cùng. Mọi người nhìn chăm chú, nháy mắt liền suy sụp xuống, biến thành một trái mướp đắng. Một chỉ này của tàu quốc phong Không ngờ là Quân đại thiếu gia Cửu U thập tứ thiếu ngẩn ra Đột nhiên cười Phốc một tiếng phun ra một ngụm rượu Văng lên mặt quân mạc tà Khiến hắn đờ người ra Trong lúc nhất thời quân mạc tà luống cuống tay chân Cơ hồ muốn đem tên ra hỏa này Đánh đấm tơi bời đến chết quân đại thiếu gia ta đang mang theo mặt nạ Người lại phun ra thế này Nếu là bởi vậy mà lộ ra diện mạo thật của ta Ta đây há không phải là chết chắc rồi Vội vàng lau lau xoa xoa rồi sờ sờ một cái để đề phòng. Dù mặt nạ chưa đến mức rơi xuống, chỉ cần không sắt ra, cũng là xong đời. May mắn chính là, loại tình huống hay xảy ra trong phim này không xảy ra, dù trước mắt, tình hình đã giống trong phim lắm rồi. Nhưng mà may mắn sẽ không vĩnh viễn đi theo một người lâu dài, tình hình này so với trong phim còn căng thẳng hơn. Ngay sau đó, 7-8 đôi bàn tay nam nhân to tướng đồng thời vươn tới, không đợi quân đại thiếu ra phản ứng một chút nào, đã bị nhóm thánh hoàng này lôi lên đặt trên bàn. Một đám mắt trợn tròn lên nghiên cứu. Nhìn vào thân thể quân đại thiếu gia tỷ như quan sát thượng hạng mỹ nữ. May mắn còn có quần áo chống đỡ, nếu không sẽ thành chuyện gì. Tàu quốc phong thực kinh hỉ, cũng rất ngạc nhiên. Hắn cũng trăm triệu thật không ngờ. Tùy tiện đi ra xã giao cùng triển mộ bạch, tùy tiện chọn một chỗ ngồi. Tùy tiện đáp người ta vài câu nói, lại có thể phát hiện ra một bảo tàng. Quả thực chính là quá may mắn. Trong hai người đang nói chuyện, người mặc bạch y lại là một người trong hàng tỷ người có được thể chất không l Trong truyền thuyết, vừa rồi một mắt lướt qua, tàu quốc phong lúc ấy cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, sau đó lại tỉ mỉ dùng mắt giò xét, mới rốt cục xác định. Thật là, mẹ nó, quả nhiên là sự thật. Một khắc này, tao quốc phong chút nữa máu dồn lên não. Trời cao đất dày đây rốt cuộc là vị thần tiên tỷ tỉ, tỉ nào hảo tâm. Lại có thể mang một kỳ tích như vậy xuất hiện ở trước mắt mình. Ít nhiều lão phu mấy năm này cũng không thu nhận đệ tử, nếu không, sư môn mình chỉ có một truyền nhân duy nhất phi. Cho dù có đồ đệ như thế nào, cùng lắm ta đem đồ đệ trước đuổi khỏi sư môn. Chỉ cần để cho ta thu thập được người trước mắt làm đồ đệ, cho dù có trả một giá lớn cũng được. Cho nên từ sau khi phát hiện vị siêu cấp thiên tài này, tao quốc phong đầu có vẻ như không đủ dùng, nói chuyện cũng câu được câu không. Trong lòng tính toán, làm thế nào mới có thể mang tên này khiến cho thần không biết, quỷ không hay, lại không làm cho người khác hoài nghi. Phải nói trên thế giới này, nhân tài rất hiếm, tiểu nhân thì có thừa. Cho dù là chính mình, chứng kiến người khác thu được một đồ đệ như vậy, chỉ sợ trong lòng cũng không cam. Nhưng hắn không yên lòng, rốt cục lộ ra ngoài. Triển mộ bạch lại nói chuyện về con cháu, tao Quốc Phong không lo lắng, luôn miệng cự tuyệt, lại nhất thời sơ sẩy đem mấy chữ thể chất không linh này nói ra ngoài. Mang mấy chữ này nói ra xong, Tàu Quốc Phong cơ hồ có một loại cảm giác xúc động, muốn tự sát để tạ tội với liệt tổ liệt tông. Ta vừa rồi nói gì đó. Ta lại đem bí mật kia nói ra. Ta thật đáng chết. Không bằng mình lén lút thu nhận đệ tử, mang về dốc lòng bồi dưỡng thật tốt. Phiêu miễu huyễn phủ vồn cùng thế giới bên ngoài không có chút liên hệ nào, ở bên trong có rất nhiều nơi để phát triển. Đợi đến trăm năm sau, vị đồ đệ này chắc chắn là thiên hạ vô địch. Tàu Quốc Phong đối với thọ hạn của bản thân rất có lòng tin, tự cho rằng, dựa vào huyền công thánh hoàng tam cấp, sống thêm qua 300 năm tuyệt đối không phải là vấn đề gì lớn. Còn không linh thể chất, 50 năm có thể trở thành thánh nhân, như vậy. 300 năm. Dù nói như thế nào đều phải so với chính mình mạnh mẽ hơn. Nhưng nhìn khắp thiên hạ tổng cộng có thể có mấy người người dám nói so, với ta mạnh mẽ hơn đây. Dơ lên 5 ngón tay nhiều khi còn phải cục hai ngón xuống. Nhưng trong lòng hắn vẫn hoảng hốt, không yên lòng dưới tình hình đó mà đến mức phải nói ra. Thanh âm hoàn toàn đã không còn giấu giếm. Lúc này, hắn không còn một chút gì cảm thấy có lỗi với triển mộ bạch. Tàu quốc phong quả thực buồn bực muốn đem triển mộ bạch một phát đập chết. Cư nhiên còn muốn ta thay ngươi thu nhận không biết bao nhiêu cháu trai của ngươi làm đồ đệ, làm xuân thu đại mộng của ngươi đi đi. Người kia sau khi bị huyền âm khí mà chết thì nghiêm trọng lắm sao? Nguyện ý chết hay không, sớm chết sớm được đầu thai, thế nào mà còn không chết chứ? Sớm chết một chút đỡ phải liên lụy người khác. Triển Mộ Bạch, ngươi, lão thất phu chết tiệt này, giết, tử hóa thiên đao. Ngươi ngươi ngươi chính là ngươi phá hủy nhiều chuyện của ta, lão thiên phù hộ ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Thay mặt cả phía sau, ta thực sự nóng nảy hơi giống như bị kích động. Nhưng hắn còn muốn vì đồ đệ tương lai, trước mặt cần phải duy trì một ấn tượng tốt, miễn cưỡng tự mình đặt lên một bộ hình dạng là Tử Mi Thiện Nhật Tiên Phong Đạo cốt, kỳ thực trong bụng cũng buồn bực cũng như ngay cả ruột đều phải chặt đứt. Trời ơi, không ngờ quả thật là không kinh thể chất trong truyền thuyết. Có một vị thánh hoàng khiếp sợ kêu lên, tiếng kêu này quả thực giống như một cô gái thích mơ mộng chuyện tình yêu gặp được thần tượng của mình, lại giống như Phật tử đột nhiên thấy Như Lai Phật Tổ ngay trước mặt. Trên bàn đã sạch trơn, chỉ có quân đại thiếu hai mắt vô thần ngồi trước mặt giống như là một món ăn trên bàn mặt hắn lộ lõ vẻ bất đắc dĩ xung quanh tổng cộng là 8 vị thánh hoàng những tia sáng sắc bén ẩn chứa trong 16 đạo thần quang tập trung ở toàn thân của hắn kiểm tra nói một câu so sánh cũng không quá cho dù là một vị hoa mẫu đơn đại mỹ nữ cởi hết quần áo nằm trên bàn cũng chưa chắc có thể làm cho bát đại thánh hoàng lộ ra ánh mắt vô cùng chuyên chú như vậy quân đại thiếu đúng là người có mị lực tuy rằng trên người áo mũ vần chỉnh tề như cũ Nhưng quân mạc ta lại có cảm giác sự trong sạch đã bị lột sạch, không khỏi khóc không ra nước mắt. Đây chính là bị tám lão yêu tinh sống không biết bao nhiêu năm nhìn thấu, thật sự là muốn chạy trốn mạng của ta tại sao lại khổ như thế này. Lúc này, hắn mới đột nhiên hiểu được cảm giác lúc nãy của vị cửu thập tứ thiếu lúc bị chính mình làm, cho tức giận đến nổi trận lôi đình mà lại không thể làm gì được. Thật sự là báo ứng đến thật nhanh, không phải không báo, mà là thời cơ chưa tới, thời cơ vừa đến lập tức nhận quả báo ngay. Hơn nữa lại là loại quả báo kinh khủng như thế này. Cứu mạng, ai mà biết được, tình cờ tùy tiện ăn một bữa cơm như thế này, lại có thể làm ra loại phiền toái lớn như vậy. Trước mắt đây chính là 8 vị thánh hoàng, toàn bộ hiện tại đứng ở thiên hạ đều là chân chính tuyệt đỉnh cao thủ đỉnh phong. Cứ như vậy bình luận người khác giống như thịt heo, nhìn vào thân thể mình, một đám đều lộ ra đôi mắt tham lam. Ta kháo, cho rằng thì ta là thịt đường tăng sao. Khi thực những người này đều nhìn lầm rồi, quân mạc ta tuyệt đối không phải là không linh thể chất gì hết Từ bộ dạng của thân thể, mà nói vốn nguyên bản tà quân trước kia không có thể chất này, còn không thể đạt tới tiêu chuẩn nữa kia, thân thể trước đây là đồ cạn bã bỏ đi, thậm chí cả hai chữ tư chất cũng còn cách rất xa. Không linh thể chất quả thực hiếm thấy, từ xưa đến nay, có vẻ như cũng chỉ có một mình cửu ưu đệ nhất thiếu mà thôi. Nhưng những người này lại không biết, quân mạc tà tuy rằng không phải là không linh thể chất, nhưng so với không linh thể chất còn khó có thể có được, thậm chí còn muốn vượt quá một bậc. Có ai? Có thể sử dụng Thiên Địa Linh Khí Thiên Hạ đệ nhất tinh khiết cọ rửa thân thể, thậm chí một ngày có thể dùng tới mấy mươi lần. Mẹ nói chứ, có ai mỗi một ngày đều được tẩy gân phạt tủy, mỗi một canh giờ đều thoát thai hoán cốt? Có ai có thể sử dụng công pháp tu luyện đệ nhất từ cổ trí thiên thượng địa hạ? Có ai có thể sử dụng Thiên Hạ đệ nhất bảo bối Hồng Quân Tháp phụ trợ, không ngừng suốt ngày đêm? Càng thêm rung động, có ai lại có thể lấy vô cùng tận Hồng Mông Tử khí? Đây chính là việc nghịch thiên đến cả thần tiên cũng khó có thể với tới. Cứ như vậy năm rộng tháng dài dưới sự tẩm bổ liên tục, cơ thể Quân Mạc Tà sớm đã không thể dùng hai chữ tư chất để hình dung nữa rồi. Hắn hiện tại thậm chí so với thịt đường tăng quả thật còn đáng giá hơn nhiều. Thân thể chính mình, Quân Mạc Tà vốn vẫn che giấu rất tốt, nhưng hắn cũng không biết là vận khí quá xấu chính mình tự gây nghiệp không thể sống. Hắn ở nơi này không kiêng nể gì kích động cửu u thập tứ thiểu, cố sức tìm hiểu lĩnh ngộ về chân nguyên. Hắn ngộ ra căn nguyên bản ngã, làm cho tâm cảnh của hắn tăng lên rất cao so với trước rất khác thậm chí dao động lộ hẳn ra ngoài. Đến giờ khắc này ngay khi lĩnh ngộ xong, Triển Mộ Bạch liền mang theo đám người Tào Quốc Phong tiến vào. Nếu đổi lại là thánh hoàng khác, cũng chỉ có liếc mắt một cái mà đi qua, chẳng qua cho rằng hắn chỉ là tiểu thiên tài ở thế tục thôi. Nhưng người tới lại chính là Tào Quốc Phong. Công pháp tu luyện của sư môn Tào Quốc Phong chính là Huyền Khí biến dị, hơn nữa luôn luôn là nhất mạch truyền thụ. Tào Quốc Phong đã đến trăm tuổi, nhưng cuối cùng vẫn không có tìm được một người đệ tử nào làm hắn thỏa mãn. Vị tàu thánh hoàng này hiện tại đúng giống như là bị đói khát lắm rồi, mở to con mắt tìm kiếm những người gọi là thiên tài. Bản thân tàu quốc phong, tư chất cũng ước chừng xem như là được, bằng không hắn cũng vô pháp tu luyện đến từ phàm nhân đến cảnh giới thánh hoàng, nhưng thể chất của hắn vẫn không có đạt đến vài loại đặc biệt nhất của tiên thiên thể chất. tào quốc phong bản thân tu vi đã đến thánh hoàng, một bước này đã đến cuối cùng, tin rằng phần còn lại của cuộc đời, cảnh giới cao hơn thì hắn không cách nào đột phá nữa. So với hắn, sư phụ hắn cũng phải thấp hơn hắn mấy dai. Đây cũng là sự tiếc nuối lớn lao của cuộc đời hắn. Đó là lý do mà tào quốc phong từng thề, dù thế nào cũng phải tìm một người có tư chất tuyệt hảo có thể mạnh mẽ vượt, qua hắn. Tổ truyền y bát cho truyền nhân công pháp bản môn được truyền thừa tiếp xuống. Hôm nay có dịch trùng hợp như thế đi tới đoạn quan lâu, đúng là hạn hắn gặp mưa rầm. Cuối cùng đã thực sự nhìn thấy không linh thể chất lưu truyền trong truyền thuyết, tàu quốc phong tự nhiên mắt cũng đỏ tâm cũng sôi đ Hiện tại Tàu Thánh Hoàng đã quyết định, bất kể như thế nào, cũng phải thu nhận tên này làm đồ đệ môn hạ của chính mình. Dù cho vì vậy cùng lão bằng hữu trở mặt tuyệt giao trở thành kẻ định, cũng sẽ không tiếc. Trong 8 vị Thánh Hoàng còn lại, cùng có chủ kiến giống Tàu Quốc Phong ít nhất cũng có 3 vị, trong đó chắc chắn có Triển Mộ Bạch, Triển Thánh Hoàng, người từng đánh lén quân Mạc Tà. Chẳng qua hôm nay Triển Mộ Bạch nhất định không có cơ hội, bởi vì hắn lúc trước vì con cháu mình để tào Quốc Phong thu vào làm đệ tử của Phiêu Miểu Huyền phủ, hôm nay bản thân hắn ra mặt mời mọi người cùng tới, chỉ cần Tào Quốc đáp ứng. Bạn đang nghe truyện trên hưthầngiới.com, sáu người khác triển mộ bạch cũng đều chuẩn bị một phần lễ trọng, làm như vậy cũng không chỉ ngăn chặn bọn họ kêu la, cũng là vì cháu trai của hắn sau khi vào Huyền phủ có thể được giao tình tốt với mấy vị thánh hoàng này. Nhưng hiện tại gặp được loại bánh từ trên trời rơi xuống này thì thật là chuyện tốt, Triển mộ bạch tuyệt đối thế đơn lực cô. Đối phương chính là 7 người, 7 vị thánh hoàng tất cả đều thuộc phiêu Miễu Huyếnn Phủ thực lực khác xa nhau là quá rõ ràng quân đại thiếu ra lúc bị tám vị thánh hoàng dở trò xem dáng vốn định thi triển âm dương độ lập tức chạy trốn nhưng trong khoảnh khắc đó trong lòng hắn lại hiện lên một suy nghĩ mạo hiểm ý nghĩ này đã ngăn trở quân mạc tà bỏ trốn mai Tuyết yên lúc trước đã từng nói qua một câu nó vang lên trong đầu quân mạc tà bên trong phiêu biểu Huyễn Phủ có một thất thải dị thụ cây thất thải dị thụ kia kết trái ra quả có thất sắc là thánh quả thất sắc hơn nữa Trong tam đại thánh địa thiên thánh cung, có một chỗ gọi là liên trì thiên thánh, trong ao có một linh lung liên chín lá. Thất thải quả mỗi màu một quả, cùng linh lung liên chín lá ngay cả cánh hoa, nếu ăn vào có thể tăng thêm 300 năm huyền lực tinh thuần. Hơn nữa có thể làm cho con người 500 năm dung nhan không thay đổi, vẫn giữ nguyên dung mạo khi ăn vào. Quản Thanh Hàn cùng độc cô tiểu nghệ, còn có mẫu thân. Chuyện này luôn ở trong lòng quân mạc ta không khi nào quên, nhưng... Phiêu miểu huyễn phủ luôn luôn cực kỳ thần bí, đừng vội nói lấy trộm cây thất thải, ngay cả đi vào bên trong như thế nào cũng không có tìm anh mối nào. Có lẽ sự tình hôm nay chính là một cơ duyên. Phải xem bản thân làm sao sử dụng, nhưng bất kể như thế nào, nếu không cẩn thận thì tất cả sẽ tiêu tan trong nháy mắt. Quân mạc tà trong lòng liền cảm thấy khẩn trương, lo lắng, tỏ ra xấu hổ khi bị nhiều người vây quanh xem xét. Sư phụ của ngươi là ai? Ngươi tu luyện với ai? Nhà người ở nơi nào? Trong nhà còn có người nào? Ngươi, vô số vấn đề được hỏi ra từ trong miệng của tám vị thánh hoàng về quân mạc tà, trong lúc nhất thời đáp ứng trả lời không suể, cũng không biết hắn trả lời vấn đề ai trước. Một phen chắc trở, thật vất vả sau một hồi suy nghĩ đối phó xong, lúc này mới thở dài một hơi. Vì tính toán lâu dài cho tốt cho bản thân, lần nói dối này của quân mạc tà đều làm cho tám vị thánh hoàng đều rất hài lòng. Một gã cô nhi, thở nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa, sư phụ vốn là một ngọc huyền võ sĩ, sống dựa vào nhau. Về phần thể chất của chính mình vì sao lớn như vậy, mà vẫn duy trì được không linh thể chất, ánh mắt quân mạc tà cũng hiện lên vẻ không sao hiểu được, nghe nói lúc nhỏ, là ở trong hang của lão hổ lớn lên, cái gì khác cũng không biết. Một người lại hỏi, trước đây người đã từng ăn qua cái gì đặc biệt không? Đáp, khi xưa lúc còn ở trên núi nhìn thấy một tảng đá đột nhiên vỡ ra, bên trong có một ít nước, thế là tự mình đem nước kỳ uống, nghe nói hôn mê vài ngày mới tỉnh lại. Ngay sau đó toàn bộ thánh hoàng tỉnh ngộ. 16 con mắt tinh quang sáng rực nhìn Quân Mạc Tà, cùng nhau mở miệng kinh hô. "Trách không được à? Nguyên lai like đó là linh thạch tiên nhũ trong truyền thuyết. Đúng là linh thạch tiên nhũ được tôi luyện trong 5 triệu năm. Nếu thế thì tất cả đều có thể giải thích." Một đám người này nhìn Quân Mạc Tà, ánh mắt càng thêm háo hức. "Thật sự là kỳ tích, không linh thể chất đáng lẽ đúng là cảnh giới khó có được, hôm nay người thiếu niên mang không linh thể chất này lại còn từng uống qua một thứ cũng tồn tại trong truyền thuyết, linh thạch tiên nhũ." Thiếu niên này chỉ cần bái được danh sư, sau này thành tựu quả thực là Quả thực là Không cách nào hình dung nổi. Oa! Wow. Tám vị thánh hoàng nhãn cầu đồng thời chuyển sang màu lục, sau đó lại sang màu lam. Đối với sư phụ Ngọc Huyền của vị thiên tài này, tám vị thánh hoàng đồng thời đều mang ra mắng chửi trong lòng. Cái gì mà tiêu chuẩn đồ bỏ đi, quả thực đúng là phí của trời. Thu một người làm đồ đệ dạy dỗ đã nhiều năm có thể chất, mà toàn bộ thế giới từ cổ trí kim vẻn vẹn chỉ có một. Lại có thể chỉ mới vừa vặn là tiêu chuẩn của Ngân Huyền. Tám vị sư phụ trên trời rơi xuống này đang mắng chửi thầm trong lòng. Tài liệu tốt như vậy há có thể làm hỏng như vậy. May mà tên kia còn chưa bị làm hỏng. Nếu như thực sự phá hủy tiên thiên thể chất, bát đại thánh hoàng tuyệt đối, có thể đem vị sư phụ kia xét nhà diệt tộc 100 lần. Có vẻ như chỉ cần là sư phụ của quân đại thiếu, thì đều trở thành kẻ thù của cường giả thánh hoàng, vô luận là lúc trước hay lúc này. Bi kịch. Quân Mạc Tà xuyên qua đám người nhìn về phía xa, quả nhiên đúng như dự đoán. Tên cửu u thập tứ thiếu kia bật vô âm tín Người này thật không có nghĩa khí, không thấy ta thảm như vậy, còn mình thì trốn chạy. Tên gia hỏa này đem kế hoạch của ta làm rối loạn cả lên. Quân đại thiếu khóc không ra nước mắt. Thật vất vả mới gặp được cửu thập tứ thiếu. Với tình hình hiện tại thì hắn chính là cứu viện cuối cùng của quân Mạc Tà. Nhưng có một chuyện phải đề cập tới, đó là quân Mạc Tà phát hiện một hiện tượng kỳ dị Vô luận cử U thập tứ thiếu đi tới chỗ nào, thì thiên địa linh khí phụ cận tự động tụ tập xung quanh người của hắn. Nói cách khác cho dù người này, không vận công nhưng thời khắc nào cũng ở trong trạng thái chữa thương. Theo quân mạc tà phòng đoán, người này lúc trước tuy rằng, bị thương rất nặng nhưng trước mắt hẳn là đã khôi phục không ít. Tuy rằng hiện tại động thủ còn khó khăn nhưng chỉ cần mấy ngày nữa, thì sẽ không gặp vấn đề lớn gì nữa. Lấy tốc độ khôi phục khủng bố của hắn mà nói, thì chuyện này chỉ là vấn đề thời gian. Phải biết rằng trong trận chiến ở thiên phạt sâm lâm đó, thấy cửu U thập tứ thiếu bị thương, mọi người đều có thể giật mình. Vị trí tim ở ngực trái bị hai kiếm xuyên qua, kiếm thứ ba đem ngũ tạng lục phủ phá hủy. Ngoài ra hắn còn mang vô số vết thương, đối với người bình thường mà nói, chỉ cần một vết thương như vậy thôi cũng đã sớm đầu thai chuyển sang kiếp khác. Nhưng hắn vẫn có thể sống sót phá vòng vây mà chạy. Thử tính xem, người này chỉ cần mấy ngày nữa là có thể phát huy chiến lực tương đối. Đến lúc đó... Nếu bổn công tự ứng phó địch nhân không được thì sẽ giá họa cho ngươi, như vậy cũng tốt. Trước kia, oan khuất đều do sở khóc hồn gánh, hiện giờ ngươi sẽ nhận lấy, cũng rất tốt phải không? Đây cũng là kế hoạch lớn của quân Mạc Tà. Nhưng kế hoạch hoàn mỹ này hiển nhiên đã chết từ trong trứng nước, ít nhất là trước mắt không dùng được. Tạm thời bất luận mình bây giờ có thể thoát thân được hay không, coi như mình có thể thoát ra được thì ở một nơi to lớn như Hoa Quốc Thành này, để tìm ra cửu U Thập Tứ Thiếu thì đó là chuyện không tưởng trừ phi hắn chủ động tìm mình. Nhưng chuyện tốt như vậy khó mà xảy ra. Nhìn tám vị thánh hoàng trước mặt đang bị kích động, quân mạc ta có một loại cảm giác không rõ lắm. Được rồi, nếu các ngươi muốn thịt đường tăng thì ta sẽ cho các ngươi một phên kinh hỉ. Rốt cục tám vị thánh hoàng cũng cảm giác được đặt quân mạc ta trên bàn quả thật rất trướng tai gai mắt, nên đã đặt hắn ngồi ở trên một cái ghế. Sau đó, tám người đưa mắt nhìn nhau. Ta nói, tiểu tử kia, lão phu thấy tư chất ngươi không tệ. Ngươi có nguyện ý bái lão phu làm sư phụ hay không? Lão phu chính là tổ tông triển gia gia chủ, là thánh hoàng cao thủ trong chốn giang hồ. Chỉ cần ngươi theo ta thì ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó. Vinh hoa phu quý hưởng không hết. Rằng có một hồi, vẫn là triển mộ bạch ra mặt dày nhất mở miệng trước. Tiên hạ thủ vi cường, không vội không được. Đối với bảy người còn lại, mình chỉ có một người làm sao thắng được bọn họ. Tiểu tử này trước mắt vẫn là một người thế tục, nói không chừng dùng vinh hoa phú quý có thể cảm động được hắn. Ít nhất có thể thử một chút, chỉ cần tiểu tử kia gật đầu một cái, mình sẽ mang hắn đi, cái khác đều không quan tâm. Nhưng triển mộ bạch chưa nói xong đã bị người khác cắt ngang. Cái gì, chỉ cần theo ngươi, còn có vinh hoa phú quý. Ta nói triển lão đầu ngươi đang đi tìm tiểu thiếp sao. Tiểu tử đừng nghe hắn, loại cám dỗ nơi hồng trần sao xứng với ngươi, lão tặc này háo sắc vô sỉ, đê tiện hạ lưu, chính là loại người vô lại đệ nhất đẳng. Chỉ có lão phu, năm đó được người đời xưng tặng thánh kiếm thư sinh. Thanh danh vang dội hơn nữa một thân chính khí huyền công cao cường. Người nói chính là Thánh Hoàng huyễn phủ họ bạch, mới vừa rồi còn xưng hô triển mộ bạch là triển huynh, nay vì xung đột ích lợi, thì triển mộ bạch trong miệng hắn lại thành kẻ háo sắc vô sỉ, đê tiện hạ lưu đệ nhất đẳng. Tâm tính thay đổi kiểu này quả thực là nhanh như chớp. Tâm tính biến hóa nhanh chóng, ngôn ngữ lại càng hoàn toàn hạ lưu, cũng không kỳ quái. Thiếu niên trước mắt này với tư chất của hắn đã đủ nghịch thiên rồi chỉ nhìn một cách đơn thuần, trước mắt hắn chỉ mới đạt tới ngân huyền tu vi, nhưng toàn thân kinh mạch tinh xảo đặc sắc, hoàn toàn không có tí trở ngại nào, điều này cũng nói lên rằng, từ nay về sau vô luận là tu luyện huyền công gì, đối với hắn đều không có bất kỳ trở ngại nào, không gặp bình cảnh nào. Đối với một người tập võ, ai lại không có bình cảnh? Ở đây tám vị tuy rằng đều là thánh hoàng cường giả, nhưng tu vi bản thân có được là do tích lũy mấy trăm năm, mà bọn hắn trong mấy trăm năm tu luyện thì có 2/3 thời gian là dùng để đột phá bình cảnh. Thiếu nên kia không có bình cảnh Thì hắn là dạng quái vật gì Mọi người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ Mặc dù có cửu ưu đệ nhất thiểu là một ví dụ Và mọi người chưa từng hoài nghi tính chân thật của nó Nhưng dù sao mọi người ở đây đều có mấy trăm năm từng trải Người hoàn hảo nhất cũng chỉ là trong truyền thuyết mà thôi Nhưng hiện tại truyền thuyết lại trở thành sự thật Trước mắt rõ ràng là một người thật bằng xương bằng thịt Tư chất nghịch thiên như vậy chỉ cần đơn thuần tích lũy là Có thể thuận buồm xuôi gió thẳng đến trình tự thánh hoàng Đoạt thiên tạo hóa cỡ này, trong năm tháng dài đăng đẳng tuyệt đối chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tám ông già đồng thời động lòng, ánh mắt tham lam nhất tề tập trung vào quân mạc tà. Quân đại thiếu lá gan nào phải nhỏ, nói là gan lớn, cũng không phải là quá nhưng trong tình huống hiện tại cũng cảm thấy sợ hãi. Nói thật dù là ai cũng phải sợ hãi, một chàng trai bị tám lão yêu quái ngoài trăm tuổi vây quanh, lòng tràn ngập trở mong, ánh mắt tham lam quyết không buông tay, thử hỏi ai lại không sợ hãi. Tranh chấp một hồi. Mọi người bất phân thắng bại, ai cũng không chịu buông tay. Khi tài như vậy, ai lại chịu buông xuôi? Được rồi, chúng ta đều là người có thân phận, tên tuổi, cứ tranh cãi như vậy còn ra thể thống gì nữa. con muốn nhận truyền nhân, nhân phẩm cỡ này thì ma nó dám nhận. Chỉ tổ làm cho cười cho đám hậu bối. Tàu Quốc Phong nhíu mày nói. Một đám các ngươi đều không phải là có đồ tử đồ tôn cả rồi sao? Lão Phu bây giờ vẫn còn cô độc, các ngươi phải biết xấu hồi nhường cho ta chứ? Lão phu tin tưởng chỉ có ta mới có thể chuyên tâm bồi dưỡng, tạo cơ hội tốt nhất cho hắn phát triển. Mọi người mắt trợn trắng nhìn nhau, nếu là vài loại thiên tài thể chất bình thường thì chúng ta cũng không tranh chấp với người làm gì nhưng đây chính là không linh thể chất đó. Ai mà không thèm thuồng đỏ mắt, luôn mồm nói chúng ta phải giữ thể diện nhưng ngươi thì lại không làm. Chẳng lẽ chỉ có ngươi mới có thể chuyên tâm tài bồi? Đây quả là lời thừa, nếu có đệ tử như vậy thì ai lại không chuyên tâm bồi dưỡng, cho dù là bỏ qua các đệ tử trước đây cũng không tiếc. Tào huynh nói có lý, thiên tài như thế quả thật phải chuyên tâm dạy dỗ, Tào huynh mặc dù không có đệ tử nhưng ở Huyền phủ quyền cao chức trọng, bận rộn công việc không giống lão phu vị trí không cao, người luôn nhàn rỗi. Lão phu cũng không có đệ tử thừa kế. Triển Mộ Bạch cười nói: "Tào huynh, người nói câu này khiến cho tiểu đệ nhớ tới tài năng của Tào huynh, sau này khẳng định có thể tìm tới để nhờ vả. Tử tôn của ta kỳ thật cũng không tệ, trời sinh huyền âm tuyệt mạch, phù hợp với độc môn tâm pháp của Tào huynh. Người xem" Tào Quốc Phong trợn trắng mắt, trực tiếp ngắt lời nói: "Muốn nhờ vả, Triển Mộ Bạch cũng không phải không được, ngươi chỉ cần tìm cho ta một người linh không thể chất thì lão phu lập tức giúp ngươi." "Ngươi thật biết tính toán không những không giúp ta, mà còn muốn ta phí sức chữa căn bệnh quỷ quái của tôn tử ngươi. Ngươi làm việc quả là biết cân nhắc, chẳng lẽ chuyện tốt đều về phần ngươi cả sao?" Triển Mộ Bạch ngượng ngùng nói: "Tào huynh chẳng lẽ ngươi lại thật sự làm việc không hợp với đạo làm người sao? Quên đi ngươi không thu tôn tử của ta làm đồ đệ thì thôi." Ta sẽ không ép buộc, hiện giờ lại còn tranh đoạt đồ đệ với ta. Tào huynh, làm người dù sao cũng phải nói đạo lý chứ. Người không thể để cho lão phu tuyệt hậu cũng không có chuyển thừa. Tào quốc phong cơ hồ chết ngất, cắn răng nói. Triển mộ bạch, lời nói của người không ngờ vô sỉ như vậy. Lão phu làm sao lại không nói đạo lý? Thể chất tôn tử của người không phải do ta mà là do cha mẹ của hắn. Lão phu nguyện ý thu tôn tử của ngươi hay không là chuyện bình thường, đây chính là đạo lý đó không nói đâu xa, triển ra các người cao thấp, ngàn miệng ăn, người nào không phải là truyền nhân của ngươi. Hiện giờ truyền nhân lão phu tình kiếm hơn 700 năm thì ngươi lại nói là của ngươi. Ngươi? Ngươi có xấu hổ hay không? Rốt cuộc là ai không giảng đạo lý? Ngươi hỏi mọi người xung quanh xem. Nếu là người bình thường, lão phu cũng không cãi, nhưng thể chất tiểu tử này tuyệt không thua thứ yêu nghiệt như quân mạc tà. Người như vậy, nói cái gì, lão phu cũng sẽ không buông bỏ. Tào huynh đừng nghĩ là Dựa vào số đông người của Huyền phụ ở đây mà cưỡng chế lão phu thù đệ tử. Triển Mộ Bạch bắt đầu sỏ lá, không những vu khống Huyền phủ lấy đông hiếp yếu, mà còn trực tiếp đem quân đại thiếu gia biến thành đồ đệ của hắn, thân phận biến hóa cực nhanh, quả nhiên là khác thường. Tào Quốc Phong trong lòng dao động. Chẳng lẽ yêu nghiệt quân mạc tả cũng là linh không thể chất? Tiểu Tạc quân mạc tả kia rốt cuộc là cái thể chất gì thì chúng ta cũng không rõ, đơn giản là không có thời gian. Nhưng tiểu tử quân mạc tả đã đạt cảnh giới nhị cấp tôn giả trước 18 tuổi là sự thật, sự thật rõ như ban ngày. Tào huynh, cho dù hắn có danh sư nổi danh chỉ điểm nhưng tốc độ tiến bộ như vậy, Người cho hắn có thể là cái thể chất gì?" Triển Mộ Bạch hừ một tiếng nói. "Tiểu tử trước mắt này tuy rằng cũng cỡ 18 tuổi, nhưng bản chất vẫn là một khối vàng chưa luyện, cái thiếu duy nhất chính là danh sư mà thôi. Nếu trải qua một phen huấn luyện của lão phu, vị tất đã kém quân mạc tà, thậm chí có thể mạnh hơn." Lão phu tuyệt đối có lòng tin, không chừng còn tạo ra một cửu u đệ nhất tiểu thứ hai. Ngươi có lòng tin này chẳng lẽ Lão Phu sẽ không có? Các ngươi tam đại thánh địa tranh giành quyền lợi khiến cho chứng khí hồng trần mù mịt, nếu giao kẻ này cho ngươi quả thực là dày xéo hắn, ngươi ngay cả trời cũng có thể dối trá, do đó không cần phải nói nhiều nữa. Tàu Quốc Phong cũng quyết định, dù nói gì cũng không buông tha thiên tài thiếu nhiên này. Quân Mạc Tà đã chết rồi, cho dù tư chất như thế nào cũng đã là chuyện cũ, mà tiểu tử trước mắt này có tư chất tuyệt vời cho dù là tìm khắp thế gian, cũng không có người thứ hai. Tàu Quốc Phong không thể nào để một nhân tài như vậy thoát khỏi tay mình chứ. Đây chính là đệ nhất cao thủ trong tương lai. Tàu Quốc Phong, ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Ngươi dựa vào cái gì để dành người với ta? Triển mộ bạch thẹn quá hóa giận, nói. Hôm nay, ngươi nên cho ta một lời hợp lý. Hắn đã quyết định, cũng không quản gì nhiều, chỉ cần có cơ hội liền trở mặt. Chỉ cần có thể cướp được tiểu tử nghịch thiên này thì giá nào cũng đáng. Giỏi lắm là bò độn thế tiên cung, thậm chí cả triển gia tình địa phương bí ẩn chuyên tâm dạy đồ đệ Đây chính là quang vinh cả đời, hy sinh cỡ nào cũng đáng giá. Trước mắt, tuy còn có 6 người cũng có ý đồ giống nhau, nhưng Tàu Quốc Phong Thủy chung vẫn là người cầm đầu trong lần hành động này của phiêu miểu huyễn phủ. Cho dù bọn họ có tranh chấp, thì cũng cuối cùng cũng chỉ là tranh chấp giữa mình và Tàu Quốc Phong mà thôi. Tiên hạ thủ vi cường. Trừ vị lão tiên sinh, có thể nghe vãn bối nói vài câu hay không? Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói yếu ớt, đúng là giọng nói của quân đại thiếu gia. Bọn hắn đem mình ra là mục tiêu đấu khẩu liên miên không dứt, quân đại thiếu ra đảo mắt tới lui, cân nhắc, nhờ vào cục diện này mà mình sẽ có được ưu thế, chiếm chút tiện nghi. Người nói đi, tàu quốc phong và triển mộ bạch đồng thời mở miệng, bọn hắn cũng cần tranh thủ lấy lòng của đứa đệ tử tương lai này. Ách, gia sư từng nói cho vãn bối biết, lấy cách làm người của một gia sư, điều đầu tiên phải nói đến chính là tay nghề. Hai vị tiền bối tranh chấp nhau làm gì? Dù sao vãn bối cũng ở đây, không đi đâu được. Nếu không bái vị này làm sư phụ thì cũng đầu nhập người kia làm đệ tử. Do đó nếu phải bái sư thì ta cũng muốn chọn người lợi hại hơn một chút. Không bằng hai vị thử bàn luận xem ai cao ai thấp. Người thua đương nhiên cũng không cần phải nói nữa. Quân mạc ta có dúng lại, ngập ngừng nói. Vừa nghe những lời này, hai người liền toan tính. Lời này rất có lý, kẻ nào bại thì cũng khỏi phải tranh giành nữa. Hai bên liền này sinh chiến ý, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai bên đều lộ rõ quyết tâm. Không sai, không sai, thắng làm vua, toàn quyền làm chủ. Giải pháp này chính là biện pháp tốt nhất cho lần tranh chấp này. Sáu người còn lại đồng thời la lên, họ đối với tàu quốc phong cực kỳ có niềm tin. Tàu quốc phong chính là thánh hoàng cấp 3 còn triển mộ bạch cũng rất bất Phàm nhưng cũng chỉ đạt tới thánh hoàng cấp 2 mà thôi. Đây chính là một trình lệch tương đối lớn. Phương thức luận võ quyết thắng thua, thu đồ đệ chẳng khác nào tạo ưu thế cho tàu quốc phong. Triển mộ bạch toát mồ hôi, cắn răng nói mãi mới nên lời. Đánh thì đánh. Một trận chiến này nếu quả thật phải đánh dĩ nhiên là mình thua chắc, mà quan hệ giữa tam đại thánh địa và bọn người tàu quốc phong, cũng bởi vậy mà tiêu tan. Nhưng việc này cũng không nên nóng vội. tào huynh, kỳ hạn phải trở lại huyễn phủ của người vẫn còn, hay là trong thời gian còn lại chúng ta cùng thử xem năng lực của tên tiểu tử này, một chút rồi tính tiếp. Nếu tiểu tử này đủ tư chất nhưng không có ngộ tính thì không cần phải nói gì cả. Ai thu làm đệ tử thì việc này bàn sau, mọi người thấy như thế nào? Triển Mộ Bạch quả nhiên là lão cáo già, nhanh chóng đưa ra lời nói hợp tình hợp lý. Cũng tốt, Tào Quốc Phong cũng hiểu được hiện tại không nên cùng Triển Mộ Bạch trở mặt. Nếu quả thật trở mặt thì động thủ vẫn phải động thủ. Nhưng Triển Mộ Bạch nói năng mềm dẻo, nếu mình cứ khăng khăng thì quả thật không hay nên đành miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng hắn cũng nghĩ đến việc Triển Mộ Bạch lần này trở về chắc chắn sẽ liên lạc nhiều vị thánh hoàng của Tam Đại Thánh Địa đến để gây áp lực với mình. Mình thấy cô nên thời gian càng dài thì càng bất lợi cho mình. Tâm niệm vừa nghĩ liền này sinh chủ ý, xoay người lại nhìn sáu vị thánh hoàng cùng đi với mình nghiêm mặt nói: "Sáu vị huynh đệ, chúng ta cùng nhau đi, cùng gặp tuyệt thế thiên tài này, nếu một mình ta chiếm tiện nghi này trong lòng cũng không yên tâm, ta cũng biết các vị huynh đệ đối với tiểu tử này cũng có chút vừa ý, không bằng như vậy. Nếu ngày sau Tào Mỗ may mắn có thể đem kẻ này thu làm môn hạ, thì ngoài việc hắn là truyền nhân của Tào Mỗ thì hắn cũng chính là đệ tử của sáu vị huynh đệ." Nói cách khác tiểu tử này Không chỉ kế thự y bát của ta mà còn là truyền nhân của bảy người chúng ta luôn. Sáu vị huynh đệ không biết các ngươi nghĩ thế nào. Hắn nói những lời này, đứng ở góc độ người đứng đầu đã cho 6 người còn lại một nhân tình. Hơn nữa hắn cũng có nắm chắc 6 người cũng sẽ không cự tuyệt. Sao có thể cự tuyệt chứ? Đây chính là sư phụ của cao thủ đệ nhất thiên hạ trong tương lai. Cho dù là hữu danh vô thực thì cũng là thành tựu và quang vinh lớn lao. Quả nhiên 6 người kia khi thấy hai người tranh chấp đã có lòng nhường lại xem như mọi việc không liên quan đến mình, nhưng lúc này nghe được Tàu Quốc Phong nói như vậy thì vô cùng sung sướng. Tàu Huynh, lời này của ngươi là thật. Sao lại thật không? Các ngươi không tin ta nguyện ý đem cao đồ cùng chia sẻ với mọi người sao? Tàu Quốc Phong cười khổ một tiếng. Trước mắt nếu chúng ta không liên thủ lại, thì đồ đệ này chỉ sợ sẽ bị tam đại thánh địa đoạt đi. Vùng này dẫu sao cũng là địa bàn của họ, Cường Long khó áp địa đầu xà. Nếu quả thật bọn hắn đắc thủ, thì nhiều nhất là 200 năm sau. Địa vị đứng đầu của phiêu miểu huyễn phủ chúng ta khó mà giữ được. Bất kể là vì truyền thừa hay vì huyễn phủ, bảy người chúng ta nhất định phải hộ tống kỳ tài này quay về phiêu miểu huyễn phủ. Mặc dù Lão Phu vẫn có lòng độc chiếm, nhưng nói như thế nào thì cũng là một phần tử của huyễn phủ, cũng nên vì tương lai huyễn phủ mà tận lực. Hắn dừng một chút nói. Đại trượng Phu đã nói thì không nuốt lời, ta nếu nói bảy người chúng ta có cùng đệ tử, thì từ nay về sau sẽ không thay đổi. Chỉ có một yêu cầu duy nhất về danh phận thì hắn chính là truyền nhân truyền từ đời này sang đời khác của Lão Phu. Lão Phu cũng chỉ có một yêu cầu này mong chư vị nhận lời. Hắn nói như thế đủ thấy thẳng thắn thành khẩn, sáu người còn lại trong lòng đều cảm thấy hổ thẹ, thầm nghĩ mình đã xem nhẹ đại cục. Tuy nói đồ đệ này, phải là truyền nhân danh nghĩa cảo táo quốc phong truyền từ đời này sang đời khác hay không, nhưng hắn, cũng là đệ tử của sáu người mình, cái này cũng không khác biệt gì lắm, nên sáu người cùng đồng thanh. Điểm ấy Tào Huynh cứ yên tâm đi, tuyệt không có vấn đề gì Nếu là đệ tử của bảy người chúng ta, thì Tam Đại Thánh Địa muốn đến đoạt đi thì huynh đệ chúng ta cũng không phải ngồi không mà nhìn. Triển Mộ Bạch âm thầm kêu khổ, chiều này của Tào Quốc Phong quả nhiên cực kỳ lợi hại, lập tức có được 6 trợ thủ thực lực cao thâm đáng tin cậy. Điều này càng làm cho kế hoạch của mình càng thêm khó khăn, cho dù dốc toàn bộ lực lượng của Tam Đại Thánh Địa, cũng chưa chắc đã có thể xoay chuyển được tình thế. Nhưng Triển Mộ Bạch cũng sẽ không bởi vậy mà buông tay. Phiêu Miểu phủ sợ Tam Đại Thánh Địa dùng kẻ này Để áp đảo huyễn phủ sau hơn trăm năm thì mình cũng không hy vọng kẻ này làm nguy cơ trong tương lai đối với tam đại thánh địa. Cần phải thoát khỏi cái bóng phiêu miểu huyễn phủ. Không linh thể chất, thể chất của cửu ưu đệ nhất thiểu, thành tửu của cửu ưu đệ nhất thiểu năm đó. Vừa nghĩ đến đây, tim của triển mộ bạch kích động như muốn nổ mạnh. Bất kể như thế nào cũng không thể buông tay. Hai bên đã thống nhất nên cơm cũng không ăn, sau khi thanh toán liền trở về trần phủ. Đến nỗi quân mạc ta còn được 7 vị thánh hoàng phiêu miểu phủ vây quanh Tiên hô hậu ủng tiến về phía trước. Thánh hoàng mở đường, Thánh hoàng áp trận, Tả Hữu cũng là Thánh hoàng. Quân đại thiếu ra giờ phút này được đãi ngộ cực kỳ cao, cho dù là cửu u đệ nhất tiểu vạn năm phía trước cũng tự than không bằng. Không ngờ, Triển Mộ Bạch, một trong 8 vị Thánh hoàng cũng đang kín đáo quan sát. Bát đại cao thủ mắt thấy hắn dưới bầu không khí vây quanh, bởi 8 vị Thánh hoàng mà thần thái vẫn tự nhiên, giơ tay nhất chân cũng không ngại ngùng gì, thần tình trầm ổn, không lộ chút mất bình tĩnh nào. Quả nhiên bất phàm. Không hổ là không linh thể chất. Các vị thánh hoàng đối với quân đại thiếu gia đánh giá lại cao lên một bậc. Phải biết rằng dưới hơi thở của 8 vị thánh hoàng, thì cho dù là ở bên trong thiên phạt xâm lâm, cũng có thể cho làm cho vạn thú tránh né, đây là mạnh tới cỡ nào chứ? Lúc này tuy rằng vẫn chưa biểu lộ ra uy áp nhưng dưới khí thế lớn như vậy, không phải ai cũng có thể thừa nhận được. Tám người đều có mục đích riêng phải đạt được khi quay lại trần ra. Quân mạc tà giả quỷ ăn thịt đường tăng, và đám người thánh hoàng của phiêu miểu phủ được an bài Trong một tòa nhà ở giữa một cái sân nhỏ do Trần Gia chuẩn bị, Ma Cao Quốc Phong ở sát vách với phòng của Quân Mạc Tà. Tào Thánh Hoàng đại nhân hiển nhiên rất muốn thu đồ đệ để truyền nghề, nhưng chứng kiến biểu hiện bên ngoài của hắn, tuy rằng cố gắng trấn định, trầm ổn, nhưng vẫn không giấu được một chút thần sắc bất lực. Bàng Hoàng, Tào Quốc Phong trong lòng không khỏi dâng lên chút yêu mến. Rốt cuộc vẫn là người của thế tục. tuổi quá nhỏ, chưa trải qua cảnh đời, vẫn lịch lãm chưa đủ, nhìn thấy sự hoa lệ của Trần Gia lại có thể sao động như vậy? Nhưng cử để hắn từ từ thích ứng đi, ngày mai, Lão Phu sẽ triệu kiến Trần Gia Gia chủ đến, đến lúc đó mình biểu hiện địa vị siêu nhiên, thì sẽ giải trừ được sự sợ hãi trong lòng hắn. Hắn chính là đệ tử tương lai của bảy người mình, chỉ là một Trần Gia nho nhỏ thì tính là cái gì? Để cho bọn họ chiêu đãi mình thì đã phức đức lắm rồi. Sau một hồi an ủi quân đại thiếu gia rồi lại nói về việc sinh hoạt hàng ngày, thái độ hòa nhã dễ gần làm cho quân Mạc Tà cảm thấy dễ chịu, lại lấy vô thượng thần công. Trong lúc nói chuyện tạo ra không khí đặc biệt giúp cho quân Mạc Tà thoát khỏi sự sợ hãi, trong lòng. Sau khi mọi việc hết thảy, thấy quân Mạc Tà đã trở lại bình thường, thì bảy đại thánh hoàng mới trở về phòng đã tạo luyện công. Đến cảnh giới bực này thì bọn hắn có ngủ hay không cũng chỉ là việc nhỏ. huống chi bảy người trong lòng tuyệt đối so với quân Mạc Tà lại càng kích động hơn. Nhưng bọn hắn không có phát hiện ngay sau rời đi, thì vị đồ đệ chuẩn này trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt và một loạt âm mưu. Đây đúng là cơ hội trời cho để châm ngòi ly gián giữa hai bên. Nếu mình để tên đồ đệ này chết đi thì sẽ như thế nào đây? Quân Mạc Tà rất chờ mong. Bảy vị thánh hoàng mặt ngoài thì nói là quay về phòng đả tạo nhập định, nhưng thực tế thì lại bắt đầu truyền âm nhập mật tán gẫu nói chuyện với nhau. Bảy người càng nói càng hưng phấn, thậm chí đã bắt đầu thảo luận sau khi trở lại huyễn phủ thì chuẩn bị như thế nào cho đồ đệ bảo bối này, đầu tiên thì dùng linh dược nào, sau đó dựa vào đặc điểm công pháp của bảy người, người nào dạy trước, người nào dạy sau. Người nào sẽ tăng cường, người nào sẽ củng cố thực lực cho hắn. Đợi hắn đạt tới trình độ nào thì dùng tiếp phương pháp gì. Thậm chí còn nói, tới khi hắn đạt tới một trình độ nhất định sẽ dùng thiên địa kỳ bảo, quả thất thải của phiêu miểu huyễn phủ, tiến hành tẩy kinh phạt tủy, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tạo ra một cao thủ cái thế vô song. Phải biết rằng đồ đệ tu vi càng cao xuất sư càng sớm thì vinh quang lại càng lớn. Tin rằng có vị đồ đệ này, thì sau này phiêu miểu huyễn phủ muốn hoàn toàn áp đảo tam đại thánh địa thì căn bản không tồn tại vấn đề gì, thậm chí mạnh tay đàn áp cũng không phải là tham vọng quá đáng. Mục tiêu chính là phải cố gắng đạt được cỡ cửu u đệ nhất thiểu, cái này cũng không phải là không thể. Bảy người càng nói càng cao hứng phấn chấn, thậm chí đều tự vẽ ra một kế hoạch hoành tráng. Nghĩ tới tương lai tươi sáng, bảy người cũng không kìm được sự hưng phấn trong lòng. Trong chốn giang hồ một thanh niên có tư chất tốt muốn, kiếm thầy giỏi dĩ nhiên cần phải có cơ duyên. Nhưng một vị cao thủ tuyệt đỉnh muốn tìm một đồ đệ hoàn toàn hợp tâm ý là một chuyện Vô cùng khó khăn, các vị thánh hoàng cũng không biết, không thể xác định trên đời có bao nhiêu thiên tài không linh thể chất. Nhưng quân mạc ta lại biết, cái gọi là không linh thể chất, từ vạn năm qua tuyệt đối không phải chỉ có một mình cửu ưu đệ nhất thiểu. Thế giới này từ cổ trí kim không biết đã chôn vùi bao nhiêu thiên tài. Không một ai biết, nếu nói ra chỉ sợ cỡ quân đoàn trăm vạn người cũng không phải kém. Bao nhiêu thiên tài không có kỳ ngộ chỉ đành phải làm nông phu, thương nhân, thậm chí còn rơi vào cảnh bần hàn. Không có bá nhạc thì làm sao có thiên lý mã Hai yếu tố thiếu một cũng không được Thời gian lặng lẽ trôi Bầu trời không trăng không sao Chớp mắt cũng tới gần sáng Đúng lúc này bảy người tàu quốc phong đồng thời phát hiện dị thường Phải biết rằng bảy người này Tuy rằng đang trao đổi bí mật Nhưng mỗi người đều để tâm quan sát Đây chính là linh không thể chất trong truyền thuyết Triển mộ bạch thèm nhỏ rãi như vậy Nếu không quan sát kỹ thì làm sao yên tâm được Không đảm bảo sẽ không có ai phá đám Cho nên bảy người dù nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng luôn bảo trì cảnh giác. Mắt thấy một đêm sắp hết, trời sắp ló dặn nên mọi người định buông lơi cảnh giá một chút thì đúng lúc này, dị biến phát sinh. Một tiếng gió vi diệu tới cực điểm xẹt qua, cho dù cẩn thận lắng nghe cũng sẽ cho rằng tiếng gió tự nhiên thôi qua. Nhưng bảy người về điểm này lại rõ ràng hơn ai hết, ngọn gió tự nhiên này bỗng nhiên hiện ra, hơn nữa lại hướng tới tòa biệt viện mọi người đang ở. Động tác thật mau lẹ. Nếu là người bình thường há có thể giấu giếm được cao thủ thánh th Không nói tới gần gang tắc trong biệt viện mà xa trăm trượng cũng đã bị phát hiện. Người này tu vi không thua gì một trong 7 vị thánh hoàng. Triển mộ bạch, lão nhân người quả nhiên đến đây. Tuy rằng không tin triển mộ bạch, với thân phận thánh hoàng sẽ làm ra sự tình bị ủi đến mực này, nhưng cũng không thể không đề phòng. Giờ phút này, mắt thấy sự việc phát sinh, bảy người đồng thời trong lòng dâng lên sự phẫn nộ to lớn. Triển mộ bạch, người thật đúng là không biết lượng sức mình. Bảy người không hẹn mà cùng đứng dậy, cấp tốc nhìn ra cửa phòng mình của mình. Thì chỉ thấy được một cái bóng người màu đen nhẹ nhàng, nhanh tới cực điểm. Trong tay như đang cầm cái vật gì, đang xông ra từ cửa sau phòng quân Mạc Tà, người nhào lộn vài lần đã đi xa 7-8 trượng vượt ra khỏi bờ tường. Vẫn vô thanh vô tức, nhưng toàn bộ động tác của hắn đã lọt vào trong mắt của 7 người. Người này dáng cao to, động tác dơ tay nhắc chân đều tạo ra tư thế tiêu sái phiêu giật. Đúng là thủ đoạn của triển mộ bạch. Bịch một tiếng, một vị thánh hoàng tử trong phòng quân Mạc Tà vọt ra, người chưa xuất hiện đã kêu lên Tào lão đại, không tốt, người đã không còn. Triển huynh, thật sự đi vội vã như vậy. Tào quốc phong trong lòng đã tức nổ phổi, thủ đoạn của triển mộ bạch ngươi cũng quá đê tiện. Đã nói mọi người cạnh tranh công bình, sao ngươi lại có thể đêm khuya tiến đến cướp người. Mặc dù là cười nói nhưng khẩu khí mang theo hàn khí tỏa ra xung quanh. Hiển nhiên trong lòng vẫn nộ tới cực điểm. Đạo nhân ảnh kia tựa hồ ngừng lại một chút thế nhưng cũng không quay đầu lại, càng không để ý tới không để ý tới lời nói của tào quốc phong. Hắn thấy hành tung đã bị tiết lộ, hai chân đột nhiên phát lực mạnh bắn người qua tường đi mất. Lúc này hắn toàn lực nhảy đi nên không cần phải giấu giếm hành tung nữa, bởi vì tốc độ quá lớn nên thân thể, dù không ma sát kịch liệt với không khí nhưng phát ra một tiếng hưu. Đồng thời thân ảnh y bên cạnh hắn cũng tỏa ra khói trắng, đồng thời mùi khét bốc lên. Thân thể kia do tốc độ quá nhanh, ma sát với không khí dẫn đến sự thiếu đốt đáng sợ như vậy. Hắn giống như hắc sắc lưu tinh. Như một tia chớp, vừa leo lên tường liền lóe lên rồi biến mất không thấy tâm hơi. Triển mộ bạch, người thật vô sỉ. Tàu quốc phong tức giận đến toàn thân run dẩy. Thật không ngờ triển mộ bạch, tên tiểu nhân này khi hành tung đã bị mình phát giác lại, có thể làm chuyện mất mặt ôm người, mà chạy như vậy. Quả thực là vô sỉ. Nhóm người mình quả nhiên là chủ quan. Người này lúc trước nghe phong phanh hắn không để ý mặt mũi, hạ độc thủ đánh lén một hậu sinh vãn bối, chính là kẻ thù chung của tam đại thánh địa quân mạc Tà. Hành vi có thể nói là đê tiện vô sỉ đến cực điểm. Nhóm người mình dù vậy vẫn không để ý bình tâm đối đãi như không có gì xảy ra. Quả nhiên là tự mình gây nghiệt. Một tiếng huyết sáo văng lên, bảy vị thánh hoàng tức giận dở hết sức bình sinh ra truy đuổi. Mỗi người nghiến răng nghiến lợi, hai tay xoa vào nhau. Bao nhiêu năm không ra răng hồ, giờ tan đại thánh địa lại có thể hung hăng cản quấy đến như vậy sao? Thậm chí ngay cả biết chúng ta là người của phiêu miểu huyễn phủ, cũng dám coi thường một cách trắng trợn, không kiêng nể gì. Quả thực là không thể nhẫn được nữa, thúc thúc có thể nhẫn nhưng thẩm thẩm không có thể nhẫn. Không thể nhẫn nhịn liền sẽ dẫn tới bạo phát. Bà nội nó, không đánh ngươi thành dạng vạn hoa đào nở thì ngươi cứ tưởng rằng mình ngon làm sao. Chỉ thấy người nọ phía trước chạy nhanh vô cùng, tốc độ nhanh như quỷ mị, tránh đông, lách tây, hòng thoát khỏi truy tung. Nhưng đám người tàu quốc phong đuổi theo không bỏ. Kẻ chạy phía trước dù sao cũng phải mang một người hơn trăm cân mà chạy nên, cũng không có khả năng thoát khỏi sự truy tung của bảy đại thánh hoàng Hắn đột nhiên cười khả một tiếng nói. Một khi đã luyến tiếc như vậy thì trả lại cho các ngươi. Người nọ đột nhiên dừng lại, tay trái dơ kẻ mang theo bên người, hữu trưởng hung hăng vỗ xuống đỉnh đầu hắn. Đừng! Tàu quốc phong sợ đến vỡ mật, mắt trợn lên, toàn thân cảm thấy như lạnh cả người như rơi vào hầm băng. Mọi thứ xảy ra trước mắt tàu quốc phong như chậm lại, nhất là bàn tay kia từ từ hạ xuống. Ba một tiếng văng giòn văng lên, cái đầu trong tay hắn như quả dưa hấu bị dập nát vụn huyết tương lập tức văng tung tué giữa không chung tối đen. Sau đó hắc y nhân nhẹ nhàng buông tay, bị thịt kia liền rớt xuống, hắn tặng thêm một cước vào thân thể kẻ đó, làm hắn bay vù về phía tàu quốc phong, rơi trước mặt hắn. Căn bản không cần tra xét, cả đầu đều dập nát thì cho dù là cửu thập tứ thiếu, cũng không thể sống được huống chi là một thiếu niên thực lực ngân huyền. Bảy người đang bay trên không xém té rớt xuống đất, nhìn thi thể đầm đìa máu tươi, mọi người đồng thời có một loại cảm giác như đang mơ Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới triển mộ bạch sẽ hạ sát thủ như vậy. Tàu quốc phong ngửa mặt lên trời kêu to, thanh âm như xét đánh, hai mắt như muốn nổ tung. Hồng, qua, trong miệng liền phun ra một ngụ máu tươi. Hắc y nhân ảnh tự hồ hoảng sợ cất giọng khàn khàn nói. Đã nói trả lại cho ngươi, ngươi không cần sao. Sao lại không lấy? Ngươi xem hắn chết chưa? Cái này cũng không nên trách ta. Thật sự là thiên ý trêu người, tuy rằng ta không chiếm được nhưng các ngươi cũng không có. Mọi người đều hòa nhau, khỏi phải tranh chấp nữa. Tàu quốc phong đáp xuống đất, người công lại, thỏ phì phò hung hăng trừng mắt nhìn H. y Nhân, nói. Triển. Mộ. Bạch. H. y Nhân khẳng khẳng giọng như cũ, tràn đầy kinh ngạc nói. Ta chỉ sợ ngươi nhận lầm người. Ta là quân mạc tà, đâu phải triển mộ bạch. Quân mạc tà đã chết rồi, hơn nữa là do chính tay ngươi giết. Tàu quốc phong tức giận đến mức đầu hoa mắt choáng, cả người run dẩy vài lượt, suýt nữa thì lại ốc máu Cơ hồ dùng hết toàn bộ lực lượng hét lớn, "Triển mộ Bạch, đưa xe em ngươi." Hắc Y Nhân giận dữ quát, "Tào Quốc Phong, ngươi không nên khinh người quá đáng." Hắn làm như dưới sự phẫn nộ quên mất việc che giấu âm thanh, một lời thốt ra, lại tức thời tỉnh ngộ lập tức ngừng miệng, cũng không tiếp tục nói chuyện, nhưng thân thể cũng bay vút lên, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết tựa hồ là dùng một loại bí thuật gia tốc nào đó, tốc độ trở nên kinh người, trong chớp mắt biến mất trong bóng đêm. Bảy vị thánh hoàng tất cả đều sắc mặt xanh mét. Tao Quốc Phong chậm rãi đi đến thi thể trước mặt, mong có chút hy vọng nào đó, khi nhìn thấy thì thân hình hắn lại run rẩy, rồi lại phun ra một ngụm tiên huyết, mặt ngửa lên trời than vãn. Nào còn có chút hy vọng gì, cổ thi thể chỉ mặc áo ngủ bên ngoài, đầu đã không còn. Nhưng theo vóc người thì quả thật là một thanh niên không còn gì phải nghi ngờ. Tam đại thánh địa, Triển Mộ Bạch, ta và ngươi không đội trời chung. Tao Quốc Phong thở phì phò, khóe miệng dính máu tươi. Ánh mắt dữ tợn thét lên. Sáu người khác cũng mặt mày trắng bệt, tức giận đến chết đi sống lại. Bảy người bọn hắn, mới vừa rồi còn hưng phấn đàm luận phải dạy dỗ đồ đệ ước mơ này như thế nào, để tương lai có thể trở thành cửu ưu đệ nhất thiểu thứ hai, hoành không xuất thế. Nhưng trong nháy mắt, đồ đệ, mà bảy người mình đang chuẩn bị dốc hết sức lực bồi dưỡng đã trở thành một đống thịt nhão, không đầu. Không thể cứu sống lại được. Đây chính là không linh thể chất trong trong thuyết đó nha. Là thể chất của cửu ưu đệ nhất thiểu Bảy người không nói một lời xoay người giống như là bảy ngọn núi lửa sắp bùng nổ hướng về tiểu viện Độn Thế Tiên Cung hiện đang ở Lao, tới. Trên thân người tản ra hơi thở nguy hiểm tới cực điểm. Giờ khắc này bảy người quyết định cho dù là liều tánh mạng của cả bảy người, cũng không thể cho qua cơn tức này được. Triển mộ bạch, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Triển mộ bạch kia mấy phen cố làm ra vẻ huyền bí để không ai biết, nhưng ngụ ý lại rất rõ ràng. Ta không chiếm được thì các ngươi cũng đừng mơ tưởng. Hai bên đều không được cũng tránh khỏi nguy cơ tương lai cho Tam Đại Thánh Địa chúng ta. Chuyện như vậy, Triển Mộ Bạch đã làm một lần, ở Thiên Phạt Sâm Lâm, đánh lén Quân Mạc Tà, không phải thế sao? Không để ý thể diện đánh lén ra hỏa hậu bối, thì có chuyện xấu gì mà hắn không làm được chứ? Quân Mạc Tà dù sao cũng là địch nhân của Tam Đại Thánh Địa. Người đánh lén hắn tuy rằng bị ổi nhưng dựa trên kết quả mà nói thì cũng không có gì đáng trách. Nhưng đồ đệ của ta hiện tại chỉ mới ngân huyền, chờ hắn trưởng thành thì Triển Mộ Bạch ngươi xương cốt đều có thể nát thành bụi. Ngươi rốt cuộc băn khoăn cái gì? Chẳng lẽ phát hiện thiên tài không thuộc về Tam Đại Thánh Địa các ngươi thì liền bóp chết hay sao? Đây là cái gì đạo lý chó má gì? Huống chi người đang bóp chết hy vọng tương lai của Phiêu Miểu Huyền phủ chúng ta. 300 năm, 500 năm, thậm chí 1000 năm là có thể hy vọng so sánh được với cửu u đệ nhất tiểu trong truyền thuyết. Chuyện này cho dù là nói lại với Phiêu Miểu Huyền phủ thì cũng chỉ có kết cục không chết không thôi. Triển Mộ Bạch ngươi cho là ngươi cải biến thanh âm thì chúng ta không biết sao? Ngươi quả thật cho rằng mọi người chúng ta là một lũ ngốc sao? Chỉ bằng tu vi cấp thánh hoàng, và hành vi xấu xa thôi. Nhìn quanh thế gian, trừ một thánh hoàng như ngươi ra, ai lại có thể làm được chuyện vô sỉ, hèn hạ, bị ổi như vậy? Ngoài ngươi ra thì còn ai vào đây? Ở nơi khác, dù đang bị bảy đại thánh hoàng hận đến tận tim phổi, triển mộ bạch rốt cục cũng cùng với những cao thủ của độn thế tiên cung, mộng huyễn huyết hải và trí tôn kim thành của tam đại thánh địa đạt được hiệp nghị. Hắn vốn là người phụ trách chuyện ra ngoài lần này của độn thế tiên cung, trả giá nhiều nhất, sau đó lại hứa hẹn nhiều điều, nhiều chỗ tốt, nên mọi người quyết định toàn lực trợ giúp triển mộ bạch thu được đồ đệ này. Triển mộ bạch lúc này mới yên tâm, tuy rằng phải trả giá đắt nhưng vẫn chân thành tỏ ý cảm tạ đối với mọi người. Sau khi mọi người ra về, triển mộ bạch cũng trở lại phòng của mình, trầm ngâm suy nghĩ, tuy nói đã được tất cả cao thủ hứa hẹn, nhưng phiêu miểu huyễn phủ quyết định sẽ không dễ dàng buông tay. Rốt cuộc như thế nào thì mới ổn thỏa đây phải suy tính cho thật kỹ mới được. Tóm lại, đồ đệ không linh thể chất này, lão phu nhất định phải có quyết không để cho người khác. Cứ như vậy yên lặng suy nghĩ, mắt thấy trời đã sáng, đột nhiên bên ngoài chuyển lại một tiếng kêu to phẫn hận. "Triển Mộ Bạch, con bà ngươi, không chết không thôi." Giọng nói kinh thiên động địa, thô tục như vậy, không kiêng nể gì. Phòng trừng cả quốc hoa thành, mỗi người đều nghe thấy. Âm thanh này có thể nói là cực kỳ phẫn nộ, thậm chí mang một cảm giác căm giận đối phương tới tận xương tủy. Lại còn gần từng chữ một. Triển mộ bạch trong lúc nhất thời không nghe ra được là giọng nói của ai. Truy cập halazy.com để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nhưng thực lực của người này khẳng định tuyệt không thua kém chi mình. con mẹ nó, ta trêu chọc vào ai chứ? Sao đang yên đang lành, lại dùng hết công lực mắng ta trong đêm khuy yên tĩnh như vậy chứ? Sợ người khác không nghe được sao? Đây cũng là chuyện mà từ lúc mình thành danh tới giờ chưa gặp phải. Triển mộ bạch không khỏi giận dữ. Hán định đi ra ngoài xem coi kẻ có thực lực. Không thua mình đó là ai mà lại không để ý thể diện, lại mắng mình như vậy. Thì đột nhiên oanh một tiếng, tưởng bao quanh tiểu viện của mình bị một cái gì đó tông vào, sinh ra chấn động cực lớn. Lúc hắn phi thân ra lại nghe thấy hưu một tiếng, một đạo âm thanh bén nhọn xé gió truyền đến. Triển mộ bạch tập trung nhìn thì thấy bộ hắc y đang bay tới. Chẳng lẽ có người dùng y phục làm ám khí? Ám toán ai? Chẳng lẽ chỉ bằng một bộ y phục là có thể muốn đối phó với ta sao? Điều này thật sự là rất khinh người. Thế sự không có cái gì là tuyệt đối, không ai nói một bộ y phục lại không thể đối phó được với cường giả thánh hoàng. Thế sự cho tới bây giờ thì chỉ có việc không thể tưởng được, chứ không có cái gì là không làm được. Cảm thấy bị người miệt thị cực độ, triển mộ bạch hừng hực giận dữ, một tay chộp lấy bộ quần áo, đang muốn nói gì thì lại cảm thấy nhớt nhớt, thì ra là máu, dính đầy trên quần áo, thậm chí còn có chút tương dịch màu trắng. Triển mộ bạch đã xem xét khắp nơi nhưng không có phát hiện động tĩnh gì. Bộ hắc phục dính đầy này giống như từ trên trời rớt xuống vậy Triển mộ bạch cũng là người tài trí, hắn cũng đoán được vài phần. Không khỏi khinh thường cười nhẹ một tiếng, thầm nghĩ. Vừa rồi, kẻ đánh lén tính giá họa cho ta sao? Chỉ bằng một bộ hắc y phục dính máu là, có thể vu cáo hãm hại triển mộ bạch ta. Cái này cũng thiệt là quá quá coi thường ta rồi. Coi như ngươi vu cáo hãm hại thì ai làm gì được ta? Thật là nực cười. Hắn cười nói. Bọn chuột nhát phương nào lại dùng thủ đoạn bị ổi như vậy, quả nhiên là buồn cười. Có phải không? Triển Mộ Bạch, việc hôm nay rốt cuộc có đáng buồn cười hay không, thì nên giải thích cho Lão Phu nghe một chút. Lão Phu thật sự có hứng thú, quả thực rất có hứng thú. Một âm thanh âm trầm, áp lực tới cực điểm vang lên từ bên ngoài. Với tu vi của Triển Mộ Bạch, nghe được câu này cũng không khỏi giật mình. Tào Quốc Phong Tuy rằng người nói chuyện có chút kỳ quái, trạng thái thất thường, càng có ý tứ vận hỏi. Nhưng Triển Mộ Bạch vẫn đoán được, người nói chuyện chính là Tào Quốc Phong. Sắc trời đã sáng, ánh sáng ban mai chiếu khắp nơi. Bảy cái bóng to lớn đang chậm rãi đi tới cửa lớn của tiểu viện. Ánh mắt đỏ ngầu, hiển nhiên đã phẫn hận tới cực điểm, một đám đi thẳng vào, nhìn Triển Mộ Bạch đang cầm bộ quần áo dính máu trong tay, bảy người đồng thời nghiến răng ken két. Giờ phút này Triển Mộ Bạch đã mơ hồ cảm thấy được sự tình có chỗ kỳ quái, nhưng vẫn không quá để ý vì hắn nghĩ đến chuyện gì cũng có thể thương lượng, tất cả mọi người đều có mấy trăm năm giao tình, chẳng lẽ nói chờ mặt là chờ mặt sao? Tùy tay đem bộ hắc phục để qua một bên, hắn bước tới thân thiết cười nói, Tào huynh, sao lại qua đây sớm vậy? Chẳng lẽ là gấp gáp muốn thu thiếu niên không linh thể chất làm môn hạ, đến tìm lão phu thương lượng? Triển mộ bạch nói những lời này, liền giống như làm vết thương của Tào quốc phong lại dì máu lần nữa. Nhất là tiếng cười của hắn, lọt vào trong lỗ tai Tào quốc phong lại giống như là châm chọc vậy. Hơn nữa còn lại sự châm chọc dành cho kẻ gặp đại họa. Như vậy chẳng khác nào nói. Ngươi nha, ngươi không muốn thu tôn tử của ta làm đồ đệ sao? Muốn nhận thiên tài không linh thể chất sao? Hắc hắc, giờ thì ngươi thu đi, thu một đống thịt nhão làm đồ đệ đi. Coi như Triển Mộ Bạch ta không chiếm được thì Tào Quốc Phong ngươi cũng đừng vọng tưởng có được. Muốn làm sư phụ của thiên hạ đệ nhất sao? Nằm mơ đi. Nhất là cách hắn nói chuyện, bộ dáng cực kỳ to lớn, tiện tay đem bộ hắc phục quẳng sang một bên, qua nhiên ngay cả che giấu cũng không có. Cái này trong mắt Tào Quốc Phong và bảy vị thánh hoàng thì lại càng là Khiêu khích trắng trợn, Tào Quốc Phong và bảy đại cao thủ đang lúc tức giận thì chuyện như vậy, khác nào đổ dầu vào lừa, Không linh thể chất, thu làm môn hạ, tìm ngươi thương lượng. Tào Quốc Phong gần từng tiếng, dùng một loại khẩu khí như đâm vào tin gan người khác thét lớn, "Triển Mộ Bạch, thương lượng cái đầu ông nội ngươi." Triển Mộ Bạch biểu hiện trên mặt tức thì cứng ngắc, hắn chẳng thể nghĩ tới Tào Quốc Phong lại nói tục như vậy, hoàn toàn không che giấu. Sau khi Tào Quốc Phong mới mở miệng, Triển Mộ Bạch chợt nhớ ra Giọng khàn khàn chửi mình lúc nãy chính là của vị tàu thánh hoàng này. Hai lần chửi mắng đều lôi dòng họ ra chửi. Ngày mai, e rằng mọi người đều biết triển mộ bạch ta đúng là bị tào quốc phong mắng. Triển mộ bạch là ai? Đây chính là cường giả thánh hoàng. Không thể mắng trắng trợn, cho dù nói chuyện to tiếng cũng không được. Phải kiếm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện chứ. Mắng chửi thô tục, quả thực là không có nửa điểm tu dưỡng. Triển mộ bạch tức thì lửa giận bốc lên tận trời xanh. Coi như các ngươi là người của phiêu miểu huyễn phủ thì các ngươi cũng không thể ngông cuồng như vậy chứ. tào Quốc Phong, triển mộ bạch quát một tiếng, trong hai mắt lué ra hàn quang. Lão Phu luôn luôn lấy lễ đối đãi mấy trăm năm qua đối với ngươi đều nhường nhịn. Lão Phu nhường nhịn ngươi cũng không có nghĩa là Lão Phu sợ ngươi. Hôm nay ngươi nhục mạ ta như vậy thì nhất định phải cho ta một cái công đạo. Nếu không, nếu không thì như thế nào? Ngươi dám làm gì? Tàu Quốc Phong nở nụ cười thê lương, tuy cười nhưng trên mặt lại đầy sát khí Một loại cảm xúc thê lương cùng với nỗi buồn muốn chết đi cho rảnh. Nếu không triển mộ bạch ta cùng ngươi không chết không thôi. Triển mộ bạch hung tợn nói ra. Khuôn mặt triển mộ bạch cũng đã tức giận đến xanh mét. Hơn nữa hắn tự cảm thấy mình có lý thì sao lại phải nhượng bộ. Lúc này trời đã sáng, tất cả mọi người đã dậy. Hơn nữa tào quốc phong hét lớn một tiếng như vậy. Cơ hồ là là những cao thủ của tam đại thánh địa. Quần áo dù không chỉnh tề, cũng đều vội vàng chạy lại đây. Vừa tới nơi thì mọi người liền đơ người ra Người chủ sự của độn thế tiên cung và tàu quốc phong Của phiêu miểu huyễn phủ cùng bảy vị thánh hoàng đang rằng co Tám người như gà trọi hung hăng đối diện Không khí nặng nề, ngưng trọng dị thường Mỗi người trên mặt đều vô cùng bi phẫn Đám người tàu quốc phong tức giận đến mặt mũi vặn vẹo Mắt trừng lên Triển mộ bạch mặt mày xanh mét Toàn thân giận dữ Song phương giống như có thủ có thủ không đội trời chung vậy Rốt cuộc là chuyện gì mới có thể làm cho tám vị thánh hoàng bực tức tới cỡ này Quả là không thể tưởng tượng được Ngày hôm qua rõ ràng còn thấy bọn họ cười đùa ra ngoài uống rượu. Nghĩ không ra chỉ sau một đêm, lại thay đổi bất ngờ, hai bên bây giờ giống như có thù bất cộng đái thiên vậy. Hiện tại có nhiều người như vậy, triển mộ bạch lại càng phải giữ thể diện, biết rõ không địch lại cũng phải gắng ngượng. Nếu không sau này sao còn mặt mũi gặp người khác? Cho dù là Tào Quốc Phong cũng không thể buộc hắn bỏ qua thể diện được, bất quá là chết mà thôi. Nghe xong lời nói hùng hồn của triển mộ bạch, Tào Quốc Phong cười dài một tiếng thê lương. Không chết không thôi. Triển mộ bạch, ngươi quả thật biết cách giả bộ, ngươi cho, là hiện tại tàu mỗ còn có thể cùng ngươi đứng chung trong bầu trời này hay sao? Rõ là vớ vẫn. Triển mộ bạch, 600 năm, lão phu không phát hiện ra ngươi lại là loại người này. hắn bi phẫn nhìn triển mộ bạch, dùng một loại khẩu khí rậm chân đấm ngực, vô cùng hối hận nói. Lão phu mắt bị mù lão phu mắt mù hơn 600 năm qua. Triển mộ bạch, lão phu hôm nay mới rõ con người của ngươi. Không, ngươi không phải là người. Ngươi căn bản chính là súc sinh, súc sinh không bằng không bằng cầm thú. Ngươi không phải cùng lão phu không chết không thôi sao? Lão phu thành toàn cho ngươi, hôm nay hai người chúng ta chỉ có một người có thể sống mà rời khỏi đây thôi. Đồ khốn! Triển mộ bạch khẩu khí kiêu ngạo nói. Tào quốc phong, ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Ngươi không thu chắc trai ta làm đệ tử, trơ mắt nhìn triển mộ bạch ta tuyệt hậu, còn cố chấp giành đệ tử với ta, làm ta không có người kế tục. Điều này cũng cho qua. Như ngươi nói, giúp người không phải là chuyện của ta, không giúp cũng không sao. Lão Phu coi như hiểu rõ lòng ngươi sau 600 năm làm bằng hữu. Nhưng giờ ngươi lại ngang nhiên chửi rùa ta. Ngươi còn dám nói triển mộ bạch ta không phải là người. Tàu Quốc Phong, ngươi nói thật là hay, đang tiếc ngươi không làm nghề đờn ca hát sướng. Triển mộ bạch cực kỳ bi phẫn vì bị khinh khi quá đáng. Hắn hế ăn hiếp vậy sao? Chưa từng gặp qua loại vô sĩ như vậy, không giúp đỡ mình thì thôi, quên đi. Thấy thiên tài liền tranh giành ta trở về còn chưa nghĩ ra đối sách gì, hơn nữa, ngươi khăng khăng muốn, ta cũng cho ngươi ở gần thiên tài, ngươi còn muốn gì nữa. Nửa đêm lại mắng ta, triển mộ bạch ta tùy tiện để cho ngươi mắng vậy sao? ta quốc phong ngươi cần thể diện chẳng lẽ triển mộ bạch ta không biết xấu hổ? Thể diện triển mộ bạch ta cũng đáng giá ngàn vàng. Ngươi tưởng cao hơn ta một bậc thì giỏi lắm sao? Chân chính đánh nhau xem, cho dù không địch lại thì lão tử cũng có thủ đoạn kéo ngươi theo cùng. Mọi người trong tam đại thánh địa sôi nổi khuyên giải Nhưng tám người giữa sân đều không nghe thấy, ánh mắt cửu hận ánh mắt cửu hận nhìn nhau, đại chiến là hoàn toàn có thể, hai bên đều không để ý tới lời khuyên xung quanh. Triển mộ bạch, tiểu nhân đê thiện người nạp mạng đi, tàu quốc phong hét lớn, rốt cuộc chịu đựng không nổi, thân hình chợt lé lên biến mất, khi hiện ra thì đã ở ngay cạnh triển mộ bạch hung hăng công kích hơn 10 trưởng. Triển mộ bạch tức giận, cũng không tránh né, dùng chiêu đón lấy. Giữa sân tiếng nổ lớn băng băng vang lên, mặt đất lập tức nứt nẻ. Tường vây quanh, phòng ốc nhanh chóng sụp đổ Mụi mù bay khắp nơi Hai người không hẹn mà cùng thay đổi sách lược Bay ngươi lên không chung Làm cho mọi người chưa kịp hiểu rõ đầu cua tai nheo ra sao Thì hai người đã đánh tiếp Hai vị thánh hoàn toàn lực đại chiến Người khác cho dù muốn Cũng không dám nhúng tay vào Chỉ còn cách theo ngởng đầu theo dõi trận chiến Sau hai tiếng thét dài Hai người chợt hợp dối tan Trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh Sau đó lại xông vào nhau Tốc độ càng lúc càng nhanh Ở dưới, trong mắt mọi người, trên bầu trời như xuất hiện vô số triển mộ bạch, cũng xuất hiện vô số tàu quốc phong, mỗi một thân ảnh đều chân thật, từng đôi chém giết. Đợi khi tàn ảnh này tiêu tan thì nhiều tàn ảnh khác đã xuất hiện. Tốc độ của hai người đã đạt đến cực điểm. Đánh nhau với tốc độ nhanh như vậy thì mọi người tại đây, thật ra cũng không xa lạ gì vì, dù sao tu vi bọn họ cũng đã là thánh giả. Cho dù thực lực không bằng hai người tào triển nhưng cũng ở một mức gần bằng... Mọi người đang xem cuộc chiến giữa hai người tào triển đều sợ hãi than. Hai người đánh nhau, từng chiêu từng thức đều là hướng tới chỗ yếu hại của đối phương, không người nào hạ thủ lưu tình. Trong hai người, chỉ cần hơi chút sơ sẩy liền gặp tai họa ngập đầu. Chiêu thức tàn nhẫn vô cùng, mọi người ở dưới xem đều lạnh cả người. Nếu những chiêu thức này dùng để công kích mình thì vị tất mình có thể đỡ được. Nếu mình đỡ không được thì kết quả sẽ như thế nào? Không hề nghi ngờ, một khi thất thủ tất nhiên bị chết thảm. Từng là thánh hoàng chiến hữu, kề vai chiến đấu, giao tỉnh lão bằng hữu hơn 600 năm nhưng vẫn ra tay với nhau, một sống một chết. Người khởi sướng quân mạc tà quân đại thiếu gia đang ở không chung cực kỳ hưng phấn không thôi. Cấp bậc cường giả thánh hoàng đối chiến chính là cơ hội quan sát học tập hiếm có. huống chi trước mắt là hai vị cường giả thánh hoàng đánh nhau không nương tay, toàn lực ứng phó, sinh tử như trong đường tơ kẽ tóc. Tuy rằng chuyện này do mình gây nên nhưng quân mạc tà không có nổi điểm ấy náy. Cái này chỉ có thể nói lên rằng thuần túy là sự trùng hợp. Ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới muốn trở thành thiên tài trong mắt các ngươi, lại càng không muốn trở thành truyền nhân truyền, từ đời này sang đời khác của lão già các ngươi. Cũng chỉ là đi ăn một bữa cơm, dưới cơ duyên xảo hợp gặp người điên đệ nhất thiên hạ, mới chuẩn bị thi triển kế hoạch lớn trong lòng mình, thì các ngươi xem ngang làm việc của ta thất bại. Ta tuyệt không phải là không linh thể chất kỳ ảo gì đó, càng không có thể chất tiên thiên gì cả. Phải mỗi ngày luyện tập mới có thể chất tốt nhất. Mãi đến 16-17 tuổi mới bắt đầu luyện tập, thì còn gọi gì là thiên tài thế gian, đã trễ mất 15-16 năm, hoặc phải nói ta là hồng quân tháp thể chất, đã từng nghe nói chưa? Không nghe nói qua. Vậy là được rồi. Các ngươi mà nghe qua mới lạ. Nói thật lòng, ta nhãn lực cực kỳ cao. Các ngươi có tư cách gì mà thu ta làm truyền nhân đây? Công pháp của các ngươi có thể so sánh với khai thiên tạo hóa sao? Các ngươi có thể cung cấp linh khí vô tận như hồng quân tháp sao? Các ngươi có hồng mông tử khí sao? Không phải xem thường các ngươi nhưng những cái đó, phẩm trừng các ngươi ngay cả nghe qua cũng chưa có cơ hội. Muốn nhận ta làm truyền nhân thì các ngươi tiếp tục tu luyện thêm vài ngàn năm nữa đi. Chỉ bằng chút thực lực của các ngươi đã nghĩ cách thu ta làm đồ đệ, ít nhất cũng phải có thực lực cửu u đệ nhất thiểu mới miễn cưỡng đủ tư cách. Bất quá cũng chỉ là có tư cách thôi, vẫn còn chưa được chấp nhận đâu. Tam đại thánh địa người đông thế mạnh, phiêu miểu huyền phủ đang thời thịnh vượng, mặc dù quyết trí thể đối địch nhưng tạm thời còn trêu chọc không nổi, cho dù đánh cũng đánh không lại. Ta đang sầu muộn, tìm đồng minh khắp nơi, khi tìm được thì các ngươi lại đuổi hắn chạy mất. Đã như vậy các ngươi còn coi ta giống như một khối thịt đường tăng. Ta còn không tặng cho các ngươi một chút phiền toái thì chẳng phải có lỗi với các ngươi lắm sao. Nếu các ngươi có phát hiện ra thì phiền toái đã đổ xuống đầu các ngươi rồi. Nếu không phát hiện được thì ta đây cũng chỉ có thể nói một tiếng xui xẻo. Dù sao ta cũng ở trước mặt các ngươi, nhưng các ngươi lại không phát hiện ra thì chỉ có thể trách là do các ngươi yếu kém, không thể trách ta được. Cho nên quân đại thiếu dọc đường đi đều tận sức biểu diễn kỹ xảo diễn kịch của mình, tái hiện một vị thiếu niên nơi hẻo lánh mới lên kinh thành, tỏ ra kinh ngạc khi gặp những cảnh xa hoa trong thành, rồi lại kể mình đã từng ăn một loại tiên nhũ linh thạch, và thể hiện sự khiêm tốn, tôn sư trọng đạo. Hoàn toàn là đóng kịch tuy nhiên lại diễn như thật. Chỉ bằng mấy câu nói đã làm cho mọi người vui mừng khôn xiết Mấy lão gia hỏa này lại càng yêu thích hắn. Xây dựng thành công phần quan hệ tình cảm tốt đẹp, thì sau này làm việc gì cũng dễ dàng. Bất kể là có làm ra chuyện xấu gì, có mối quan hệ này thì hết thảy đều có thể thuận lý thành trương. Một khi đã có tình cảm sâu đậm, dù là có vô tình làm sai hoặc cố ý làm sai, thì cũng có thể năn nỉ, ôi là qua chuyện. Còn chuyện hãm hại người khác thì lại càng ngựa quen đường cũ, nước chảy thành sông. Nhưng khi bị hãm hại, thì lại có thể kích động sự căm giận to lớn của một vài người khác. Cho nên sau khi các thánh hoàng huyễn phủ tiếp nhận hắn, và thảo luận sôi nổi về tiền đồ của hắn, quân đại thiếu thi triển âm dương độn đi ra ngoài Tìm một người có cùng dáng người với mình trong trần da mang về. Chọn thời gian thích làm ra động tĩnh rồi mang tên thiếu niên xấu số bay ra cửa sổ. Quân đại thiếu trong suốt quá trình cũng không làm gì nhiều ngoài việc phải chạy như điên. Sau đó đem tên thiếu niên xấu số đánh vỡ đầu. Dùng giọng khàn khàn để nói chuyện, còn tác phong thì giả y hệt triển đại thánh hoàng. Tuy nhiên quân đại thiếu bắt chước cỡ nào cũng không thể giống y chang được. Nhưng lại nói, nếu hắn bắt chước quá giống ngược lại sẽ làm cho người ta hoài nghi. Theo quân mạc tả phòng đoán, sau vụ vụ oan giá họa này, Phiêu Miểu Huyền Phủ và Tam Đại Thánh Địa tất nhiên sẽ sẽ choảng nhau một trận, rồi chia tay trong buồn bã. Thậm chí liên minh tạm thời giữa Tam Đại Thánh Địa và Phiêu Miểu Huyền Phủ tan rã. Địch nhân của hắn cũng chỉ còn lại Tam Đại Thánh Địa, áp lực đè lên người của mình sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng quân đại thiếu có vẻ như đánh giá chưa đúng hoặc không thừa nhận tầm quan trọng của một kỳ tài không linh thể chất. Mấy lão gia hỏa này không hành động như kế hoạch của hắn nghĩ ra, mà vừa mới gặp liền đánh nhau chí mạng. Kết quả này vượt ngoài sự mong đợi của quân đại thiếu gia, hình như còn hơi quá đáng thì phải. Rất mãnh liệt. Rất kích động. Xem ra liều thuốc này rất mãnh liệt. Hắn nào biết, có được kỳ tài không linh thể chất trong mắt tào quốc phong cũng như kiếm được bảo bối. Trình độ càng thấp đối với lão mà nói thì càng tốt. Mắt thấy đồ đệ không linh thể chất, cũng là truyền nhân truyền từ đời này sang đời khác trong tương lai của mình. Biến thành một đống thịt nhão, tàu quốc phong cảm thấy như đã chết. Quân mạc tả như thế nào nghĩ ra? Tào Quốc Phong tìm kiếm chuyển nhân như vậy đã năm 600 năm. Hy vọng sau năm 600 năm tan vỡ thì đau khổ cỡ nào đây? Nếu như Tào Quốc Phong đã từng gặp Quân Mạc Tà thì khi biết Quân Mạc Tà chết, hắn cũng chỉ cảm thán một câu đáng tiếc. Nhưng hiện tại lại, Tào Thánh Hoàng thu đồ đệ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tương lai viễn cảnh tươi sáng mà hắn nghĩ tới đột nhiên biến mất, thay vào đó là cảnh tượng của 18 tầng địa ngục, cái này chẳng khác nào đưa Tào Thánh Hoàng từ thiên đường xuống thẳng địa ngục. Cú sốc này thật sự quá lớn. Cho nên tào quốc phong hoàn toàn trở nên điên cuồng, đồng thời làm tan biến phần nào lo lắng trong lòng quân mạc tà. Nhưng hiện giờ hắn lại lo việc khác, náo nhiệt như thế thì nên làm gì tiếp theo, để trường ác đấu này có kết quả tồi tệ một chút nữa đây. Nếu nơi này, hơn 100 người cùng đồng quy vu tận thì tốt biết bao. Giữa không chung, hai đại thánh hoàng đánh nhau cũng tới hồi gay cấn. Hai vị thánh hoàng cũng đã mang binh khí của mình ra, đánh giáp lá cả. Hai thanh trường kiếm như dao long bay lên không. Xuyên qua giữa hai bóng người, như hóa thành ngàn vạn tàn ảnh, chém giết điên cuồng. Trên mặt đất là sáu vị Thánh Hoàng biết rõ chuyện xảy ra, cộng thêm một đám đông đang xem từng đợt kinh hô, đổ mồ hôi lạnh. Thánh Hoàng chính là Thánh Hoàng, xem lực công kích này, thật sự là cường hãn. May mắn là hai người cũng ngang ngửa với nhau, cũng không đến mức phân biệt thắng thua. Sinh tử trong một chiêu, việc phóng thích kinh lực rất chuẩn xác nếu không chỗ này trong trần gia trang viên chỉ sợ sớm đã biến thành một đống hoang tàn. Mộng Huyền Huyết Hải, người đứng đầu đợt đi ra ngoài lần này Thánh Hoàng Hải Vô Nhai, một thân màu tím, bước tới sáu vị Thánh Hoàng Huyền phủ, cao mày nói: "Các vị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đang êm đẹp thì hai người bọn họ lại đánh nhau? Không phải muốn thương nghị việc thu kỳ tài không linh thể chất làm đệ tử sao? Xem bọn hắn đánh nhau cỡ này thì còn thương nghị cái nỗi gì?" Huyền phủ Thánh Hoàng Bạch Kỳ Phong, mặt sụ xuống nói: "Đã làm Hải đại nhân lo lắng, việc thu đệ tử đã không cần phải thương nghị nữa rồi." Bạch huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại hạ xin rửa tay lắng nghe. Hải vô nhai ngừng lên nhìn cuộc chiến giữa không chung, không chút cảm tình, quay lại nhìn bạch kỳ phong. Còn chuyện gì nữa chứ? Không phải là triển mộ bạch kia đê tiện vô sỉ đến mức tuyệt đỉnh. Hải huynh, tam đại thánh địa các ngươi nhân tài cũng không ít. Cũng may tào lão ra tay trước một bước, nếu lão tào không ra tay thì lão phu cũng sẽ ra tay thôi. Đồ bỏ đi này thật là làm cho lão phu ngứa con mắt. Cỡ hắn mà cũng có thể trở thành trụ cột của tam đại thánh địa sao Xem ra độn thế tiên cung quả nhiên là xuống dốc thật rồi. Bạch Kỳ phong một bụng oán khí, phất tay áo một cái, quay đầu không thèm nói nữa. Tên đồ đệ kia, mình cũng có một phần. Nhưng đã bị phế đi như vậy. Việc này cũng liên quan đến Bạch Huynh sao? Bạch Huynh, ngài vẫn nên ăn nói cẩn thận một chút, triển mộ Bạch lại đê tiện vô sỉ như thế sao? Lại một người mặc áo đen tiến đến. Lần này là cao thủ thánh hoàng dẫn đầu trong trí tôn kim thành, Hà Chi Thu. Bạch Kỳ phong oán hận thở ra một hơi buồn bực nói: "Hôm qua bọn ta cùng nhau ra ngoài, đã phát hiện được một gã thiếu niên có không linh thể chất, các ngươi hẳn là cũng biết chứ?" Hai người đồng thời gật đầu. Bạch Kỳ Phong nói: "Bảy người chúng ta thỏa thuận, phải cùng nhau thu thiếu niên này làm đệ tử, mang về Huyền Phủ dạy dỗ." Thật không ngờ, trước đó nửa canh giờ, Triển Mộ Bạch cải trang thành hắc y bịt mặt lẻn vào, muốn đem thiếu niên này bắt đi, sau đó bị chúng ta phát hiện, Triển Mộ Bạch biết vô phương thoát khỏi sự theo dõi của chúng ta liền nhẫn tâm một chưởng đánh chết thiếu niên kia tại chỗ. Hành vi đó, quả thực là hỗn đản vô sỉ. Chớ nói lão Tào không chịu buông tha hắn, sáu người bọn ta bất kể thế nào cũng không chịu buông tha hắn, sao hắn có thể hạ thủ được đây chính là người kế tục mà khó khăn lắm mới tìm được. Không linh thể chất, ta kháo. Bạch Kỳ Phong cắn răng, nói tới đây, cơ mặt cơ hồ có chút có rút, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, sau cùng, hắn không chịu nổi mất mát lớn trong lòng, điên cuồng chửi bới. Không thể nào. Hải vô nhai cùng Hà Chi Thu đồng thời kêu lên, đưa mắt nhìn nhau. Nếu đúng là như thế, đây thật sự là một chuyện lớn. Ai mà không biết rằng Tàu Quốc Phong đã tìm kiếm đệ tử phù hợp từ trăm năm trước. Truyền nhân mà hắn coi trọng lại có thể bị khác một trưởng đánh chết. Huống chi lại là người có không linh thể chất. Tên triển mộ bạch này đúng là lớn mật, đổi lại là hai người bọn họ, trăm triệu lần cũng không dám. Đây trực tiếp chính là sinh tử đại thù. Mối hận này, đối với Tàu Quốc Phong mà nói. Quả thực so với mối hận giết cha đoạt thế tử còn muốn thâm cửu hơn. Ánh mắt hai người đối với triển mộ bạch nhất thời thay đổi. Giống như là nhìn thấy đỉnh núi cao ngất vậy. Có thể làm được chuyện này, quả thực triển mộ bạch so với cửu U thập tứ thiếu còn muốn điên hơn. Chúng ta cùng nhau truy đuổi tới đây, các ngươi xem, còn có cả bộ y nằm trên mặt đất kia kìa. Lúc chúng ta đến, triển mộ bạch vừa mới cởi trên người ra. Tận mắt nhìn thấy, còn có thể giả hay sao? Bạch kỳ phong mặt như lạnh như băng. Hơn nữa Vô duyên vô cớ vu cáo hãm hại một vị thánh hoàng của tam đại thánh địa các ngươi. Chúng ta cần gì phải làm vậy? Cái này, cái này, chẳng lẽ lại là sự thật? Lão triển lại thực sự gây ra việc này. Hai đại thánh hoàng nói. Bọn hắn chố mắt đứng nhìn. Nằm mơ cũng không nghĩ ra triển mộ bạch thật không ngờ lại bị ổi đến như vậy. Tin hay không thì tùy. Bạch mỗ không có hứng thú trêu chọc các người cho vui. Bạch kỳ phong trừng mắt, như muốn phát hỏa. Mặc dù đối mặt với hai người đều là cường giả bậc thánh ho Bạch Kỳ Phong cũng không có vẻ sợ sệt, như thế này đã là cấp cho hai người họ thể diện lắm rồi, còn nếu phải đánh nhau với hai tên thánh hoàng thì có thế nào? Hắn vẫn đang mang một bụng tức còn chưa có nơi phát tiết đây. Mấy câu hắn nói, có thể nói là không chút khách khí, nhưng vỏ tai Hải Vô Nhai cùng Hà Chi Thu cũng tăng thêm vài phần có độ tin cậy. Tàu Quốc Phong thận trọng nhiều mưu, Bạch Kỳ Phong sắc bén như kiếm, hai người hợp lại luôn là một tổ hợp hoàn kim của phiêu miểu huyễn phủ, hai người này cũng không có lý do gì phải bịa chuyện. Cố ý gây ra xích mích giữa Phiêu Miểu Huyền Phủ và Tam Đại Thánh Địa vào lúc này, cho dù ngội nhỡ có động thủ, người có khả năng ra tay phải là Bạch Kỳ Phong mới đúng, nhưng hiện tại người động thủ lại là Tào Quốc Phong xưa nay vốn trầm ổn nhất, mà trước đây Tào Quốc Phong cùng Triển Mộ Bạch cũng có ít nhất mấy trăm năm giao tình vững chắc. Tin chắc rằng nếu thật sự không có xảy ra chuyện gì, thì vị Thánh Hoàng Tam cấp này sẽ không nói lời thương tâm như vậy, vị Thánh Hoàng này là người luôn luôn chú tâm đến đại cục, tuyệt đối không dễ dàng xúc động như vậy. Chẳng lẽ triển mộ bạch thật sự làm ra sự tình này? Nhưng, bất kể như thế nào, cũng không thể dương mắt đứng nhìn triển mộ bạch bị người của phiêu miễu huyễn phủ giết chết. Hai người nhìn nhau, liếc mắt một cái, nhanh chóng có quyết định, đồng thời hét lớn. Hai vị dừng tay, ta có chuyện muốn nói. Lời còn chưa dứt, trên không trung vang lên một tiếng thật lớn. Tiếp theo đó là một đạo nhân ảnh như lưu tinh lao xuống, trông giống như một tên vô tích sự, lao xuống mà không hề tự khống chế được. Đầm đầu xuyên thấu mười mấy bức tường rút cục mới có thể dừng lại được, trên một bóng người mặt xám mày cho lồm cồm đứng dậy, hét lớn một tiếng cực kỳ bi phẫn, vù một tiếng nhảy ra, đây chẳng phải triển mộ bạch thì còn là ai. Mặt khác, thân ảnh tào quốc phong cũng thất tha thất thiểu đáp xuống, liên tục lùi mấy bước về sau, mỗi một bước lui không những điều dẫm nát hết mấy tảng đá cản dưới chân, mà còn in hẳn lên mặt đất một dấu chân thật sâu. Đá vụn bay đầy trời, chung quanh bốn phía không bức tường nào may mắn còn nguyên vẹn. Hắn liên tục thối lui hơn 30 bước, đến lúc lưng đụng vào tường, bức tường oang một tiếng, trong nháy mắt liền sụp xuống, nhưng tào quốc phong rốt cục cũng đã ngừng lại, cả người liền đứng thẳng lại. Dâu bạc trắng tung bay, mắt như bắn ra tia lửa. Hắn gào lên một tiếng, liền nhào đến triển mộ bạch, hiển nhiên vẫn còn muốn tiếp tục khai chiến. Mọi người tại đây người nào cũng có ánh mắt quan sát tinh tường. Trận đấu này, triển mộ bạch chật vật rơi xuống, cơ hồ ngay cả đứng cũng không vững. Qué miệng máu chảy dòng dòng, mà tào quốc phong lại có chỉ lào đảo vài bước, sắc mặt đỏ bừng mà thôi. Rõ ràng cho thấy triển mộ bạch bị thương nặng. Tin tưởng nếu tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ sẽ phải chết trong tay tào quốc phong. Dừng tay. Hải vô nhai cùng Hà Chi Thu vội vàng sông lên phía trước, ngăn cản tào quốc phong. Tàu huynh, bình tĩnh một chút, chớ vội nóng nảy ngàn vạn lần trước hết xin nghe huynh đệ ta nói một lời. Tàu quốc phong thấy họ đến ngăn cản mình, lại không ngăn cản triển mộ bạch Trong lòng nhất thời giận dữ, hừ một tiếng. Ba người các ngươi muốn lên thủ sao? Hắc thắc, cho dù ba người các ngươi có cùng tiến lên, tao mỗ lại lại sợ sao? Hôm nay không chết không ngừng. Tào huynh ngài hiểu lầm rồi. Hải vô nhai miễn cưỡng cười khổ. Xem ra Tào quốc phong lúc này đã thật sự tức giận rồi. Không còn bình tĩnh suy xét trắng đen, cứ gây hấn lung tung. Tào quốc phong bên này còn chưa kịp trả lời, chỉ nghe thấy thanh âm băng băng vang lên. Ba người đồng thời quay lại, liền bạch kỳ phong áo trắng tung bay Đã cùng triển mộ bạch động thủ, một bên là nỏ mạnh hết đà, hơn nữa lại bị thương, một bên lại thần hoàn khí túc, xúc thể ra quân, mà hai người kia nguyên bản vẫn là thực lực tương đương nhị cấp thánh hoàng. Ai hơn ai kém, không hỏi cũng biết. Triển mộ bạch cơ hồ chưa kịp phản ứng, khắp người và mặt đã liên tục bị đánh vài cái một cách hết sức tàn nhẫn. Bạch kỳ phong, ngay cả ngươi cũng tới cũng chống lại lão phu. Huyễn phủ các ngươi đều là một lũ ngang ngược, vô pháp vô thiên sao. Hiện tại triển mộ bạch có thể nói là không cầm phẫn không được. Thương thiên mặt đất, ta rốt cuộc là trêu chọc ai hay sao? Ta con mẹ nó trêu chọc ai hay sao? Con mẹ nó, cứ coi như các người muốn khi dễ người, cũng cần phải nói ra lý do chứ. Các người một đám đều là cường giả cấp thánh hoàng một người cũng như thế, hai người cũng như thế. Cứ như vậy không phân biệt trắng đen đi lên liền đánh, thêm dậu đổ bỉm leo, ai mà chịu được. Cái này gọi là gì ta liên tiếp bị oan uổng, có còn thiên lý hay không? Bạch huynh dừng tay Xin dừng tay. Hạ thủ lưu tình. Hải vô nhai vội vàng đi tới khuyên ngăn. Hắn cũng chỉ có thể lên tiếng khuyên ngăn chứ không dám ra tay ngăn cản. Một khi ra tay có nghĩa là hiện tại chắc chắn sẽ bùng nổ cuộc chiến giữa ba người tam đại thánh địa và bảy người của huyễn phủ. Ý nghĩa này rất khác trách nhiệm này. Hắn không thể đảm đương nổi. Nhưng cường giả bậc thánh hoàng có tốc độ cực kỳ nhanh. Sau một câu này, sắc mặt triển mộ bạch đã là một khối xanh tím. Hai mắt thâm tím như mắt gấu mèo. Khéo miệng rỉ máu, vẻ mặt Thê Lương có thể nói cực kỳ chật vật. Vừa rồi chiến đấu hơn cả nửa ngày, mặc dù tình hình hoàn toàn bất lợi và khá chật vật, nhưng trên mặt cũng không có bị thương, hình tượng vẫn còn giữ được, nhưng lúc này chỉ trong nháy mắt, Bạch Kỳ Phong liên tục nhằm vào mặt mà đánh, đem vị triển thánh hoàng này đánh cho thành đầu heo, trong đầu đầy sao. Hải Vô Nhai phi thân ra phía sau Bạch Kỳ Phong lôi hắn ra, triển mộ Bạch đã trúng hơn 10 quyền, đầu óc choáng váng, liền ngã lộn nhào xuống đất. Các cao thủ Tại đây có liên quan đến tam đại thánh địa đều lộ ra vẻ không đành lòng, việc này cũng có chút quá đáng, mọi người đều là cao thủ tại sao phải hạ thủ nặng tay như vậy. Cho dù ngươi có muốn đánh chết hắn cũng không nên cứ đánh vào mặt như thế. Khuôn mặt như thế chỉ sợ không dễ gì bình thường lại. Mà lúc này người đứng đầu bên phía tam đại thánh địa, Hà Chi Thu, lại lưu ý đến biểu tình của 5 vị cao thủ còn lại của phiêu miểu huyễn phủ. Đúng là bộ mặt muốn tìm người chút giận, trong mắt mơ hồ hiển lộ sát khí, rõ ràng vừa rồi bọn họ chỉ là... Chưa kịp ra tay đã bị Bạch Kỳ Phong cướp mất cơ hội mà thôi. Nếu được, 5 vị này chưa chắc sẽ không xuất thủ. Hà Chi Thu bỗng cảm thấy kinh hãi, triển mộ Bạch rốt cuộc đã gây ra sự tình gì, mà lại khiến cho 7 vị đại thánh hoàng này phải căm hận hắn như thế. Nhìn ý tứ này, 7 vị đây quả thật là muốn cùng tấn công, đều có ý định phanh thay sẻ thịt hắn. Trong việc này chắc là có sự hiểu lầm. Các vị bình tĩnh một chút chớ vội nóng này, tất cả chúng ta cũng là huynh đệ suốt mấy trăm năm rồi, có việc gì mà không thể cùng nhau ngồi xuống bàn bạc Hà Chi Thu tuy trong lòng biết sự tình này ân oán không nhẹ, nhưng cũng không thể không mở miệng dàn xếp giúp Triển Mộ Bạch, dù nói thế nào Huyền phủ cũng là người ngoài. Tao Quốc Phong hung hăng xỉ một tiếng khinh miệt nói, sự tình hôm nay không thể nào bình tĩnh được, Triển Mộ Bạch một trường giết chết đệ tử, mà lão phu mất hơn 600 năm tâm huyết tìm kiếm. Triển Mộ Bạch đố kỵ người tài, lòng dạ hẹp hòi, nếu không cho lão phu đây một lời giải thích thỏa đáng, cho dù lão phu có phải giết chết chủ nhân của Độn Thế Tiên Cung, cũng muốn đòi lại một cái công đạo. Tào Quốc Phong, tên hỗn trướng. Triển Mộ Bạch vừa đứng lên, khắp người toàn là máu, cơ hồ nổi giận như muốn tự sát, thanh âm thê lương như quỷ khóc hẳn giọng kêu lên: "Tào Quốc Phong, ngươi hôm nay thật sự là khinh người quá đáng. Ngươi trước tiên là vô duyên vô cớ nhục mạ lão phu, rồi lại dẫn đầu công kích lão phu. Chẳng nhẽ Triển Mộ Bạch ta dễ dàng bị ngươi khi dễ? Lão phu cả đời quang minh lỗi lạc, ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất, có khi nào lại lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ người tài sao?" Thả ngươi con mẹ nó cái rắm Người như ngươi cũng dám tự xưng quanh Minh lỗi lạc, ngừng đầu không thẹn với thiên, cúi đầu không thẹn với địa sao. Mọi người ở đây ai mà chẳng rõ ràng lai lịch của ngươi. Xa xôi không nói. Ngày đó ngươi ở thiên phạt xâm lâm vô sỉ đánh lén một hậu sinh vãn bối. Một hành động tiểu nhân bị ổi như thế mà ngươi còn không biết xấu hổ nói cái gì là. Quang Minh lỗi lạc, ngươi nói lời này chính ngươi tin hay sao? Quân mạc tà đối với tam đại thánh địa chính là không chết không thôi. Ngươi mặt dạn mày dày nhưng cũng phải có một chút liêm sỉ chứ. Nhưng hôm nay ngươi lại có thể làm trò ngay trước mắt ta, xuống tay sát hại đồ đệ của ta. Triển Mộ Bạch, ngươi thật sự nghĩ Độn Thế Tiên Cung có thể bảo vệ an toàn cho ngươi sao? Ngươi cho rằng lão phu cũng không dám đánh đến Độn Thế Tiên Cung? Tao Quốc Phong lạnh lùng nói, Quân Mạc Tà chính là mối họa lớn của Tam Đại Thánh Địa. Lão phu ngày đó bất đắc dĩ đánh lén, quả thật là thẹn với lương tâm, nhưng đối với bằng hữu của Tam Đại Thánh Địa mà nói, cũng là trừ đi một uy hiếp chí mạng. Lão phu tuy rằng mất thanh danh, mất quang minh, nhưng vẫn là không thẹn với lương tâm. Nếu có thể làm lại, lão phu vẫn sẽ chọn làm như vậy. Vì nghiệp lớn đời đời của thánh địa, lão phu không quan trọng một cái thanh danh, cuối cùng lại bị xem là gì. Nói cho cùng, ngay cả hành vi dê tiện đánh lén hậu bối cũng được ngươi coi là đại nhân đại nghĩa. Triển Mộ Bạch, ngươi vừa rồi nói rằng, chỉ cần là người uy hiếp được sự tồn tại của Tam đại thánh địa, lập tức dùng bất cứ thủ đoạn nào diệt trừ, cho dù là tiếp tục dùng thủ đoạn tàn nhẫn cũng không tiếc. Bạch Kỳ Phong ở bên cạnh lạnh lùng nói, không sai, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao, chẳng lẽ người thờ ơ đối với sự uy hiếp trực tiếp đến huyễn phủ, tất cả mọi người đều giống nhau, người âm dương quái khí làm cái gì. Triển mộ bạch phẫn nỗ nói, giống như cây ngay không sợ chết đứng. Lời của triển mộ bạch vừa nói ra, mọi người ở đây phàm là người của tam đại thánh địa đều chăm chú nhìn hắn, bằng ánh mắt khâm phục, duy chỉ có hà chi thu lại chú ý tới bảy vị đại thánh hoàng của huyễn phủ, ánh mắt họ lại lần thứ hai phát sinh biến đổi Nếu lúc trước nói là ánh mắt ẩn hàm sát khí, thì bây giờ chính là hoàn toàn lộ rõ sát khí. Tốt, nói thật hay, Triển Mộ Bạch, người cuối cùng cũng chịu thừa nhận đã dùng thủ đoạn thâm độc giết chết đồ đệ của bảy người chúng ta sao? Nói đến vậy thì đồ nhi kia quả nhiên đáng chết hắn chẳng nhẽ không phải là mối họa lớn đối với Tam Đại Thánh Địa hay sao? Chỉ cần có thể giết hắn đi, Tam Đại Thánh Địa có thể không còn lo lắng gì nữa. Bạch Kỳ Phong thanh âm càng thê lương ác độc, Triển Mộ Bạch ho khan liên tục. Ánh mắt quán độc mà bi phẫn, thậm chí có chút mê loạn, nói tới đây, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, tựa hồ như vừa mới phục hồi tinh thần. Ngươi vừa nói cái, cái gì? Cái gì diệt trừ tâm phúc đại họa? Ngươi nói ta làm cho trước mặt ngươi đem đồ đệ của ngươi giết đi. Cái này, cái này từ đâu mà ra? Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì mà lộn xộn thế? Chuyện đã đến mức này, không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Ngươi không phải vừa rồi đã nói rất danh mạch sao? Ngươi không phải là sợ đồ đệ kia của ta sau này trở thành tâm phúc đại họa của Tam Đại Thánh địa đó sao?" Tao Quốc Phong bi phẫn cơ hồ muốn học máu. Lão phu tận mắt nhìn thấy, một đường đuổi theo ngươi đến vậy, tận mắt thấy ngươi cởi bỏ bộ quần áo dính máu, ngươi cư nhiên còn nghĩ có thể chối cãi được. Ta chối cãi? Ta chối cãi cái gì? Ta giết đồ đệ của ngươi? Ta giết lúc nào? Triển Mộ Bạch ngẩn ra, trước bị chửi sau bị hành hung, hiện tại có chút vướng mắc trong lời nói, lời lẽ thật là có chút hồ đồ. Đồ đệ của ngươi. Ngươi ở đâu mà có đồ đệ? Còn đang giả ngu giả si sao? Chính là người có không linh thể chất. Tàu Quốc Phong rậm chân khẳng rộng giống to. Mắt thấy muốn lần nữa xông tới đánh một trận. Nói đến bốn chữ không linh thể chất. Tàu Quốc Phong cảm thấy tim mình như bị giao cắt. Suốt 600 năm chỉ phát hiện được duy nhất một người như vậy. Bên này tào Quốc Phong còn chưa xông lên. Triển mộ bạch đã khiếp sợ nhảy dựng lên. Nhìn bảy cặp mắt giống to. Ngươi nói cái gì? Kẻ có không linh thể chất bị ta giết Đào Quốc Phong, ngươi gặp ác mộng à? Ngươi đang mơ sảng à? Tiểu tử đó." Nói xong rồi mới định hồn lại, giận dữ nói, "Tiểu tử đó đã chết." Bạch Kỳ Hong cười lạnh nhìn vào hắn, lạnh lùng nói, "Triển Mộ Bạch, ngươi còn giả bộ. Ngươi thật giỏi đóng kịch. Sao ngươi lại không đi làm đào hát đi? Lấy kỹ xảo của ngươi biểu diễn, tuyệt đối là vang danh, thành tựu dứt khoát vượt trên thánh hoàng. Ta giả bộ cái đầu mẹ ngươi." Triển Mộ Bạch nổi giận lôi đình, "Ta làm sao có thể giết hắn?" Ta xem hắn là bảo bối còn không kịp, sao ta có thể xuống tay giết hắn được? Ngay tại đêm qua, lão phu còn đặc biệt tìm Hải huynh cùng Hà huynh thương nghị, hại vị đều bày mưu tính kế, lão phu trả giả hai gốc cây linh dược ngàn năm cộng thêm hai thanh thần binh lợi khí, mãi cho đến nửa đêm tới gần sáng Hải huynh mới đồng ý giúp đỡ, đang định tìm đến ngươi thương lượng xem tên đồ đệ này sẽ thuộc về ai, làm sao có thể chỉ trong chớp mắt giết chết được hắn? Chuyện này là thế nào đây?" Hắn một mặt nói, một mặt Hải vô nhai cùng Hà Chi Thu cũng liên tục gật đầu. Trên mặt hơi hơi có chút xấu hổ. Hai người tuy rằng đáp ứng hỗ trợ nhưng cũng thu ưu đãi, hiện giờ sự ưu đãi bị triển mộ bạch nói ra trước công chúng, không khỏi hổ thẹn trong lòng. Nhưng bọn hắn cũng biết, triển mộ bạch hiện tại cũng là bất đắc dĩ, khẳng định phải đem sự thực bày ra, tuy rằng không thích, nhưng cũng là không có trách móc. Có Hải Huynh, Hà Huynh làm chứng, điểm này không thể nghi ngờ được, nhưng sau khi thương nghị, đồ hỗn chứng ngươi lại làm cái gì? Ngươi cho là ngươi cố làm ra vẻ huyền bí. Cố làm ra chứng nhãn pháp, đã cảm thấy không sơ hở sao. Lúc sau người thay đổi trang phục lặng lẽ lén vào, lại bị bọn ta phát hiện, cảm thấy không thể đào thoát, liền làm ra hành vi bị ổi bực này, không thể thu nhận đồ đệ, liền nhẫn tâm giết chết hắn, tránh ngày để cho hắn sau trở thành mối họa lớn của tam đại thánh địa. Chẳng lẽ như thế này còn chưa đủ chứng cớ, người vẫn không chịu thừa nhận là mình có liên quan. Triển mộ bạch, người dám làm nhưng lại không dám chịu, ngôn từ xảo biện, thật sự là dấu đầu hở đuôi, bị ổi đến cực điểm. Cao Quốc Phong vẫn nộ nói, thân hình chợt lóe, đã nhặt lên bộ hắc y phục nằm dưới mặt đất. Triển Mộ Bạch, huynh đệ chúng ta bảy người một đường đuổi theo đến đây, đuổi tới trong biệt viện, tận mắt nhìn thấy ngươi thay ra bộ hắc y phục này, ngươi còn muốn chống chế? Thật sự là khiến lão phu chê cười, lão đại ta quả nhiên là mù mắt, lại xem ngươi là bạn thân. Hắc y phục, hắc y phục. Triển Mộ Bạch ánh mắt đăm đăm, rốt cuộc cũng nhớ ra chuyện gì đã xảy ra, vừa rồi ở đây bỗng như có người ném mạnh bộ hắc y này sang đây sau đó chính mình tiếp được. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. rồi bọn người Tào quốc phong ngay lập tức xuất hiện vây lấy hắn. Người âm thầm lén lút sau lưng sắp đặt mọi thủ đoạn thật sự tinh tế tới cực điểm, hắn làm cho mình không có bất kỳ cơ hội nào biện bạch, liền lập tức rơi vào âm mưu lớn này, trực tiếp làm cho vài vị thánh hoàng cao tầng trở mặt thành thù. Triển Mộ Bạch run run một cái mạnh mẽ, nhảy dựng lên, ủy khuất cơ hồ muốn học máu. Quần áo này là của người khác vứt cho ta, đây là một cái bẫy, đây là người khác gài bẫy hãm hại ta. Ta làm sao có thể làm ra hành vi bị ổi đến mức này. Hãm hại ngươi. Tàu quốc phong tức giận xong lại cười. Triển mộ bạch ngươi cũng không cần nhiều lời ngụy biện nữa. Là quân tử thì phải dám làm dám chịu. Tối nay, cho dù ngươi có nói gì cũng không thể thoát tội được nữa. Đồ nhi của ta có linh thiên, mở mắt mà xem vi sư báo thù cho ngươi. Ta phải cho tên tặc tử này nợ máu phải trả bằng máu. Việc này không phải ta làm. Triển thánh hoàng cả người run dẩy. Ánh mắt lo sợ, bi phẫn tới cực điểm, hơn nữa khuôn mặt hắn xanh tím, miệng mũi đổ máu, bộ dáng thê thảm, quả nhiên là thê lương tới cực điểm. Oan khuất đầy người, muốn rửa sạch nửa điểm cũng không được, đưa mắt nhìn bốn phía, lại hét lớn một tiếng. Việc này thật sự là ta không có làm. Bạch Kỳ Phong hắc hắc cười rộ lên. Triển mộ bạch, vô luận ngươi xuất phát như thế nào, nhưng kết quả chính ngươi đã hủy đi hy vọng duy nhất của bảy người chúng ta. Ngươi nói một câu không phải ngươi làm, là có thể chứng minh không phải ngươi thật sự là buồn cười quá. Độn thế tiên cung đổi trắng thay đen mọi chuyện, quả là hết sức lợi hại. Vậy mà ngươi còn dám tự xưng mình quang minh lỗi lạc, ngừng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất. Lời này ngươi suy nghĩ thế nào mà lại nói ra được? Ngươi nói là ta làm. Chứng cơ đâu? Thi thể ở đâu? Bằng vào lời nói một phía của các người, đã nghĩ có thể định tội của ta sao? Lý do đâu? Ta vì sao phải giết đứa bé kia? Triển mộ bạch âm thanh giống to, con ngươi cơ hồ muốn rơi ra khỏi hốc mắt Chán nổi cơn xanh, nổi lên tận đỉnh đầu. Sự thật rõ ràng, người sáng suốt ai mà không nhìn ra. Lý do chính ngươi vừa rồi cũng đã nói, lý do lớn như vậy còn chưa đủ sao ngươi còn ở đây mà hỏi lý do? Chứng cứ chính là ở chỗ bộ hắc y phục này. Về phần thi thể, Bạch Kỳ Phong hừ lạnh một tiếng, điềm nhiên nói: "Lão Lục, ngươi đi đem thi thể qua đây, để cho Triển Thánh Hoàng nhìn xem kiệt tác của hắn. Các huynh đệ còn lại chuẩn bị sẵn sàng, đây là báo thù, không phải luận bàn, nghe hiệu lệnh của ta." cùng nhau động thủ, đem tên vô sỉ triển mộ bạch này đập chết. Nếu có ai dám ngăn trở, cũng chính là trở thành địch thủ của huyễn phủ, cũng là cùng bảy người bọn ta kết thù đến chết. Một thân ảnh áo trắng nhảy ra, không bao lâu sau mang đã mang theo một cổ thi thể trở lại, thi thể này thoạt nhìn không có đầu, vô cùng thê thảm, chỉ còn lại một nửa bộ y phục, nhưng vẫn có thể phân biệt ra được đây là thi thể của một người trẻ tuổi, nhìn vào hình dáng cơ thể thì chỉ mới dậy thì, cổ thi thể này chắc chắn không vượt quá 20 tuổi. Phốc một tiếng ném xuống đất, Bạch Kỳ Phong lạnh lùng nói. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều đủ, triển thánh hoàng quang minh lỗi lạc, ngài còn có lời gì muốn nói không? Triển mộ Bạch cả người run dẩy nhìn xuống, không thể tin được cổ thi thể vô cùng thê thảm này là của tên đồ đệ đó. Ánh mắt dại ra, thân mình khẽ lay động. Động thủ, Bạch Kỳ Phong vung tay lên, sáu bóng người đồng thời bay lên không chung, hình thành chiêu thức tuyệt sát. Đột nhiên, Dương Nhi, a Dương Nhi, Dương Nhi của ta. Ban đầu vốn chỉ đứng ở bên cạnh thờ ơ xem kịch, nhưng bỗng nhiên, Trần ra ra chủ Trần Khánh Thiên ánh mắt chăm chú nhìn vào cỗ thi thể này, lão lệ chảy dài, hét lớn một tiếng, không thèm quan tâm ở đây có rất nhiều cường giả siêu cấp, điên cuồng bổi nhào lao ra. Vội vàng nâng cỗ thi thể này lên nhìn kỹ, đột nhiên oa một tiếng phun ra một ngụ máu tươi, ngửa mặt lên trời, bật ngửa xuống đất, không run rẩy được. Khi hắn lật thi thể lên, ở một bên của đầu gối chân trái, lại có một cái bớt rõ ràng. Lúc này cổ thi thể này còn nằm trên mặt đất, cái bớt chỉ hét lộ một nửa, hiện tài chuyển người, tất cả đã hiển lộ ra. Người này đúng là người con thứ hai của Trần Gia, Trần Dương. Ở đây thình lình xảy ra biến cố ngoài ý muốn, làm cho mọi người ở đây nhất thời hầu hết đời người ra, toàn bộ động tác tất cả đều ngừng lại. Ẩn thân ở trên không, quân mạc tà cũng âm thâm kêu. Hỏng rồi, mắt thấy trận chiến sắp thực sự nổ ra, thì con mẹ nó thân phận của cổ thi thể này lại bị vạch Trần. Đúng là ý trời lúc đầu đã để tâm rất nhiều, đến cả tuổi các dáng người cũng không sai biệt, một chỗ nhỏ cũng chú ý, con mẹ nó. Thật lâu sau, Trần Khánh Thiên rốt cục mới từ từ tỉnh lại, lên tiếng khóc lớn, chạy về bảo người Trần Gia Nhất tề phân biệt, nhất là Trần Phu Nhân nhận ra ngay lập tức, sau đó còn thêm hơn 10 vị thị nữ của Trần Gia Nhất chỉ khẳng định, cỗ thi thể này không phải là đồ đệ có không linh thể chất của Tào Thánh Hoàng, mà là người con thứ hai của Trần Gia, Trần Dương. Thị nữ nhận ra được cỗ thi thể này rất nhiều, có đến năm sáu chục người, xem ra vị trần nhị thiếu da này bình thường được hưởng rất nhiều diễm phúc. Thị nữ nhìn về hướng đó, thần sắc mơ hồ lộ ra chút khoái ý, nhưng lại không dám biểu lộ rõ rệt. Thì ra quân đại thiếu đêm qua vội vàng đi ra ngoài, thị vệ bên trong nơi đó cũng chạc tuổi thiếu niên giống mình. Đang trong lúc cấp thiết lại nghe thấy trong phòng chuyển ra tiếng khóc bi thiết của cô gái, theo tiếng nhìn vào liền thấy một tên thanh niên vô lại trần như nhộn miệng nở nụ cười râm đãng, đang bức bách một người thị nữ. Quân Mạc Tà không thèm hỏi rõ nguyên do đã một trưởng đánh ngất thiếu niên kia, đem cô gái cứu ra, sau đó trở lại mang tên xui xẻo này đi. Ngay cả Quân Mạc Tà cũng thật không ngờ, trong lúc vội vàng mình đã làm một chuyện tốt, đem một vị nhị thiếu gia của Trần gia nổi tiếng phóng túng, Hoa Tâm tiễn về cực lạc. Sự tình chuyển tiếp đột ngột làm cho mọi người, đặc biệt là Tào Quốc Phong và Triển Mộ Bạch đồng thời choáng váng. Nếu cổ thi thể này là nhị thiếu gia của Trần gia, thì thiên tài không linh thể chất đã đi đâu. Nhân cơ hội này, triển mộ bạch lần nữa lặp lại ý kiến của mình. Nếu thật là ta giết, ta há lại sẽ để lại bộ hắc y. Các người đã từng điều tra, nếu lấy năng lực của triển mộ bạch ta thì đừng nói là một bộ hắc phục, cho dù là trăm ngàn cái ta cũng hủy hết từ lâu rồi. Ngoài người của người Trần Gia, nhóm thánh hoàng thánh già này ai lại để ý tới cái chết của nhị thiếu gia Trần Gia. Tất cả mọi người đang lo lắng vị thiên tài không linh thể chất kia đã đi đâu. Đây mới là điều quan trọng Nếu chuyện này là một âm mưu, thì trận đại chiến giữa tàu quốc phong và triển mộ bạch chẳng phải là cực kỳ oan uổng sao. tào quốc phong công lực tương đối cao, nói chung cũng không bị tổn hại gì nhiều. Nhưng triển mộ bạch thì rất thảm, quần áo bị hủy gần hết, cả người bầm tím, mình đầy thương tích kể cả trên mặt, dâu cũng bị cháy xém. Hai con mắt biến thành hai mắt gấu, môi sưng lên như lạp xưởng răng cửa cũng bị gãy hai cái, đây đúng là một cái đầu heo điển hình trên đời, chưa kể nội thương cũng không nhẹ, cho dù là người bình thường cũng không thể chịu đựng được huống chi đường đường là một vị thánh hoàng. Vô cùng nhục nhã, tàu quốc phong và đám người bạch kỳ phong đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào cho phải. Ai dám nghĩ rằng tám vị thánh hoàng, cường gia đình cấp thế gian lại bị người khác cho sập bẫy như vậy chứ? Nhưng trong lòng bọn họ lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần vị thiên tài kia không chết là tốt rồi, mặc kệ hắn tạm thời lọt vào tay ai, có ngày cũng sẽ tìm được. Nhưng triển mộ bạch thì thở phì phò Hai mắt như phun lửa nhìn đám người tàu quốc phong, giọng cầm hận nói. Tàu quốc phong, ngươi là đồ chó má, lão tử cùng ngươi bất cộng đái thiên. Dù chưa biết nỗi này oan khuất này có thể rửa sạch hay không, triển thánh hoàng vẫn gào thét. Nhưng vì hắn nói to quá nên văng cả răng ra ngoài. Triển mộ bạch quả thực muốn chết cho rồi, vừa rồi dưới sự chứng chiến của bao nhiêu người, mình bị đánh như một bao cát. Hơn nữa âm thanh vang chấn động khắp nơi, tin rằng cả hoa quốc thành này mỗi người đều nghe thấy. Chuyện này phải giải quyết sao ta bỗng dưng trở thành người bị hại. Chuyện này làm sao ăn nói với người khác đây? Triển Thánh Hoàng khóc, nước mắt như mưa. Triển Mộ Bạch trong cả đời trừ khi khóc khi mới ra đời. Thì chỉ khi xảy ra sự kiện đặc biệt ủy khuất, oan uổng thì hắn mới khóc. Hiện tại Triển Thánh Hoàng rơi lệ. Ta quả thật bị oan mà. Nghĩ đi nghĩ lại, Triển Mộ Bạch trượt nghĩ tới một chuyện rất trọng yếu. Trước mắt cổ thi thể này là giả, có thể thanh minh cho mình nhưng người thật ở đâu? Hắn cấp tốc suy nghĩ, càng nghĩ càng không ra bèn gạt sang một bên đi vào bên trong Đám người Tào Quốc Phong lục đục tiến ngay sau đó. Con mẹ nó, cho dù là bắt kẻ thông dâm, cũng không đúng lúc như vậy chứ? Rốt cuộc là ai đã hãng hại ta đây? Ngoại trừ Tào Quốc Phong thì ai nữa đây? Triển Mộ Bạch đánh một quyền xuống mặt đất, lấy hết dũng khí giống to. Giỏi, Tào Quốc Phong, ngươi mắng ta đê tiện, ngươi mới thật sự là đê tiện. Vì dành thiên tài không linh thể chất làm đồ đệ, ngươi có thể bày ra âm mưu này. Từ lúc biết mình sai, Tào Quốc Phong luôn luôn ngượng ngùng, một bụng oán khí đã tiêu thoát từ lâu hiện giờ cũng chỉ còn chút chuột dạ, nhất là chứng kiến lão bằng hữu mấy trăm năm, triển mộ bạch bị mình đánh cho người không ra người quỷ không ra quỷ, trong lòng lại càng hổ thẹn, xấu hổ vô cùng, muốn nói nhưng nói không nên lời. Trước mắt, lão chỉ biết mình phải bồi tội rất nhiều, nhất định phải dạy dỗ trọng tôn tử lão bằng hữu thật tốt, dù không phải truyền nhân lý tưởng cũng phải đối xử như vậy. Giờ phút này, nghe triển mộ bạch la hét to như vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, hoàn toàn không có khí thế nói. Triển huynh, ngươi không cần phải hét lớn như vậy. Ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, ta sẽ đền bù cho ngươi. Ngươi mang chắt trai của ngươi tới chỗ của ta, ta sẽ chú tâm dạy dỗ nó." Triển bộ Bạch nhảy dựng lên, nổi trận lôi đình, bước tới trước mặt tàu Quốc Phong, tay cầm bộ hắc y, mặt mày hung tợn kêu lên: "Tên tặc tử Lưu manh, ngươi còn dám nói, tất cả chuyện này không phải do ngươi bố trí sao?" "Phi, ta thật sự là mắt mù rồi, thế nào lại cùng loại người như ngươi làm bằng hữu mấy trăm năm." Hiện tại âm mưu bại lộ, Ngươi cho rằng bồi tội là xong sao? Ngươi còn muốn thu chắc chai lão tử làm vào môn hạ. Đã biết ngươi như vậy, lão tử còn dám đem chắc chai giao cho ngươi sao? Để ngươi đem hắn dạy dỗ thành tiểu nhân bị ổi sao? Hắn nói đến nỗi nước miếng văng lên cả mặt tào quốc phong. Tàu quốc phong chật vật xoa xoa, thấp giọng quát nói. Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Đừng làm chuyện mất mặt như vậy. Đường đường là một thánh hoàng cũng nên để ý thể diện của mình một chút. Ta là thật tâm hướng ngươi bồi tội. Ngươi cũng nói chắc trai ngươi đã đến hiểm cảnh Sao bây giờ lại nói vậy Thể diện Triển mộ bạch bi phẫn giống to Thể diện của ta sớm đã bị ngươi ném vào nhà xí rồi Mặt của ta sớm đã tào quốc phong Bị ngươi đem chùi đít rồi Hiện giờ thấy âm mưu bại lộ lại muốn lấy chắc trai ta ra Để áp chế lão tử sao Lão tử nói cho ngươi biết Cho dù lão tử tuyệt tự thì cũng không cần ngươi Tào quốc phong Mau đem đồ đệ của ta giao ra đây Từ nay về sau chúng ta nước sông không Xâm phạm nước giếng Nếu không hôm nay hai chúng ta cũng chỉ có thể một người còn sống rời đi. Tàu Quốc Phong cười nói. Cái gì, ngươi nói cái gì? Triển mộ bạch gầm lên giận dữ gầm lên giận dữ. Tên nhóc không linh thể chất là đồ đệ của ta. Tàu Quốc Phong, ngươi thật sự là biết sử dụng thủ đoạn, biết rõ ta và ngươi đang cạnh tranh nhau. Ngươi lại có thể đến đây tiên hạ thủ vi cường, treo đầu dê bán thịt chó. Không những giết nhị tiểu tử của Trần Gia mà còn chụp mũ. Giá họa việc này cho ta, lại vừa đánh trống vừa la làng. Vu cao hãm hại ta, thu hút sự chú ý của mọi người, còn mình thì âm thầm đem đổ đệ của ta giấu đi, rốt cuộc có phải thế không? Tàu Quốc Phong chừng mắt xem líu lưỡi nhìn hắn. Thật sự không thể tưởng được, kẻ đối diện lại âm mưu xảo trá, miệng lưỡi ghê gớm như vậy, lại có thể hoàn toàn đem việc không có nói nói thành có, thậm chí còn trả đũa vu cáo hãm hại mình. Đồ khốn! Người đang nói bậy bạ gì đó! Tàu Quốc Phong nổi giận. Chúng ta giao tình nhiều năm, lão phu mà là loại người này sao? Biến! Giao tình nhiều năm. Chỉ vừa mới đây, Lão Phu không phải là giao tình với ngươi nhiều năm sao? Lão Phu chẳng lẽ là loại người này sao? Ngươi chẳng phải đã đem Lão Phu ra để nhục mạ đó sao? Triển mộ bạch mắt đỏ lên. tào Quốc Phong, Tàu Quốc Phong, lúc đầu ta còn đang nghi hoặc thiếu niên không linh thể chất đang ở chỗ các ngươi, có bảy đại thánh hoàng vây xung quanh, mà còn có người từ bên ngoài đến giết, thì thử hỏi trên thế gian có ai có thần thông như vậy? Ta thật là ngốc. Hắn cư nhi ngửa mặt lên trời cười dài thê lương. Dưới sự bảo vệ chặt chẽ của bảy vị thánh hoàng, thế gian có ai có đủ khả năng giết người mà rời đi? Cho dù là cửu thập tứ thiếu cũng không có khả năng đó. Sơ hở rõ ràng như thế, thế nhưng vừa rồi ta thật không ngờ, vẫn cố gắng giải thích, nhưng căn bản không nghĩ đến tàu quốc phong ngươi tự biên tự diễn vở kịch hay như vậy. Vì muốn độc chiếm thiên tài, bọn ngươi diễn trò vù không ta? Ta thấy bọn đạo trích huyễn phủ các ngươi biểu diễn kỹ xảo thật là tốt. Tàu quốc phong... Mục đích của người, Lão Phu nếu còn không hiểu thì quả thật uổng công làm người. Triển mộ bạch vừa nói như thế, những cao thủ tam đại thánh địa tức thời gật gù kêu Nga một tiếng, chuyện này rất có khả năng. Sự tình chính như lời triển mộ bạch, hiện trên thế gian này, ai có thể dưới sự bảo vệ chặt chẽ của bảy vị thánh hoàng, mà ung dung bắt người đi đây. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng được. Đây là một bằng chứng rất hiển nhiên, thậm chí cũng không cần đến bảy vị thánh hoàng, chỉ cần một vị toàn tâm toàn ý bất kể sinh tử bản thân. Toàn lực ứng phó, bảo hộ người kia thì trước khi hắn chết, người được bảo hộ nhất định là bình yên vô sự. Đây chính là thánh hoàng cao thủ, hơn nữa lại là bảy đại thánh hoàng cùng nhau ra tay bảo hộ. Nếu ngay cả cửu thập tứ thiếu, cũng làm không được thì tin rằng người khác cũng không thể làm được. Người nói bậy, ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen, cực kỳ hoang đường. Tàu quốc phong bây giờ hoàn toàn bị chọc tức đến cả người run dẩy, ngay cả dâu đều run run. Hắn rốt cục cũng có thể cảm nhận được cảm giác khi bị vụ oan lúc nãy của triển mộ bạch. Đồ đệ bị người khác gấp mất, vốn đã rất mất mặt mà bây giờ lại bị triển mộ bạch đổ oan cho cho mình. Mọi người xung quanh cũng nói thuận theo không buông tha, bàn tán sôi nổi. Như Hải Vô nhai nói, triển huynh, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Thái độ làm người của Tào Huynh luôn luôn chính trực, đợi mấy ngày nữa hắn nghĩ thông suốt, các người tiếp tục thương nghị. Hoặc như Hà Chi Thu nói, triển huynh. Việc này nhất thời không thể nóng lòng, vẫn phải từ từ xem xét lại cho thỏa đáng. Hai người này nói đều có ý giống nhau, đều cùng quan điểm với triển mộ bạch. Lấy tình huống trước mắt, thanh niên thiên tài kia tất nhiên là bị Tào Quốc Phong âm thầm bắt đi rồi, đây căn bản chính là kế thay mận đổi đào, mà bày đại thánh hoàng của huyễn phủ cùng nhau bày ra mà thôi. Mục đích của phiêu miểu huyễn phủ chính là muốn độc chiếm, hơn nữa muốn độc chiếm một cách im lặng. Tào Quốc Phong muốn làm cho thiên tài kia đột nhiên biến mất. Bí mật bồi dưỡng trở thành vũ khí bí ẩn của huyễn phủ. Đợi tới khi thành công mới công bố thiên hạ, nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy. Sự tình phát triển đến nước này thì Tào Quốc Phong vô luận che giấu, như thế nào thì cuối cùng hắn cũng phải mang thiếu niên thiên tài kia về Phiêu Miểu huyễn phủ, chỉ cần luôn luôn đi theo hắn thì sớm muộn cũng phát hiện ra được. Còn Triển Mộ Bạch hiện tại bản thân bị trọng thương, không phải là đối thủ của người ta, nếu còn cố chấp tự mình ra tay thì chỉ tự giấc lấy nhục. Bạch Kỳ Phong đứng dậy lạnh lùng nói: Triển Thánh Hoàng, chúng ta thừa nhận, ban đầu là chúng ta không phải, nhưng người cũng không cần phải làm chuyện lúc trước bản thân bị thiệt thòi, thì giờ đây nhân cơ hội quay lại cắn người. Sự việc phát sinh đêm đó, ngoài ta và Tào Lão Đại, còn có mấy vị huynh đệ khác đều ở cùng một chỗ, tất cả mọi người có thể làm chứng cho nhau. Chuyện đê tiện, xấu xa như người nói, người huyễn phủ chúng ta tuyệt không bao giờ làm. Làm chứng? Các ngươi làm chứng cái chó? Triển mộ bạch hoàn toàn điên khùng. Các ngươi chẳng phải có quan hệ mật thiết với nhau sao? Các ngươi bảy người, đều là sư phụ của thiên tài thiếu niên kia, hắc hắc, bảy người đến từ một chỗ, cùng chung một mạch, lại còn nói làm chứng lẫn nhau. Các ngươi không nên quên, lúc các ngươi thường nghị cùng nhau thu đồ đệ, lão tử đứng ở một bên nghe được. Bạch Kỳ Phong, ngươi cho là chúng ta đều là những kẻ ngu ngốc sao? Nếu ta nói như ngươi vừa nói, ngay cả ngươi sợ cũng không tin, ta giờ hỏi lại ngươi một câu, ta nói ta có chứng cứ, ngươi tin không? Thật sự quá vô sỉ. Tàu Quốc Phong và Bạch Kỳ Phong vô cùng phẫn nộ Tàu Quốc Phong mới vừa rồi còn vì sự oan uổng của lão bằng hữu, mà cảm thấy áy náy. Nhưng hiện tại thì chút áy náy đó đã biến mất, chỉ còn lại sự phẫn nộ vô tận trong lòng. hắn lạnh lùng nói. Ngươi tin hay không là chuyện của ngươi? Sự thật là như vậy, không có là không có. Triển Thánh Hoàng, Triển Mộ Bạch, sự thật của việc hôm nay sẽ được thời gian chứng minh. Giờ ngươi muốn nói gì cũng được. Huynh đệ chúng ta cáo từ. Cáo từ. Tàu Quốc Phong, ngươi nói nghe thực dễ dàng, ngươi xỉ nhục lão phu như vậy. Hiện giờ bị ta vạch trần sự thật lại muốn vỗ mông ngựa bỏ chạy sao? Trên đời này đâu có chuyện dễ như vậy được." Triển Mộ Bạch phẫn hận nói. "Muốn đi cũng được, hoặc để đầu ngươi lại hoặc đưa trả đồ đệ cho ta." Hai sự lựa chọn, Tào Quốc Phong, ngươi tự liệu lấy. Lưu cái đầu ông nội ngươi." Bạch Kỳ Phong nhổ nước miếng khinh thường nói. "Triển Mộ Bạch, ngươi quả là không biết trời cao đất dày là gì? Bằng loại phế vật như ngươi cũng muốn lưu đầu Tào lão đại của chúng ta sao? Ngươi đúng là nằm mơ nói mộng." Có phải lão bà của ngươi ở nhà hầu hạ không tốt, nên bây giờ định kiếm thêm thê thiếp. Song Phương đều trở mặt, nói móc lẫn nhau. Khẩu khí triển mộ bạch nói chuyện tàn nhẫn cũng không trừ đường lui. Bạch Kỳ Phong càng nói càng tranh chua, lôi những vết sẹo của triển mộ bạch nói ra. tao Quốc Phong thở dài một tiếng xoay người sang chỗ khác nói. Không cần nhiều lời nữa, chúng ta đi thôi. Trước khi đi, Bạch Kỳ Phong cười lạnh, quay mắt nhìn về phía đám người tam đại thánh địa, đi lui vài bước, đối mặt với triển mộ bạch cười cười hết sức chào phúng, chiều ngón trỏ, lắc lắc, phe phẩy nhẹ nhàng, chậm rãi nói: "Triển Mộ Bạch, làm việc phải coi khả năng của mình, lưu lão đại chúng ta lại, bằng ngươi còn không xứng." Nói xong, hắn mới xoay người rời đi, Ngũ Đại Thánh Hoàng còn lại mặt cũng lộ vẻ khinh thường, lãnh đạm và tàn khốc nhìn Triển Mộ Bạch trong chốc lát rồi lần lượt đi ra. Triển Mộ Bạch bị mấy câu nói của Bạch Kỳ Phong làm, cho tức giận đến nỗi hai mắt biến thành màu đen, gần như thở không nổi, mãi một lúc sau mới thở ra một hơi ho kịch liệt, sau đó điên cuồng lôi ra phả, của bảy vị thánh hoàng phiêu miểu huyền phủ ra chửi ẩm lên. Mọi người vây quanh đều gióng tai nghe, cảm giác được mở rộng tầm mắt. Chửi đồng thì mọi người tại đây đều từng nghe qua, cho dù là chửi đồng rất khó nghe và liên tục thì mọi người cũng trải qua. Nhưng thánh hoàng chửi đồng thì có mấy ai? Đây chính là lần đầu đó nha. Trần Khánh Thiên một đường phẫn hận nhìn người phiêu miểu huyền phủ rời đi, trong mắt giống như phun lửa. Trong lòng hắn, tự nhiên là tin phán đoán của triển mộ bạch Vài vị thánh hoàng phiêu miểu huyễn phủ này giết con của mình, rồi tạo nên một vụ thay mận đổi đào, lừa dối trắng trợn. Nhưng vừa rồi bị thần công cái thế, của đám người tàu quốc phong chấn nhiếp làm hắn không dám nói gì. Bây giờ khi thấy bọn họ rời đi, lúc này lòng căm phẫn mới bùng lên, bùm hắn quỳ gối trước mặt triển mộ bạch, chưa nói được gì mà nước mắt đã rơi như mưa. Triển thánh hoàng, con trai của ta vô tội chết thảm dưới tay của huyễn phủ như vậy, ngài nhất định phải chủ trì công đạo cho ta. Triển mộ bạch lúc nãy đúng là xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, đang muốn phát điên, giờ lại nghe Trần Khánh Thiên lải nhãi liền một cước đem hắn đá bay đi, đồng thời nổi giận mắng. Cút! Lão tử chủ trì công đạo cho ngươi, vậy ai chủ trì công đạo cho lão tử? Cút! Đừng làm phiền ta! Còn dám lên tiếng, chọc giận lão tử, ta diệt Trần ra các ngươi luôn. Trần Khánh Thiên cả người như quả bóng da bay lên giữa không chung, cảm thấy buồn nản, ủy khuất, muốn tức chết. Các ngươi tới nơi này, ăn đồ của ta, ngủ ở chỗ của ta, dùng đồ của ta, chơi gái của ta, sai chúng ta như sai nô bộc hơi một chút là chửi rùa. Giờ con ta bị giết, cầu ngươi chủ trì công đạo thì ngươi lại đối xử với ta như thế. Thiên lý ở chỗ nào? Công đạo ở chỗ nào? Trước mắt hắn bỗng tối sầm, ngực bị đá đau nhức khó chịu, ngũ tạng như muốn nứt ra, qua tiên huyết phun trào như suối. rầm hắn rơi xuống đất, lăn hai vòng bất tỉnh nhân sự. Tên tiểu tử này, mới chút đã ngất rồi. Đúng là không ra trò trống gì, cho dù ngươi chết thì cũng chẳng sao. Mọi người tam đại thánh địa mắt thấy màn kịch đã hết liền lập tức giải tán. Triển mộ bạch nổi giận đùng đùng trở lại trong phòng, ngồi xếp bằng chữa thương, nhưng càng nghĩ càng tức giận, đầu hắn như muốn nổ tung, mãi cũng không thể nào bình tâm lại được. Đến qua trưa, tâm tình cũng không khá hơn được bao nhiêu, hắn nổi giận đùng đùng hét lên nước miếng văng tung tué. Người của phiêu miểu huyễn phù buổi sáng cùng ngày liền rời khỏi trần ra, tới ở trọ tại một khách sạn trong thành. Đương nhiên là bọn họ bị Tam Đại Thánh Địa Hải Vô Nhai và Hà Chi Thu, đồng bọn của triển mộ bạch đi theo giám sát. Đám người tàu quốc phong buồn bực đến độ muốn tự tử, nhưng nói như thế nào thì mình cũng đuối lý, không dám đắc tội với hai người bọn họ, đành phải mắt nhắm mắt mở để yên cho bọn họ đi theo. Không thu hoạch được gì, Hải Vô Nhai và Hà Chi Thu cũng kiếm chỗ ngủ lại trong khách điếm. Tam Đại Thánh Địa tuy rằng ở mặt ngoài tranh giành cấu xé lẫn nhau, nhưng cao thủ trình độ cấp Thánh Hoàng lại hiểu rõ Tam Đại Thánh Địa. Trên thực tế chính là một nhà, cùng vinh cùng nhục. Tao Quốc Phong và Bạch Kỳ Phong giở trò Vũ Nhục độn thế Tiên cung triển mộ Bạch, cũng chẳng khác gì gián tiếp Vũ Nhục mộng huyễn huyết hải và chí tôn kim thành. Trong lòng hai người làm sao có thể không tức giận? Hai người sớm hạ quyết tâm, cho dù không vì triển mộ Bạch, cũng muốn tìm ra thiếu niên thiên tài không linh thể chất kia, đến lúc đó, nếu đám người Tao Quốc Phong còn không nhận lỗi thì cho dù phải mời lão tổ tông ra mặt, cũng phải đem thiếu niên kia đoạt về. Đây không phải là vấn đề về thiên tài không linh thể chất nữa mà là mặt mũi của Tam Đại Thánh Địa. Phiêu miểu huyễn phủ các người tác phong làm việc cũng quá kiêu ngạo, dám đem Tam Đại Thánh Địa chúng ta ra đùa giỡn, sao có chuyện dễ như vậy được. Hiện tại, mọi người đều nghĩ như vậy, chuyện này tất nhiên là do tào Quốc Phong muốn chiếm đoạt vị thiên tài thiếu niên kia, nên thế nào cũng giấu đầu lòi đuôi. Đến lúc đó, chỉ cần tìm thấy thiếu niên đó, xem thử tào Quốc Phong sẽ nói gì. Người có thể làm nhục Tam Đại Thánh Địa mà không hề suy tính thì chúng ta cũng có thể buộc phải tự sát chỉ cần nhân chứng vật chứng đầy đủ, đến lúc đó khắp thiên hạ đều rõ, dù Tào Quốc Phong ngươi có là thánh hoàng thì cũng phải đưa ra một cái công đạo. Đến lúc đó, công đạo chính là tánh mạng của Tào Quốc Phong ngươi. Chớp mắt trời đã tối, triển mộ Bạch bên này rốt cục cũng bình tĩnh lại, bắt đầu vận huyền công chữa thương. Ngoại thương hắn tuy rằng thê thảm nhưng cũng chỉ là thương tổn mặt ngoài, lấy năng lực khôi phục kinh người của cường giả thánh cấp thì điều tức một chu thiên sẽ khỏi hẳn, nhưng nội thương do chúng phải trường phong của Tào Quốc thì mới đáng ngại. Phải cẩn thận điều tức mấy ngày may ra mới khỏi. Trải qua một ngày, thái độ trần ra lãnh đạm thấy rõ. Nhưng triển mộ bạch không để trong lòng chút nào. Trong mắt hắn, loại tiểu gia tộc thế tục này thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nếu trong lòng không thoải mái thì nhấc tay diệt sát cả nhà cũng không sao. Đêm khuya, triển mộ bạch kết thúc vận công. Lần thứ hai cảm thù nội thương trong cơ thể, hắn lại oán hận thở dài. Tàu quốc phong này xuống tay thật đúng là tàn nhẫn. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên âm thanh kỳ lạ triển mộ bạch nhướng mày, lạnh lùng nói cao nhân phương nào xin mời ra đây nói chuyện một tiếng cười nhỏ vang lên trà một bóng người màu đen, tiến vào phòng cửa đang đóng kín nhưng không hiểu sao hắn lại vào được trong phòng thong thả đi tới trước mặt triển mộ bạch hắn dáng người cao to, một thân mang hắc y trên người bốc lên hắc khí âm trầm đen như đêm 30 cả người phẳng phất bóng dáng hư ảo hoàn toàn không có nửa điểm chân thật người này tuy một thân hắc y trên mặt không đeo mặt nạ Nhưng triển mộ bạch lại cảm giác được mặt của hắn rất mông lung. Cho dù mình dùng hết sức vẫn không thấy rõ bộ dạng của hắn như thế nào. Người này hình dạng giống như là lệ quỷ đi thừa dịp đêm tối xuất hiện trong chốn nhân gian. Cửu U thập tứ thiếu. Là ngươi. Đúng là ngươi. Triển mộ bạch chấn động, trong người không khỏi nổi lên cảm giác mất mát. Có thể tức thời nhận ra bổn tạo xem ra nhãn lực của ngươi cũng khá. Người này khẩu khí mang theo một cỗ lạnh lẻo, âm trầm dị thường nhưng miệng hắn như chưa từng cử động. Khi hắn nhìn triển mộ bạch, trong mắt hắn, hai con ngươi quỷ dị toàn bộ biến thành màu trắng, sau đó toàn bộ lại biến thành màu đen, cuối cùng mới biến trở lại bình thường. Vị Cửu U Thập Tứ thiếu này đang cười thầm trong bụng. Nơi này làm gì có ai là Cửu U Thập Tứ thiếu? Rõ ràng đây là do quân đại thiếu ra lại một lần nữa đến giả thần giả quỷ. Lúc này đây, hắn và Tam Đại Thánh Địa đã bắt đầu cuộc chiến tranh trong khi nhân vật mấu chốt lại, ở đây giả dạng làm Cửu U Thập Tứ thiếu. Triển mộ bạch cả người mồ hôi lạnh đổ xuống dòng dòng. Tên điên này, vì sao không tìm người khác mà lại tới tìm mình chứ? Triển mộ bạch tuy rằng cũng biết cửu thập tứ thiếu lúc trước bị thương rất nặng, trước mắt vị tất có thực lực có thể giết chết mình, nhưng hắn được mệnh danh là người điên cũng không phải chuyện đùa, cây có bóng, người có danh, hắn cũng cảm thấy sợ hãi, hơn nữa mình bây giờ đang bị đội thương dù không nặng nhưng chiến lực cũng có hao tổn. Triển thánh hoàng, đúng không? Cửu u thập tứ thiếu khẩu âm mang theo tình tiết thản nhiên và cao ngạo tới cực điểm. Hắn đang nói chuyện với triển mộ bạch giống như là vua đang nói chuyện với thân tử vậy. Triển mộ bạch trong lòng vốn nắm chắc 8 phần người này chính là cửu thập tứ thiếu. Nhưng giờ phút này khi hắn vừa mới mở miệng, 8 phần này liền biến thành 10 thành, hắn hoàn toàn khẳng định. Ngoại trừ tên điên đó, trên đời này không có người nào dùng loại này khẩu khí này nói chuyện. Phải biết rằng người mà hắn đang nói chuyện là một vị thánh hoàng đó. Triển mộ bạch tâm tình cũng ổn định lại, ở tình huống không thể làm gì hơn thì ngược lại hắn trở nên bình tĩnh. Chậm rãi đứng lên, hắn mỉm cười nói. Không biết tiền bối tới thăm, triển mỗ không thể tiếp đón từ xa, xin thứ tội. Mộ bạch hôm nay cùng người tranh đấu nên bị tổn thương, có chút bất nhã khiến tiền bối chê cười. Cửu U Thập Tứ thiếu thành danh rất lâu trước hắn, hắn gọi một tiếng tiền bối cũng là chuyện đương nhiên. Ngoài ra cửu U Thập Tứ thiếu nổi danh với thực lực siêu phàm nhập thánh, còn nổi danh về sát phạt quả quyết, gọn gàng linh hoạt. Nếu hắn tới giết mình thì chỉ sợ không nói hai lời liền động thủ. Giờ phút này hắn nếu vẫn không động thủ thì hắn nhất định không phải tới giết mình Chỉ cần mình không chủ động khiêu khích tuyệt đại hung nhân này Thì sẽ tránh được một hồi sống ngái với nhau Cũng không cần quá căng thẳng, tự hạ thân phận Với lại, từ lúc hắn bị trọng thương tới này chưa tới một tháng Cũng không thể khôi phục nhanh như vậy được Cho dù có đánh nhau thì mình cũng có thể ngăn cản một lát Chờ viện binh đến thì cũng không có vấn đề gì Triển mộ bạch trong lòng đã có quyết định Chỉ cần giữ được tánh mạng còn lại đều không sao cả Triển mộ bạch trong lòng tính toán nhưng rất nhanh thần tình đã khôi phục lại như cũ. Cường giả thánh hoàng khí độ ung dung, ít nhất không hề giống lúc trước, hay nơm nớp lo sợ. Nhưng chỉ cần là người sáng suốt vẫn có thể nhìn ra nội tình bên trong. Kỳ thật cái này cũng không gì đáng trách vì một người đối mặt với tuyệt đại hung nhân đương thời có ai lại không sợ hãi. Cho dù là quân đại thiếu ra ngày đó trong lòng cũng không tránh khỏi sự khẩn trương. Ưm, tiểu triển, nếu không phải hôm nay người bị thương thì bổn công tử cũng không tới đâu. Vị cử U thập tứ thiếu này liếc nhìn hắn rồi nói. Sao? Thình tiền bối giải thích thêm. Triển mộ bạch nghe có chút quái dị. Vị cử U thập tứ thiếu này xưng hô làm triển mộ bạch giờ khóc dở cười. Tiểu triển. Tiểu triển ta đây hơn 700 tuổi rồi. Bất quá tam đại thánh địa sớm có lời đồn cử U thập tứ thiếu ngoài miệng. Luôn tự xưng bổn công tử. Nhưng là một tuyệt đại hung nhân đã ngoài 1.800 tuổi. Hắn gọi mình tiểu triển cũng không có gì sai. Hắc, hắc, hắc. Triển mộ b Ngày đó ngươi ở thiên phạt lâm phóng ra một kiếm tổn thương ngực ta, xuyên từ trước ra sau, suýt chút nữa làm cho bổn công tử vạn kiếp bất phục, rất là uy phong đó nha. Cửu U thập tứ thiếu cười quái dị, đầy sát khí nghiêm túc nói. Những lời này nếu không tự mình trải qua, tuyệt đối không thể nói được như vậy. Triển mộ bạch thản nhiên nở nụ cười nói. Tiền bối sao lại nói như vậy? Đừng nói ngày đó, cho dù là ngay lúc này, chúng ta vẫn là địch, trong giao tranh thì có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mộ Bạch chỉ hận huyền công thấp kém không thể một kiếm giết chết người, bỏ qua cơ hội ngàn năm một thổi đến nỗi mỗi khi đêm về, nằm mộng vẫn còn cảm thấy tiếc nuối không thôi. Cửu U Thập Tứ Thiếu Lầm bầm cười nói, ngươi thật là can đảm, dám ở trước mặt buồn công tử nói lời châm chọc. Ngươi quả thật thật không sợ sao? Triển Mộ Bạch cười nói, chỉ cần là người đều sợ chết. Nhưng nếu tiền bối thực muốn giết ta thì cho dù ta có châm chọc hay không, hoặc không sợ chết thì chẳng lẽ tiền bối có thể không hạ sát thủ sao? Cửu U thập tứ thiếu ngẩn ra lập tức cười quái dị, hắc khí quay chung quanh người hắn bốc lên, quát lớn. Nói hay lắm, hay cho triển mộ bạch, cũng chỉ phần can đảm, khí độ này cũng xứng đáng với cấp bậc thánh hoàng của ngươi. Dừng một chút, hắn nói tiếp, nhưng sao ngươi lại cho rằng ta không tới để giết ngươi? Hay ngươi cho là ta không giết được ngươi? Triển mộ bạch nghe vậy ngẩn ra, vừa rồi cửu U thập tứ thiếu vẫn còn ở trước mặt, nhưng lại biến mất cực kỳ đột ngột, cùng lúc đó một âm thanh xé gió bé nhọn văng lên. Dường như có một lưỡi dao sắc bén phá không bay tới. Triển mộ bạch cảm thấy hoảng hốt, điều chỉnh thân thể cấp tốc bay ra, thân hình nhẹ như tờ giấy, lăn mấy vòng trên mặt đất nhưng vẫn thấy phía sau có một chút đau đớn, Hiển nhiên là đã bị binh khí nào đó đâm trúng. Nhưng hắn toàn lực né tránh thì chút thương tích này cũng chỉ là ngoài ra, quả không hổ là linh giác của cao thủ thánh hoàng. Triển mộ bạch thầm nghĩ mình may mắn, nhưng không dám chậm trễ, chút nào, mạnh mẽ xoay người một cái, trong nháy mắt đã thay đổi bảy tám loại thân pháp. Biến ao hình thái thân thể vài chục lần, toàn lực chạy chối chết. Nhưng sau một kích kia, cửu thập tứ thiếu cũng không tiếp tục ra tay. Triển mộ bạch cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Song phương đã động thủ nhưng hung nhân kia tại sao không tiếp tục truy kích. Hắn liền xoay người lại xem tên điên đồng thời cũng chuẩn bị kêu cứu. Vì khi hắn kêu cứu cũng sẽ chọc giận kẻ điên này, và lại xem hắn rốt cuộc muốn như thế nào rồi tính tiếp. Chỉ thấy cửu thập tứ thiếu, trong tay cầm một thanh binh khí cổ quái nhỏ hẹp dị thường đang chăm chú cạ cạo lưỡi dao vào tay trái, ngay cả liếc nhìn triển mộ bạch cũng không thèm. Cửu U Hàn nhận, tiếng cười vang lên, Cửu U thập tứ thiếu cúi đầu tự hồ rất là khoái hoạt nói: "Ngày đó ngươi có phần hại ta bị trọng thương đến nay vẫn chưa khôi phục, cực kỳ buồn giàu. Hôm nay vốn định đến tìm ngươi giải quyết phần thù hận lúc trước, bất quá thấy thái độ làm người của ngươi cũng xứng với bốn chữ quang minh lỗi lạc. Và lại bổn công tử hôm nay đến đây quả thật có chút lấy luân ăn hiếp nhỏ, thắng cũng không vẻ vang gì." Sưa nay bổn công tử đều là lấy ít địch nhiều, nếu hôm nay giết ngươi như vậy, trong lòng ngươi cũng không phục, nên để cho ngươi sống thêm vài ngày đi. Vừa rồi ta ra tay, cũng chỉ muốn nói cho ngươi biết nếu bổn công tử quả thực muốn lấy mạng ngươi thì tiểu bối, như ngươi quyết không sống thêm được giờ nào nữa đâu." Tiếng cười vừa dứt, sương mù quanh Cửu U Thập Tứ thiếu càng lúc càng trở nên nồng đậm che cả thân người, rồi bụp một tiếng, hoàn toàn biến mất. Cửu U Thập Tứ thiếu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Toàn bộ cửa sổ vẫn đóng chặt như trước. Bên trong cũng chỉ còn lại một người là triển mộ bạch Thậm chí cả bài trí bên trong cũng không thay đổi Không có chút dấu vết nào là có người tiến vào Từ đầu đến cuối giống như một giấc mộng vậy Nếu là ác mộng thì vừa rồi triển mộ bạch đã chết Đây chính là sự kiện giết người thần bí nhất Triển mộ bạch kinh hãi ngơ ngác đứng một hồi bên trong Sau đó mới chậm rãi di chuyển thân thể gần như cứng ngắp Miễn cưỡng chuyển đến ngồi xuống trên một cái ghế Ngơ ngơ ngẩn ngẩn sừng suốt một hồi Sau đó mồ hôi rơi như mưa Thật đúng là cửu u thập tứ thiếu đã xuất hiện, Triển Mộ Bạch nhìn như chấn định kỳ thật trong lòng cũng sớm đã rối loạn, chỉ là cố gắng tỏ ra kiên cường mà thôi. Lúc trước mình và 20 vị thánh hoàng hợp lực đánh lén một cửu u thập tứ thiếu, vừa mới phá tan phong ấn, nhiều nhất chỉ có ba thành công lực so với thời kỳ toàn thịnh của hắn, mà vẫn không thể giết chết hắn. Bây giờ đối phương một mình tìm tới mình thì hỏi sao mình không sợ? Quay mắt về phía tuyệt đại hung nhân vừa biến mất, ngay cả việc gọi viện binh triển mộ bạch cũng không dám. Vì hắn sợ tiếng kêu đến tay đối phương. Thôi thì cúi đầu nhị một chút cũng không sao. Triển mộ bạch cố chấp vì sinh tử bản thân chậm rãi nói. Nhưng lúc đối phương ra tay, hồn vía triển mộ bạch đã bay lên trời. Một chút phản ứng này thuần túy là bản năng, một loại bản năng tự vệ theo quán tính. Nhưng mình vừa rồi không chết căn bản không phải là phản ứng của mình, nhanh lẹ mà chẳng qua là đối phương không muốn giết mình mà thôi. Nhưng kỳ quái ở chỗ, tên điên kia chỉ nói mấy câu, liền ra tay xong rồi lại bỏ đi. vì sao Vì sao hắn không hạ thủ giết ta? Nếu không giết ta vậy hắn đến vì cái gì? Hắn nói những lời này chẳng lẽ thuần túy là vô nghĩa sao? Rốt cuộc là có ý gì? Tên điên dã rời đi được một lúc, lấy khinh công của hắn chỉ sợ đã đi rất xa. Nhưng triển bộ bạch nghĩ lại mà cảm thấy sợ, từng đợt cảm xúc dâng lên mãnh liệt, sắc mặt trong phút chốc trắng bạch, ngơ ngác ngồi ở trên ghế, cả người run dẩy, một cái ý niệm trong đầu chỉ còn lại một cái câu hỏi. Vì sao? Thật lâu sau, mồ hôi lạnh trên người mới ngừng đổ. Triển Mộ Bạch lấy lại bình tĩnh quát: "Người đâu? Có ai không?" Hắn hoàn toàn không phát hiện, thanh âm một tiếng quát này cực kỳ khàn khàn. Cửu U thập tứ thiếu giả mạo thi triển âm dương độn chui, xuống đất ra khỏi phòng triển mộ Bạch, nhanh chóng biến mất trong không khí, trong chớp mắt đã ly khai phạm vi của Trần Gia. Quân đại thiếu dừng lại một chỗ vắng vẻ, hiện thân, không tự chủ được lau mồ hôi đổ trên người. Vì sao Quân Mạc ta không muốn giết Triển Mộ Bạch? Đại thủ sinh tử như thế, chỉ cần có thể Hắn thậm chí không cam lòng để cho triển mộ bạch sống nhiều hơn một giây đồng hồ. Nhưng vấn đề là hắn dù sao cũng là giả mạo cửu thập tứ thiếu, không phải là cửu thập tứ thiếu chân chính. Cũng không phải là không muốn mà là không thể. Đơn giản là không giết được. Lấy công lực hiện tại của hắn thì vẫn không giết được, cho dù là triển mộ bạch thân mang trọng thương, thực lực không đầy đủ. Thánh Hoàng tuy rằng bị cửu thập tứ thiếu đột nhiên đến dọa cho vỡ mật nhưng hắn, dù gì vẫn là Thánh Hoàng, vẫn có bản năng phản ứng của Thánh Hoàng mà cũng vì như thế, đối mặt với tập kích bất ngờ, Triển Mộ Bạch tức thời đem huyền lực toàn thân tập trung phòng ngự. Quân Mạc Tà cầm cửu u hàn nhận trong tay, một kiếm với bảy thành công lực thế nhưng không công phá được phòng ngự huyền lực của hắn, chỉ miễn cưỡng để lại trên người hắn một miệng vết thương nho nhỏ. Loại vết thương nhỏ này đối với thánh hoàng mà nói cũng sẽ không đáng nhắc tới. Cho nên Quân Mạc Tà nắm thời cơ lập tức rút lui. Dù sao mục đích của hắn đã đạt được, giết hay không giết Triển Mộ Bạch thì kết quả cũng giống nhau. Chỉ cần triển mộ Bạch nhận định mình chính là Cửu U thập tứ thiếu, thì mục đích của mình đã thành công tốt đẹp. Nếu bởi vì mạnh mẽ muốn giết hắn, trái lại bị đối phương nhận rõ thân phận, như vậy lại có thể ảnh hưởng đến việc chính, đại sự hỏng rồi. Mục đích của Quân Mạc Tà thật sự chỉ có một, chỉ cần tung ra một tin, Cửu U thập tứ thiếu đang ở Cúc Hoa Thành. Nếu có thể thành công giết chết Triển mộ Bạch, tất nhiên là quá tốt, trên thi thể lộ ra vết thương do Cửu U Hàn nhận tạo thành, cũng chẳng khác gì đã chứng minh điểm này. Tuy rằng kế này không thành, Nhưng việc này do chính miệng triển bộ bạch nói ra, hiệu quả cũng tương đương, thậm chí còn tốt hơn. Bất quá, sức phòng ngự của cường giả bậc Thánh Hoàng, cũng thật sự khiến quân mạc ta mở rộng tầm mắt. Thật sự là quá cường hãn. Chính mình tập trung bảy thành công lực tuyệt sát tập kích, không cần phải nói đâu xa, tin tưởng rằng cho dù có là Thánh giả, chỉ sợ cũng phải ứng kiếm mà chết. Nhưng đối với Thánh Hoàng lại gần như không có chút hiệu quả, nhất là trong tình huống vị Thánh Hoàng này thân đang chịu nội thương, sức chiến đấu suy yếu khoảng cách giữa thánh giả cùng thánh hoàng chênh lệch kinh người, đúng là nhìn thấy một lần đã hiểu. Nhớ lại ngày đó cử U thập tứ thiếu cơ hồ dễ dàng nhanh chóng giết chết một vị cường giả cấp thánh hoàng thực lực kinh người, quân đại thiếu có chút chán nản, thở dài một hơi. Mình so sánh với cường giả đứng đầu thế gian này, chênh lệch vẫn là quá lớn. Lần trước ở Tuyết Sơn chính mình thành công đột phá, lên tôn giả nhị cấp sau một đoạn thời gian củng cố, bản thân tuy rằng lại đột phá Hồng Quân Tháp tầng thứ 5, nhưng công lực lại tựa như không có tiến triển gì quá lớn. Cũng chỉ là thay đổi một hình thái hoàn toàn mới. Cho tới giờ, bất quá cũng chẳng qua là tôn giả tam cấp mà thôi. Mà triển mộ bạch kia cũng là thánh hoàng nghị cấp đỉnh, cùng mình hơn kém mười mấy bậc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu có thể bị chính mình giết chết, vậy mới chính là gặp quỷ. Quân mạc tà đứng lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu triển mộ bạch bên này đã có được tin tức, như vậy kế tiếp chính là bọn người tàu quốc phong cùng hải vô nhai. Bất quá bọn hắn cùng nhau ra khỏi trần gia. Chú cùng một cái khách điếm, khiến không gian hoạt động của mình ít đi rất nhiều. Thân mình quân mạc tà trong bóng đêm trượt lué rồi biến mất. Bất kể như thế nào, kế hoạch đã chính thức triển khai, vậy phải tiến hành đến cùng. Thừa dịp khuya hôm nay tất cả mọi người đều đang kích động, tại sao lại không bồi thêm một mồi lửa đây? Cửu U thập tứ thiếu nếu đã tới Cúc Hoa Thành, không cấp cho hắn một chút việc để làm, vậy chẳng khác nào có lỗi với bản thân. Khi đang phi hành, quân mạc tà đột nhiên nghĩ tới một việc. Người trần gia nhận ra được cỗ thi thể kia Như vậy chẳng phải nói cái thân phận không linh thể chất thiên tài, như hắn sau này vẫn còn có thể lợi dụng được. bổn thiếu ra còn lo lắng làm thế nào có thể bù lỗ, bây giờ đã có sẵn biện pháp rồi, đúng là muốn gì được nấy mà. Nghĩ đi nghĩ lại, trên miệng hắn nở một nụ cười, giống như nhìn thấy gốc cây thất thải trong sân kia đang hướng mình vẫy tay, còn thấy cả ao sen của thiên thánh cung, có cả linh lung liên chín lá. Nếu có nữ nhân bắt gặp quân đại thiếu tươi cười như thế này, cũng không cần là mỹ nữ tin rằng cho dù là một lão thái thái tám chục tuổi, chỉ sợ cũng sẽ ngay lập tức co chân chạy trốn. Chưa từng thấy qua ai gian xảo thế này. Trong khách sạn, đám người Tào Quốc Phong cùng Bạch Kỳ Phong đang tập trung trong một phòng, lòng đầy nghi hoặc. Người nọ nếu không phải là Triển Mộ Bạch thì có thể là ai đây? Lý do Triển Mộ Bạch giải thích tuy rằng đáng giận, nhưng lại không phải là không có đạo lý, nhìn quanh thế gian hiện nay, quả thật không có bao nhiêu người có thể ẩn nấp ở dưới lòng đất chờ bắt người đi. Tào Quốc Phong nhíu mày, nghĩ mãi vẫn không ra. Hải Vô nhai dáng người không cao như vậy, Hà Chi Thu thân hình có chút béo, mà mấy vị thánh hoàng khác của Tam Đại Thánh Địa cũng chỉ vừa mới tiến nhập đến thánh hoàng, căn bản không thể nào qua mặt được thần thức của chúng ta để vào tiểu viện. Rốt cuộc là ai? Tào lão đại, ngươi đừng xem triển mộ bạch vẻ mặt ủy khuất, dù thế nào ta vẫn cho rằng việc này triển mộ bạch và đám người Tam Đại Thánh Địa kia không tránh được có quan hệ. Bạch Kỳ Phong đứng đó, lạnh lùng nói, người này bất luận ở nơi nào, cơ hồ chưa bao giờ ngồi xuống. Hơn nữa, tính khí lại nóng này, đắc tội hắn là phải chết, vừa mở lời đã đổ dầu vào lửa. Ngày đó, ở thiên phạt xâm lâm, đúng là một câu nói của hắn kích được năm thế lực lớn tan giã. Nhưng người hiểu rõ hắn cũng biết, cái kiểu nói chuyện cứ như một người đức hạnh, nhưng lại có một khuôn mặt trời sinh nhìn là muốn đánh, thêm vào tính tình nóng này. Nếu có một ngày hắn nói chuyện mà không có ai thức giận mới là lạ. Lời này giải thích thế nào? Tàu Quốc Phong nhướng mày. Đạo lý rất đơn giản, tiềm lực của không linh thể chất. Người biết ta biết, triển mộ bạch cũng biết. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể nào buông tha được. Bạch Kỳ Phong cười lạnh một tiếng nói. Một người có căn cơ không linh thể chất chính là một kho báo to lớn. Triển mộ bạch không ngốc, tin rằng những người khác cũng không phải đồ ngốc. Bất luận là nhà nào trong tam đại thánh địa chiếm được người này, như vậy chỉ cần đợi tương lai 2 ba trăm năm sau, có thể dùng người kia thì một nhà hoàn toàn áp đảo hai nhà khác, thậm chí có thể hợp ba thành một. Bạch Kỳ Phong nói tới đây, lục đại thánh hoàng còn lại đều gật đầu công nhận Một khi đã như vậy, sau khi Hải Vô Nhai cùng Hà Chi thu biết được chuyện lớn này, thật sự có thể hết lòng tuân thủ với hẹn sao? Đoạt được người này mang đến đưa cho triển mộ bạch, để đổi lấy vài món đồ chơi rách nát. Nếu là nhóm các ngươi, các ngươi có chịu không? Bạch Kỳ Phong cười lạnh lạnh. Tất nhiên là không. Trừ bỏ Tào Quốc Phong đang đứng ngoài lo lắng, 5 người khác đồng loạt lắc đầu. Các người cũng không chịu, vậy dựa vào cái gì mà cho rằng Hải Vô Nhai cùng Hà Chi thu chịu làm như vậy? Triển mộ bạch chẳng lẽ là cha bọn họ hay sao? Hình dáng không giống tính cái gì, ta tạm thời tự thay đổi hình có tốn chút công sức gì đâu. Chỉ là với người có thân phận cao như ta, ta không làm và cũng không muốn làm. Bạch Kỳ Phong hắc hắc cười lạnh một tiếng, thanh âm hơi lớn hơn một chút. Nói nhỏ một chút, ta Quốc Phong vội vàng quát bảo ngưng lại. Hắn đã nhận ra, hai vị hải vô nhai cùng Hà Chi Thu kia đã đi theo giám sát trên đường, thật sự sớm đã lửa giận vạn trượng, hiện tại chỉ muốn tìm hai người kia giáo huấn một trận. Tàu quốc phong vốn đã bày ra khí tràng, ở trong này nói chuyện, chỉ cần không phải quá lớn, người ở phía ngoài căn bản sẽ không nghe thấy, cho dù người ở ngoài là cường giả bậc thánh hoàng cũng không ngoại lệ. Nhưng Bạch Kỳ Phong một câu cuối cùng không những cố ý đề cao âm lượng, mà còn vận dụng cả huyền lực. Nếu là hai người kia đang lưu ý tin tức từ bên trong, câu nói này tuyệt đối có thể nghe được. Đối với hai vị cao thủ cao cao tại tượng không cho phép khinh thường tôn nghiêm thánh hoàng, mà nói, những lời này có thể trực tiếp dẫn đến chiến tranh, Thậm chí là tử chiến, không chết không thôi. Sự thật đúng là như thế. Ngay tại vách phòng bên cạnh, nghe được một câu nói này của Bạch Kỳ Phong. Hà Chi Thu phẫn nộ hừ một tiếng, liền muốn phát tác. Hải vô nhai tuy rằng cũng là bộ mặt giận dữ nhưng lại chặn lại Hà Chi Thu. Dựa vào cái gì? Phiêu miểu huyễn phủ như vậy thật sự là khinh người quá đáng. Biết rõ chúng ta ở bên cạnh, lại như thế này chửi bới chúng ta. Những lời này rõ ràng là khiêu khích, người không chịu động thủ còn chưa tính. Chẳng lẽ còn muốn kéo ta cùng làm con rùa đen rút đầu sao?" Hà Chi Thu thấp giọng gầm lên. "Lão Hà, hết thầy lấy đại cục làm trọng. Huyền phủ có thể không để ý đại cục bởi vì bọn họ có rất nhiều đường lui, đến lúc đó bọn hắn chỉ cần trốn vào Huyền phủ, như cửu u thập tứ thiếu cũng không thể vào được, chúng ta có thể vào sao?" Tình thế lúc này, chúng ta làm sao cũng phải nhịn, ta hữu thanh giả tự thanh. Hải Vô nháy ánh mắt thâm thúy, lời nói hiên ngang lẫm liệt, khóe miệng lại ẩn hàm cười lạnh. Sớm hay muộn sẽ có một ngày, ta sẽ làm cho mấy lão thất phu này phải trả một giá thật đắt." Hà Chi Thu oán hận thở ra một hơi, lần thứ hai ngồi xuống. "Bạch huynh bọn hắn nếu cũng không chịu buông tay, vậy tại sao còn phải đáp ứng hỗ trợ đây?" Một thánh hoàng dáng người thấp bé khó hiểu hỏi. "Đa phần là muốn ngư ông đắt lợi thôi, nếu bọn hắn trực tiếp cự tuyệt lời yêu cầu của Triển lão nhị, thậm chí đòi quyền sở hữu đứa bé kia, bọn hắn chẳng phải cùng chúng ta trực tiếp đối đầu sao? Ngược lại giả vờ chấp nhận lại có thể qua mặt được Triển lão nhị." thuận tiện hành sự. Bạch Kỳ Phong thanh âm vẫn rất lớn như cũ. Điểm tâm cơ này ai lại nhìn không ra? Chỉ sợ tiểu hài tử 5, 6 tuổi dùng mông cũng đều có thể nhìn ra được, chỉ là Triển lão nhi bị lợi ích làm mê muội tâm can, trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường, hai tên hỗn tạp kia còn cho là mình thiết ra diệu kế tuyệt thế vô song, chân chính là một chuyện cười. Hải Vô Nhai cùng Hà Chi Thu, thật sự làm cho lão phu thấy ai mới thật sự là thằng ngốc. Hai người ở phòng bên cạnh hô hấp càng ngày càng dồn dập. Liên tục thở dốc, cũng càng lúc càng nặng nề, toàn thân tốc tốc phát run, hai hàm răng cơ hồ cắn nát. Hiện tại tiếp tục suy đoán lung tung hoàn toàn không có ý nghĩa. Việc chúng ta cần bàn chính là, rốt cuộc là ai cướp người, mà không phải hải vô nhai cùng hà chi thu lập trường có vấn đề. Bạch Kỳ Phong, ngươi có chút lẫn lộn đầu đuôi, cần biết hiện tại không phải là lúc cho ngươi bốc đồng. Hải vô nhai, hà chi thu lập trường có lẽ có điểm đáng ngờ, tuy bọn hắn là những người có thực lực, nhưng vẫn khó có thể vẫn tự nhiên chờ chúng ta quay lại ta tin tưởng đêm đó người nọ không phải là một trong hai người này. Tàu Quốc Phong hừ một tiếng vội vàng cắt ngang. Nếu cứ để Bạch Kỳ Phong tiếp tục nói không kiêng nể gì, chỉ sợ khuya đêm nay cả quốc hoa thành cũng có thể bay lên trời. Hai lão gia hỏa kia quả thật không có bản lĩnh này, nhưng cũng chưa chắc có thể hoàn toàn thoát khỏi liên quan. Chúng ta bên này tuy rằng chỉ có vài người, nhưng về phương diện tam đại thánh địa thì chưa chắc. Bạch Kỳ Phong nói, đến giờ việc cần phải biết là, ngay cả khi ở thiên phạt xâm lâm đối phó cử U Thập Tứ Thiếu, Tam đại thánh địa cũng chỉ cử ra ba vị thánh hoàng nhị cấp. Đến cả thánh hoàng tam cấp tứ cấp cao dài cũng không có một người tham gia. Thực lực của bọn hắn chắc chắn cũng không phải là nhỏ, nhưng cũng chưa hẳn không mượn dùng lực lượng mạnh mẽ của huyễn phủ chúng ta xuất ra. Đa phần cũng hy vọng rằng, huyễn phủ chúng ta cùng cử U thập tứ thiếu đồng quy vu tận, bọn hắn chỉ cần hào hảo thu lợi ích còn lại. Điểm này cũng ít nhiều nhờ tào lão đại nhìn xa trông rộng, nhất trí an bài mới có thể tránh khỏi cục diện tồi tệ. Bằng không, Tam Đại Thánh Địa hiển nhiên là đứng ngoài quan sát để chiếm tiện nghi. Hải vô nhai cùng Hà Chi Thu ở phòng bên cạnh đưa mắt nhìn nhau. Điểm này tuy nói là điên cuồng tự đại nhưng thật ra một chút cũng không sai. Cũng là câu nói kia, ta vẫn cho rằng hai lão gia hỏa này lúc trước đáp ứng giúp đỡ triển mộ bạch, tâm tư chưa hẳn là đơn giản. Như thế mới không thể là người thường, Tam Đại Thánh Địa khẳng định điều mơ tưởng, nhưng bọn hắn cố tình ở giữa cân bằng. Người này chắc hẳn sẽ tiến nhập vào bên trong Thiên Thánh cung có địa vị cực cao trong Tam Đại Thánh Địa, sẽ trở thành một người thủ hộ cực kỳ mạnh mẽ." Bạch Kỳ Phong mắt chợt sáng lên, giọng châm chọc. "Tuy rằng trước nay chưa từng có chuyện một thiếu niên có thể trở thành người thủ hộ của Thiên Thánh Cung, nhưng thiếu niên này lại là người có căn cơ không linh thể chất từ viễn cổ. Để có được người này, Thiên Thánh Cung tất nhiên sẽ nguyện ý phá lệ một lần, điểm ấy có thể tin chắc không thể nghi ngờ." Ở phòng bên cạnh, Hải Vô Nhai cùng Hải Chi Thu ngơ ngắt nhìn nhau. Bạch Kỳ Phong này tuy rằng Kiều ngạo điên cuồng nhưng phân tích của hắn nửa điểm cũng không sai. Hai người đúng là có chú ý này. Nhưng chỉ nghe được đến đây thôi, sau đó lại trở về trạng thái im lặng. Hiển nhiên, Bạch Kỳ phong mắt thấy không còn hy vọng có thể khiêu thích, thành thành thật thật giảm thanh âm xuống. Dù sao trong cuộc nói chuyện này cũng chứa không ít nội dung cơ mật của huyễn phủ, không nên để cho người của Tam Đại Thánh Địa biết được. Ở bên trong vòng khí chàng bao phủ cường đại của Tàu Quốc Phong, hai người hải vô nhai cùng Hà Chi Thu Tu Vi không bằng vị thánh hoàng tam cấp Tào Quốc Phong này, cho nên không thể nghe thêm được gì. Tiếp tục suy đoán có thể thấy, Hải Vô Nhai cùng Hà Chi Thu ngoài mặt tuy đáp ứng với Triển Mộ Bạch, nhưng chắc chắn cũng sẽ lập tức báo về Thiên Thánh Cung. Bạch Kỳ Phong cười hắc hắc, "Tào lão đại, chỉ cần những người tam đại thánh địa tới, hay hoặc giả người Thiên Thánh Cung xuất hiện, suy đoán này liền có thể hoàn toàn xác định, coi như không phải 10 phần cũng phải được 7, 8 phần chính xác. Cuối cùng, có thể chính là cao thủ của Thiên Thánh Cung đã ra tay, cướp đi tiểu tử đó." Hơn nữa khả năng lớn nhất là có hai gã cao thủ ra tay. Một người theo một hướng khác ly khai, mà tên còn lại, thì mang theo con thứ hai của trần lão ra dẫn dụ chúng ta rời đi. Hơn nữa ở thời điểm mấu chốt một trường giết chết, cho huyền phủ chúng tay không còn hy vọng. Cho dù sau này tiền bối huyền phủ có đến, bọn hắn cũng có thể một câu nói người đã chết, mọi chuyện chấm dứt. Có đạo lý. Tàu Quốc Phong nói, hắn vốn tưởng rằng, người này đầu đã chém nát vụn, không còn cách nào nhận ra được chỉ sợ cuối cùng triển mộ Bạch kia phải chịu nỗi oan này, thậm chí phải hy sinh triển mộ Bạch để làm dịu chuyện này cũng không tiếc, chỉ cần cuối cùng có thể giữ lại đứa bé kia, tất thảy đều đáng giá, nhưng Trần Gia Gia chủ lại có thể dựa vào một cái bớt để nhận ra thân phận của cổ thi thể kia, chuyện này chắc hẳn đã làm dối kế hoạch của bọn họ, ngược lại xuất hiện lỗ hổng, giúp chúng ta có thể phỏng đoán được thực sự đã xảy ra chuyện gì. Hắn mặc dù miệng nói mọi chuyện chỉ là dự đoán, nhưng lông mày càng lúc càng nhíu lại. Nếu đúng là như thế, đệ tử này của hắn Chỉ sợ thật sự không thể đến tay, chưa hẳn là không thể cướp về. Bạch Kỳ Phong nhìn thấu lo lắng của Tào Quốc Phong, cười hắn hắc nói: "Đồ đệ của chúng ta, làm sao có thể dễ dàng để bọn chúng cướp đi được. Việc này chưa hẳn là không còn biện pháp, còn có kế gì sao?" Mọi người đồng loạt hỏi. Phiêu Miểu Huyền phủ chúng ta xưa nay hình thành một thể, không giống như Tam Đại Thánh Địa tuy tồn tại lợi ích, nhưng cũng tiềm tàng mâu thuẫn xung đột, chỉ cần chúng ta báo lên trên, thành phủ chủ ra mặt hòa giải đem tên đồ đệ này trở về. Đến lúc đó, chúng ta lại tiếp tục hướng phủ chủ thỉnh cầu Thu người đệ tử này là môn hạ Các người cũng biết rõ phủ chủ sẽ không để ý đến việc này Chỉ cần là người của huyễn phủ Hắn cũng không để ý cuối cùng là môn hạ của ai Chỉ cần là người ở huyễn phủ là không thành vấn đề Thậm chí nếu như phủ chủ cũng coi trọng đứa nhỏ này Khiến cho đứa bé kia bái thêm một vi sư cũng không có quan hệ gì Dù sao cũng tốt hơn so với việc đứa bé Như một viên minh châu kia bị lưu lạc bên ngoài hay Hoặc giả sau này trở thành đối thủ của chúng ta Đây cũng là một biện pháp. Tàu quốc phong co mày, cân nhắc xem việc này có khả thi không. Nếu như vậy, sau này huyễn phủ cùng với thánh địa tất nhiên sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng, kể từ hôm nay, mâu thuẫn giữa hai bên cũng đã không thể hòa giải. Cho dù đắc tội bọn họ thêm một lần nữa, cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Hơn nữa, tiền bối bọn họ vẫn tốt vô cùng. Hơn nữa, toàn bộ chuyện tỉnh bên ngoài của huyễn phủ mấy năm nay đều do một mình tào lão đại lãnh trách nhiệm, càng vất vả công lao càng lớn. Phủ chủ như thế nào lại không cấp cho mặt mũi này, bằng không, chẳng phải muốn tâm can mọi người nguội lạnh sao? Càng khỏi nói, nếu đưa bé kia quả thật rơi vào tay tam đại thánh địa, tương lai chính là trở thành đại địch của huyễn phủ chúng ta. Tàu Quốc Phong càng nghe ánh mắt càng sáng, rốt cục vỗ tay một cái, nói, không sai, quả đúng như thế. Vẫn là đầu óc của Kỳ Phong ngươi nhạy bén vừa rồi lão phu ta cơ hồ lo lắng không yên. Bạch Kỳ Phong cười ha hả, nói, lão đại ngài cũng giống như triển lão nhi. Trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường, chính là suy nghĩ quá nhiều, ngược lại nhìn không thấu quan hệ phức tạp trong chuyện này. Mà ta thì lại khác, các người cũng biết ta luôn luôn là người không có tim không có phổi. Mọi người đồng loạt nở nụ cười, mỗi người đều cảm thấy trong lòng thoải mái đi rất nhiều. Đối với việc đoạt lại đồ đệ không linh thể chất này, một lần nữa giấy lên hy vọng. Mọi người bắt đầu chuyển hướng thảo luận, xem làm thế nào tránh được tam đại thánh địa, nhanh chóng đem tin tình báo ở đây về báo phủ chủ, đợi một loạt sự tình tiếp tục như đã định. Tự nhiên thanh âm cuộc bàn luận càng ngày càng nhỏ, việc này đích thực là cơ mật, nếu để ngoại nhân nghe được chính là đã phá hỏng đại sự. Hai đại thánh hoàng ở bên cạnh tuy rằng tăng cường để tụ công lực của bản thân, lại còn đem ngũ cảm, linh giác phát huy tới cực hạn, tưởng chừng như đem cái lỗ tai dựng đứng lên, nhưng nửa điểm cũng không thể nghe thấy được, không làm gì được. Bảy vị thánh hoàng mặc dù cùng nhau hợp sức lập mưu, cùng nhau thương nghị, nhưng Bạch Kỳ Phong lại có tâm sự khác, hắn ngoài miệng không nói rõ, nhưng trong lòng lại là cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thầm nghĩ, hảo đồ đệ hiếm có bực này nói bỏ liền bỏ Tuy rằng sau đó đem triển mộ bạch kia hảo hảo đánh cho một trận, phát tiết ra không ít buồn bực. Nhưng đúng là với tình thế hiện tại, triển mộ bạch kia kỳ thật cũng là người bị hại. Hai kẻ đầu têu chân chính hải vô nhai cùng hà chi thu tự nhiên, còn đi theo dõi chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn không thể làm được gì. Xem như không có chuyện gì xảy ra. Chính là rất khó chịu. Nếu không lấy lại mặt mũi, cơn giận này làm sao có thể chút bỏ, thật sự cố gắng nuốt vào cục tức này Chẳng phải để cho bọn chúng thấy huyễn phủ chúng ta là người rất dễ khi phụ sao. Tào lão đại tuy rằng nổi cơn thịnh nộ nhưng thái độ làm người lão luyện thành thục, không thể tùy tiện chính thức vạch mặt, đem sự tình nói ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cơn tức này làm sao mà chút ra? Bạch kỳ phong cúi đầu, ánh mắt lué ra, trong lòng âm thầm quyết định, bọn hắn không phải từ chỗ triển mộ bạch thu được chỗ tốt sao? Một lát nữa bổn thánh hoàng sẽ cho hắn biết tay. Đúng lúc này, quân đại thiếu thản nhiên ẩn thân bay đến, yên lặng như không ở trên khách điếm hạ xuống, hắn cũng không trực tiếp dừng ở trên nóc phòng, mà dừng lại trên không chung cách đỉnh một khoảng cách. Mặc dù hiện tại hắn đang sử dụng âm dương độn để ẩn thân, nhưng bọn họ đều là cường giả cấp thánh hoàng, nếu trực tiếp dừng ở đỉnh, chỉ cần tạo ra một chút lưu động không khí bất thường, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Tin rằng mấy đại thánh hoàng huyễn phù kia hiện giờ nhất định là cẩn thận đề phòng, lưu ý từng chút dấu vết để lại, nếu quả thật không cẩn thận để người ta bắt được thì thật hỏng bét, trộm gà không được còn mất cả nắm thóc. Vẫn nên phải cẩn thận tránh hết mọi chuyện ngoài ý muốn, cẩn tắc vô ưu. Mọi phòng bị hết thảy đều làm tốt, quân mạc tà cũng không do dự nữa, tung thần thức ra. Căn cứ vào quỹ đạo vận hành của thần thức, có thể không phải là tung sao. Quân đại thiếu ra trước lệnh thần chí của mình hướng lên trên trời, sau đó ở giữa không trung đem thần thức phát tán, vô thanh vô tức bao trùm xuống dưới, đến khi rơi xuống khách điếm thì vô số thần thức đã tạo thành cự võng to lớn không gì sánh được, đem toàn bộ khách điếm bao phủ bên trong, tuyệt không bỏ sót thứ gì. Đây cũng là thủ pháp độc môn của Quân Mạc Tà, trên thực tế, chỉ có thần công khai thiên tạo hóa mới có năng lực biến hóa cường đại như vậy, và không sợ bị người khác phát hiện tác dụng của thần thức, cho dù đó là cường giả bậc thánh hoàng cũng không ngoại lệ. Cự võng thần thức vô thanh vô tức quay đầu chụp xuống, Quân Mạc Tà trong nháy mắt tập trung vào hai gian phòng, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhiều cao thủ thánh hoàng như vậy, không lẽ lại có thể ngủ chung giường sao? Lén lút nhìn một chút mới biết những người của Huyễn phủ đang họp, người thánh địa thì lại ở bên cạnh rình nghe lén. Mắt thấy song phương đều là đại nhân vật đương thời, nhưng lại làm việc lén lút như thế, quân đại thiếu gia nhất thời suýt ngất. Mấy nhà này chính là đã thật lòng hợp tác cùng nhau suốt mấy trăm năm, cuối cùng lại vì hai ba chiêu của mình mà toàn bộ tín nhiệm trước kia đều sụp đổ. Điều này làm cho quân mạc tả nghĩ tới một câu danh ngôn. Không thể nói cái gì gọi là trung thành, sở dĩ trung thành đơn giản là chưa đủ lợi ích để phản bội. Ở thời điểm trước mặt có được lợi ích, cho dù đã trải qua mấy trăm năm tình nghĩa thâm hậu, cũng sụp đổ như thường. Đương nhiên, từ xưa đến nay bọn hắn vốn bằng mặt không bằng lòng, đó cũng là một phần nguyên nhân. Sự kiện hôm nay tuy rằng cũng chiếm quan hệ không nhỏ, nhưng xét đến cùng, thánh địa cùng huyễn phủ kiêng kỵ lẫn nhau, đó mới là nhân tố dạ nứt chính. Quân mạc tà đảo mắt, vô thanh vô tức bay vào một căn phòng trống, chỉ cần ở trong âm dương độn thần bí, bất luận kẻ nào cũng không thể phát hiện, cho dù có là cường giả bậc thánh hoàng cũng không ngoại lệ. Bảy đại thánh hoàng huyễn phủ tập trung ở bên trong phòng họp, Còn Hải vô nhai cùng Hà Chi Thu thì ở phòng bên phải nghe lén. Cũng có thể nói, bên phải, đó chính là phòng của những người huyễn phủ còn lại. Quân Mạc Tà đếm, vừa đúng 6 phòng, mà bên phải thì lại chỉ còn một phòng trống. Trừ bỏ 9 phòng ở ngoài vào phòng của hắn không có liên quan. Thần thức thoáng đảo qua là hắn đã xác định. Quân Mạc Tà tiến vào một phòng, đúng là phòng trí tôn kim thành Hà Chi Thu. Hà Chi Thu, có chút phong cách của người trí thức, thường than thở. Đời người là một giấc mộng lớn, việc đời như một giấc mộng mùa thu mát mẻ. Bi xuân tổn thương thu, rất có hương vị như một thi sĩ đa sầu đa cảm. Trước khi hắn trở thành thánh hoàng, lấy sắc thu trí tôn làm tên, lúc sau là sắc thu tôn giả, nhưng đến bậc thánh hoàng lại là chi thu thánh hoàng. Khi nào gió thu thổi khắp thiên hạ, đều là thu. Thu phong kiếm, thu phong trưởng, thu phong thối, thu sắc thần công. Thu phong chuyển động dưới càn khôn, thu phong trưởng ra quỷ thần lo sợ. Sắc thu thần công lăng vũ nội, thu phong kiếm giết thiên hạ lui. Vừa động thì nhân gian lo sầu, đúng là chiêu bài tuyệt vời của Hà Chi Thu. Tuyệt học vạn lý bi thu của hắn căn bản, cũng nhờ hắn đã lĩnh ngộ được thiên địa chi lực. Quân mạc tà bên này, vừa mới bước một chân vào phòng đã biết ngay đây là phòng của ai. Bởi vì chỉ cần là phòng của Hà Chi Thu đã ở qua, tự nhiên sẽ tồn tại một dòng ý tiêu sát bi thương. Chỉ cần có người tiến vào phòng này, liền cảm nhận được thiên địa thẫn thở, giống như nước chảy về hướng đông khó có thể quay qu Quân Mạc Tà thầm nghĩ, nếu như mỗi ngày tên này đổi một phòng mà nói, phòng trừng khách điếm khắp thiên hạ đều phải đóng cửa. Có người nào lại nguyện ý ở một giăn phòng mà vừa bước vào đây, ở liền cảm thấy đầy đau buồn xót xa. Đây mới chân chính là một quái nhân. Một là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, quân Mạc Tà thuận tay quét qua, hành lý của Hà Chi Thu đặt ở đầu giường đã sớm bị quét vào trong hồng quân tháp. Bất kể như thế nào, hành lý của Thánh Hoàng làm sao cũng phải có chút giá trị. Quân đại thiếu cảm giác mình cũng phải được bồi thường một chút, tuy rằng bản thân ta và gia đình căn bản là không thèm để ý đến những vật nhỏ này. Nhưng bất kể như thế nào, chiếm được lợi ích rồi nói sau, đã có tiện nghi để sẵn mà không chiếm, là đồ đầu đất sao? Có vẻ như là một sự trùng hợp, trong nháy mắt quân đại thiếu gia vừa mới đắp thủ, một động tĩnh rất nhỏ vang lên. Quân mạc ta không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hai người kia không phải ở phòng bên cạnh trao đổi sao? Chẳng lẽ nghe trộm xong không cần bàn bạc? chính mình đã rất cẩn thận rồi, chẳng lẽ còn bị người khác phát hiện. Đành phải nín thở, ẩn thân trong góc tường không dám nhúc nhích. Cửa sổ vô thanh vô tức mở ra, quân mạc tà âm thầm lấy làm lạ. Vị chi thu thánh hoàng này đường bình thường không đi, lại muốn vào phòng mình bằng cửa sổ, quả nhiên là quái nhân. Đang suy nghĩ đã thấy bóng người chợt lóe, trong phòng vô thanh vô tức có thêm một người. Quân mạc tà vừa thấy, suýt chút nữa hô lên kinh ngạc, chỉ thấy người này im lặng, lén lút, bộ dạng giống như kẻ trộm, dáng người cao to. Gương mặt gầy gò cũng chính là huyễn phủ Thánh hoàng Bạch Kỳ Phong. Bạch Kỳ Phong này là người thuộc dạng có thủ tất báo, mặc dù có cơ hội đánh triển mộ Bạch một trận, nhưng vẫn chưa xong, sau đó lại bị hai đại thánh hoàng giám thị. Tuy rằng người ta cũng chưa chắc là đến để giám thị, nhưng chính Bạch Kỳ Phong cũng không thèm lý giải, hơn nữa Bạch Thánh hoàng còn nhận định, cục diện khó xử hôm nay chính là do hai lão gia hỏa này sắp đặt. Cho nên, vị Bạch Thánh hoàng này liền muốn cho bọn chúng biết tay. Còn chưa tan họp, Bạch Kỳ Phong tìm một cái cớ chạy ra ngoài. Biết chắc hải vô nhai cùng Hà Chi Thu đều đang ở bên cạnh nghe lén. Bạch Kỳ Phong tất nhiên muốn tới trước chỗ không có ai. Mục tiêu của hắn, đúng là vật gì đó mà quân đại thiếu đã thu vào hồng quân tháp. Bọc hành lý của Hà Chi Thu. Các phòng cũng không nhiều lắm, đảo mắt qua cũng đã thấy hết, lại hoàn toàn không phát hiện thứ mình muốn tìm. Bạch Thánh Hoàng tức giận đánh vào không khí, thì thảo lầm bẩm. Con mẹ nó, chẳng lẽ đi nghe lén còn mang theo hành lý bên mình. Hà Chi Thu này cũng quá là cẩn thận. Hay là hắn căn bản là không đem hành lý theo, để ở lại trần ra sao? Thì thao nói thầm hai câu, bạch thánh hoàng hừ một tiếng rồi lại vô thanh vô tức nhẹ nhàng đi ra ngoài. Quân mạc ta thở dài nhẹ nhõm, chính là muốn di động một chút, lại thấy bóng người trượt lué, bạch kỳ phong lại trở lại. Vẻ mặt đắc ý, trong tay bưng một cái bồn lớn đầy đồ ăn thừa, có một khiếm thảo, có xương cá, có rau quả, rơi đầy chăn, trong miệng đắc ý nói. Ta cho người con mẹ nó trời thu mát mẻ. Quân mạc ta nghẹn họng nhìn chân chối, Này, này, bà mịa nó, đây là việc mà Thánh Hoàng làm sao? Đây chẳng khác nào hành vi của phường Lưu Manh. Bạch Kỳ Phong vẫn không cam tâm, tìm kiếm khắp nơi. Quân mạc ta trong lòng khẽ động, bỗng chốc âm thầm nở nụ cười xấu xa. Ta đang lo làm thế nào lấy đi đồ vật này mà có thể khơi màu tranh chấp, ngài đến thật là đúng lúc. Nghĩ là làm, tay phải vừa động, vô thanh vô tức bắn ra một luồng gió mạnh, phanh một tiếng, đánh thẳng vào chiếc gương đồng trong phòng. Đừng xem lần này kinh lực không lớn, nhưng thanh âm lại vô cùng rõ ràng. Bạch Kỳ Phong đang không người tìm kiếm dưới gầm giường, nghe thấy âm thanh lạ cũng lấy làm kinh hãi, thân mình lui nhanh ra ngoài, không thèm lếch nhìn, xoay người một cái liền muốn từ cửa sổ bỏ chạy. Đúng lúc này, ngay sau lưng truyền đến một thanh âm buồn bực. Để một mâm đồ thừa ở đây rồi muốn đi sao? Bạch Kỳ Phong, ngươi là như vậy sao? Chẳng lẽ người huyễn phủ chỉ có loại thủ đoạn này? Bạch Kỳ Phong giận dữ, vụt xoay người lại quát Lão tử không có. Hắn xoay người lại mới phát hiện căn bản sau lưng không có người, nháy mắt lưng áo thoát ra mồ hôi lạnh, mồ hôi ướt cả áo, đến lúc nhanh chóng muốn xoay người bỏ chạy nhưng đã trễ. Phanh một tiếng, Hải vô nhai cùng Hà Chi thu một người từ cửa chính, một người từ cửa sổ, đồng loạt bay vào. Hai người ngay tại vách bên cạnh, toàn lực vận công nghe ngóng động tĩnh, không ngờ họa từ trong nhà, lại nghe được động tĩnh ở bên kia, tức thời chấn động vội vàng chạy về, vừa vặn đúng cửa sổ mà Bạch Kỳ Phong đứng chắn. Trong một thoáng ba người chỉ đưa mắt nhìn nhau, đúng là không biết nên làm gì lúc này. Dĩ nhiên đều cùng giật mình ngây dại. Bạch Kỳ Phong khiếp sợ, hơn nữa còn hết sức xấu hổ. Mà hải vô nhai cùng Hà Chi Thu thì tất nhiên là lộ vẻ không thể tin được. Thánh Hoàng! Làm trộn! Trong phòng nháy mắt tràn ngập một cổ tử khí kỳ quái, dường như là mùi nước rửa chén cùng với mùi chua chua từ chăn bốc ra. Hà Chi Thu mặt lạnh như nước, hoàn toàn không có biểu cảm. Động tác đầu tiên chính là từng bước từng bước mạnh chăn mền lên Một đống thức ăn thừa lập tức tràn ra, một cái đầu cá ăn dở dính đầy bột khiếm thảo nhanh như chớp lăn xuống dưới, xoay xoay đến dưới chân Bạch Kỳ Phong, ngước mắt nhìn trời. Hà Chi Thu tiếp tục đảo mắt, sắc mặt lại biến đổi. Rõ ràng mình để bọc hành lý ở đầu giường, bây giờ lại không cánh mà bay. Bỗng nhiên hắn xoay người, nhìn thấy Bạch Kỳ Phong, trong miệng hắc hắc cười lạnh. Tốt, thật là tốt. Tốt cho vị Bạch Thánh Hoàng, quả nhiên là quang minh lỗi lạc. Đúng là người của Phiêu phủ đều là nhân tài mà không chỉ đêm khuya đem đồ ăn thừa đến chiêu đãi khách, lại còn có hứng thú thay lão phu bảo quản hành trang. Bạch Kỳ Phong, tốt lão phu đây đa tạ. Bạch Kỳ Phong đỏ bừng cả mặt, cứng họng, trong tay phải còn đang cầm nắm đồ ăn, quên cả bỏ xuống. Đến giờ hắn vẫn không hiểu tại sao trong phòng rõ ràng là không có ai khác mà chiếc gương đồng trên tường lại phát ra một tiếng. Con người vừa rồi nói chuyện là ai? Trong lòng mình buồn bực, chỉ muốn làm trò đùa quái đản này để vứt bỏ ác khí trong lòng, cũng không hẳn là có ác ý. Nhưng tình huống hiện tại biến hóa thế này xem ra cực kỳ không xong. Nơi này động tĩnh không nhỏ, đám người tào quốc phong cũng vừa xong hội nghị, trong nháy mắt sáu vị thánh hoàng toàn bộ đã chạy đến đây, vừa thấy tình hình như thế cũng đồng loạt giật mình, mỗi người đều đờ người ra. Với công lực cái thế của Bạch Kỳ Phong, vào đây làm chuyện mờ ám cư nhiên còn để người ta vừa vặn bắt được. Cái này, là chuyện gì đây? Còn trong lúc này, quân mạc tà đang ẩn thân lại âm thầm bỏ chạy. Đương nhiên không có ý định bỏ đi, chỉ là lại đi đến phòng của hải vô nhai. Hư một tiếng, bọc hành lý của hải vô nhai lại vừa vặn bay vào hồng quân tháp. Sau đó vô thanh vô tức trở lại, tâm trạng tràn chề hào hứng đi xem náo nhiệt. Cái loại tiện nghi có sẵn bực này mỗi ngày làm 80 lần, cũng không chê nhiều lại càng nhiều càng tốt. Người biểu diễn đều là cường giả bậc thánh hoàng, không cẩn thận thưởng thức một phen thì thật là đáng tiếc. Vị này là người đầu têu, chân chính mới là kẻ trộm thần không biết quỷ không hay. Toàn bộ tội lỗi lại đổ lên đầu vị huyền phủ Bạch Thánh Hoàng sức đầu mẻ chán kia. Thủ đoạn gấp lửa bỏ tay người của quân đại thiếu gia hiển nhiên lại tăng cấp đến mức này, rồi. Bên cạnh Bạch Thánh Hoàng đã thật sự sức đầu mẻ chán. Tào Thánh Hoàng, chuyện tối này, huyền phủ nên hay không cấp cho Hà Mỗ một cái công đạo đây? Hà Chi thu mặt trầm như nước, chậm rãi nói. Chán. Khụ khụ khụ. Kỳ Phong, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Người rốt cuộc đang nắm cái gì? Tàu Quốc Phong ra vẻ đạo mạo nói Còn có chuyện gì khác, trước mắt chuyện này hết thảy đều đã bày ra hết còn phải nhiều lời sao? Hai vị cao nhân thánh địa này xem chúng ta không vừa mắt, chẳng lẽ Bạch Mỗ phải nhịn tức vì bọn họ sao? Bị bắt tại trận, trái lại Bạch Kỳ Phong vẫn cứng họng cãi. Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, các người ai cũng thấy, ta làm đó, rồi sao? Hải vô nhai cùng Hà Chi thu sắc mặt đồng thời trầm xuống. Bạch Kỳ Phong, tất cả đều đã cao tuổi, không còn là một đứa trẻ nữa, tự mình làm thì tự mình chịu. Ngươi thân là Thánh Hoàng, cường giả đương thời, làm ra thủ đoạn vô vị này, lại vẫn có thể không thấy xấu hổ. Vẫn ngang ngược như thế sao? Hà Chi Thu trầm trần nói. Xấu hổ. Ngang ngược. Hà Chi Thu, ta lại hỏi ngươi, hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, lại vụng trộm nghe chúng ta nói chuyện, ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ sao? Bạch Kỳ Phong hừ một tiếng nói. Đối phó với quân tử ta tự nhiên dùng thủ pháp quang minh lỗi lạc, nhưng đối với hai người tiểu nhân như bọn ngươi... Hắc hắc, vậy không cần phải nói chứ. Hải vô nhai hừ lạnh một tiếng nói. Bạch Kỳ Phong ngươi tốt nhất là đem mọi chuyện nói ra rõ ràng. Bạch Kỳ Phong nhún vai, nói. Nói rõ ràng thì sao? Không nói rõ ràng thì lại như thế nào? Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Ngươi bảo ta nói rõ ràng. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Hà Chi Thu khoanh tay ở phía sau, lạnh lùng nói. Chúng ta không là ai cả, cũng không cho là mình có thể dạy dỗ nổi một đại nhân vật. Nhưng, ta tự hỏi. Bà thân ta không thể làm ra được hành động trộm gà bắt chó xấu xa bực này, càng sẽ không đổ xuống chăn mền người khác một chậu đồ ăn thừa. Bạch Kỳ Phong, Bạch Thánh Hoàng, ngươi nghĩ có đúng không? Bạch Kỳ Phong tím mặt, quát. Hà Chi Thu, bớt giảm ngôn đi, lão tử sớm nhìn ngươi không vừa mắt, chơi vậy đó, được không? Hà Chi Thu cười cười coi thường, thản nhiên nói. Bạch Thánh Hoàng, muốn đánh nhau, có thể. Nhưng, có phải hay không trả binh khí lại cho ta trước? Chẳng lẽ người huyễn phủ đều như vậy mà đánh nhau sao? Trước tiên đem binh khí của người khác lấy đi. Binh khí? Cái gì binh khí? Người nào lấy binh khí của ngươi? Bạch kỳ phong ngẩn ra, mơ hồ cảm thấy không ổn. Ngươi? Ngươi thật sự vô sỉ. Hà Chi Thu khinh thường cười cười, nói xong khẽ vơn tay, chà một tiếng, vạt áo bào không gió mà bay, sau đó cuộn lên nhập vào đai lưng. Chậm đã! Bạch kỳ phong lớn tiếng hét. Lão tử dám làm dám chịu, đúng thật là có đồ đồ ăn thừa lên chăn ngươi, nhưng lão phu không có lấy cái binh khí chó má của ngươi. Việc này phải làm cho rõ ràng. Hà Chi thu tức giận vô cùng nhưng lại cười, trong mắt hàn quang chấp động. Tốt lắm, ngươi không lấy, ngươi nói không lấy là không lấy sao? Trong phòng không người, bọc hành lý của ta vừa rồi để lại ở đầu giường, không phải lúc đó chỉ có một mình ngài Bạch Thánh Hoàng ở đây sao? Sau đó bọc hành lý cùng binh khí của ta mọc chân mà chạy đi. Ngài là có ý này sao? Bạch Thánh Hoàng, ta nói như vậy ngày có hài lòng không? Bạch Kỳ Phong ta há phải cái loại tiểu nhân này. Hà Chi Thu ngươi không nên ở đây ngậm máu phun người. Ngươi đem đồ vật này đặt ở phòng hải vô nhai lại quay đầu vu cáo hãm hại ta. Quả là vô sĩ. Bạch Kỳ Phong tròm dâu run run, cực kỳ căm phẫn, trong lòng cơ hồ tức muốn hộp máu. Thật không? Một khi đã như vậy, đi theo ta. Hà Chi Thu thân mình phiêu động, đoàn người lại đi tới phòng của hải vô nhai. Hà Chi Thu vẫn chắp tay sau lưng phong khinh vân đạm. Thấy rõ chưa? Bạch Thánh Hoàng, trong gian phòng kín, chỉ có hành lý của Hải Huynh, cũng không có của ta, ngươi còn lời gì để nói? Hắn vừa mới nói tới đây đột nhiên Hải Vô Nhai hét lên kinh hãi. Bọc hành lý của ta đâu? Tại sao bọc hành lý của ta? Cũng không thấy. Hải Vô Nhai bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy tào Quốc Phong cùng vài người huyễn phủ, đột nhiên cực kỳ phẫn nộ, cười lạnh một tiếng, nói. Tào Thánh Hoàng, nhiều người thật là tốt. Phân ra một hai người đến làm việc, tất nhiên là chiếm được tiện nghi. Nhưng, Tào Thánh Hoàng không cảm thấy như vậy là quá sức vô sỉ sao. Phiêu miểu huyễn phủ, quả nhiên không hổ chữ huyễn. Hai người hải vô nhai sắc mặt xanh mét. Trong túi không chỉ là binh khí bọn hắn mang bên người, còn có tạ lễ vừa nhận của triển mộ bạch. Hiện giờ sự tình không thành, tạ lễ cũng không còn. Đây không phải là nhục nhã sao. Hai người đều không giận không được. Tàu Quốc Phong giận dữ nói. Hải vô nhai, các người thôi hay không? Bạch Kỳ Phong ban nãy chỉ muốn làm một trò đùa quái đản, mọi người mấy trăm năm giao tình, làm sao lại có thể làm tổn thương tình cảm, nhưng các người lại không buông tha, lôi cả huyễn phủ vào. Hắn trừng mắt tức giận. Trước là độn thế tiên cung triển mộ bạch vu cáo hãm hại, sau mộng huyễn huyết hải cùng trí tôn kim thành lại không nói lý lẽ, chẳng lẽ các người, nghĩ người phiêu miểu huyễn phủ chúng ta dễ dàng bị khi dễ như vậy sao? Mọi việc đều có mức độ. Một khi quá mức, liên lụy bản thân, hối hận thì đã muộn. Hải vô nhai hắc hắc cười lạnh, nói. Cái khác ta không rõ lắm, ta chỉ biết Bạch Kỳ Phong vừa tiến vào, vừa đúng lúc đồ đạc của chúng ta cũng biến mất. Mà người huyễn phủ lại không bị mất gì cả, như vậy còn không đủ sao. Hắn vừa nói như thế, Tào Quốc Phong trong lòng đột nhiên cả kinh, quay đầu quát. Đi kiểm tra bọc hành lý của chúng ta một chút. Một vị cao thủ thánh hoàng theo sau lên tiếng đáp, xoay người đi. Hải vô nhai ngửa mặt lên trời cười gì, bộ dạng thật là vui vẻ, nói. Tào Quốc Phong. Ngươi thật là diễn viên tuyệt vời, đến lúc này còn không quên diễn trò. Chẳng lẽ các bọc hành lý của cách ngươi cũng không thấy? Vào chỗ của cửu đại thánh hoàng, đem hành lý của cửu đại thánh hoàng trộm đi, chuyện lạ trong thiên hạ. Tào quốc phong mím môi, không nói một lời. Không bao lâu sau, vị cao thủ kia trở về, nhìn tào quốc phong khẽ lắc đầu. Ý tứ mọi người rất rõ ràng. Bên huyễn phủ đồ đà không bị mất. Ngay lập tức mặt tào quốc phong đen lại. Trong lòng tào quốc phong nghĩ Hai cái bọc hành lý thật sự là Bạch Kỳ Phong lấy đi, nhưng Bạch Kỳ Phong lại là huynh đệ của mình, hiện tại quan hệ với Tam Đại Thánh Địa lại căng thẳng đến mức độ này, sao lại có thể trước mặt địch nhân xử phạt huynh đệ mình? Không chỉ có Tào Quốc Phong minh bạch, ngay cả Hải Vô Nhai cùng Hà Chi Thu cũng đã hiểu rồi. Hai vị thánh hoàng tức giận đến cả đầu dựng đứng. Rõ ràng chính là các ngươi lấy, bây giờ còn làm bộ làm tịch đi kiểm tra, kiểm tra xong tự nhiên còn mở miệng nói không mất. Đây chẳng phải là mang hai chúng ta ra chơi đùa sao? Hải Huynh, Hà Huynh, việc này chỉ sợ là có hiểu lầm. Kỳ Phong quấy dối cũng nhất quyết không thể lấy binh khí mà hai vị mang bên mình. Hoặc là, hai vị nhớ lại xem, có khi hai vị cảm thấy không an toàn, nên có để lại bọc hành lý ở chỗ trần ra không? tao Quốc Phong càng nghĩ càng thấy cảm thấy sự tình không hợp lý. Từ khi đến đây, chuyện tình dường như càng lúc càng lớn, càng khó có thể tưởng tượng được, thật sự là quá bất ngờ. Tóm lại, các thánh hoàng tập hợp ở đây bị động tới cực điểm. Tự hồ dường như bên trong có một cái gì đó khuấy động tất cả chuyện này. Hai người hải vô nhai cùng Hà Chi Thu nhìn nhau, đồng thời cười lạnh một tiếng. Hai người đối với lời nói của Tàu Quốc Phong hoàn toàn không để ý đến. Trong mắt cả hai đều là phẫn nộ chiến ý, an toàn. Trên đời này còn nơi nào an toàn hơn là đặt ở bên cạnh hai chúng ta. Ta và binh khí cận thân lại để ở nơi khác sao? Phiêu miểu huyễn phủ các người đều muốn làm sự tình đến tình trạng này. cư nhiên còn nói với chúng ta hiểu lầm gì sao? Tàu Quốc Phong! Trước kia ta còn cho rằng ngươi là người ngay thẳng, lão luyện thành thục, nhưng hiện tại xem ra, lời ngươi nói thật sự còn không bằng một cái giấm. Cái giấm ít nhất còn có tiếng kêu đấy. Hải Vô nhai lắc lắc đầu. Nhiều lời vô ích, chỉ có một trận chiến mà thôi. Bên trong phố xá sầm uất, động thủ khó tránh gây tổn thương người vô tội, Tào Thánh Hoàng mời Hà Chi Thu trên mặt phát ra vẻ cô đơn tĩnh mịch như, biểu tình của trời thu thê lương, trong lúc nhất thời, trời cao mây đạm, ngàn dặm phiền muộn, bay ra đầu tiên. Đánh thì đánh. Chẳng lẽ lão phu sợ hai người các ngươi sao? Bạch Kỳ Phong hét lớn một tiếng, liền theo ra ngoài, nhanh như thiểm điện. Đêm nay, vị Bạch Thánh Hoàng này liên tiếp bị oan uổng lẫn xấu hổ tột cùng, quả thực là khiến hắn suýt nổ tung, nếu không phát tiết ra chắc chắn hắn sẽ bị nội thương ngay. Rất là mất mặt. Một đời Thánh Hoàng lại tự hạ thấp thân phận, đi ăn trộm còn bị người ta bắt được. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Kỳ Phong liền lửa giận 3.000 trượng. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Hơn nữa còn nhằm vào tính tình của ta mà bày kế. Vòng vòng đan xen đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu lão tử, đưa lão tử đến tuyệt lộ oan uổng. Lão tử lại dễ dàng bị khi dễ như vậy sao? Mắt thấy hai người nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, hải vô nhai hừ lạnh một tiếng, phẩy áo bước đi. Đi theo họ, tàu quốc phong thở dài một tiếng, vung tay lên, sáu người nối thành một đạo quang ảnh, cùng bay đi ra ngoài. Một đạo hư ảnh trên không trung, chính là quân đại thiếu thì đang bụng miệng nhịn cười. Cả người có rút, cơ hồ rất kích thích, thật là quá mức kích thích. Từ trần ra đến đây, xảy ra nhiều hiểu lầm, song phương căn bản cũng chưa từng giải thích. Bởi vì, càng là cao thủ, một khi hiểu lầm, ngược lại càng khó giải quyết, chung quy đều là một đạo lý. Miễn là người có thân phận, đều tự cho bản thân mình là nhất. Giải thích, chỉ có người thực lực kém cỏi mới làm việc đó. Thực lực chính là tất cả, thực lực mạnh cũng chính là đạo lý. Cho dù có thật sự là hiểu lầm, trước mặt bao nhiêu người ở đây, ít nhất cũng phải giữ thể diện không thể mở miệng trước. Náo nhiệt, đã ghiền. Phần sau còn náo nhiệt hơn nữa. Vở tuồng này có lẽ còn chưa đến phần cao trào, quân đại thiếu hiện ra, âm thầm đi theo, tuồng vui này nếu mà không xem trọn vẹn, quân mạc tà tự biết mình sẽ ăn ngủ không yên. Dù sao, chính mình là đạo diễn, bản thân cũng là người đầu tiên đánh trống bắt đầu vở tuồng đổ máu. Giữa tam đại thánh địa cùng phiêu miểu huyễn phủ, phải ở lại đến cuối để hạ màn chứ. Một trận vừa rồi ở trần gia so với hiện tại chỉ là tập thể dục, mức độ không thể cùng so sánh bởi vì sau đây phiêu miểu huyễn phủ cùng tam đại thánh địa tất cả những người đi theo đều đồng loạt động thủ rồi ý nghĩa hoàn toàn bất đồng hơn nữa lần này có thể là chân chính khó giàn xếp được mâu thuẫn tại sao? đáp án rất đơn giản bất luận là không linh thể chất hay binh khí của hải vô nhai cùng hà chi thu đều do quân mạc tà lấy đi chỉ cần quân đại thiếu không tự thú mọi việc vĩnh viễn không thể sáng tỏ được không gì có thể rửa sạch mâu thuẫn đã cao trào này Mà quân đại thiếu sẽ tự thú sao? Câu trả lời không cần hỏi cũng biết. Này nha, trăm cây nghìn đắng. Hơn nữa còn phải nhờ cơ duyên xảo hợp mới có được kết quả huy hoàng như thế này. Làm sao lại có thể tự mình phá hủy đi dược? Kết quả là vừa vận 10 vị thánh hoàng ở đây, tất cả đều gặp bi kịch. Trên đời này, tất cả có được bao nhiêu vị thánh hoàng? Tuy rằng không biết được chính xác số lượng người huyễn phủ, nhưng nhìn bên ngoài mà nói, cho dù tính cả bọn người tàu quốc phong, cũng quyết không vượt quá 3.000 vị. Nhưng tất cả đều đã giả lão Hiện giờ, chính là chiến tranh giữa người vị Thánh Hoàng. Chẳng khác gì một góc trời sụp đổ. Thậm chí, bất luận trận chiến này có hay không có thương vong, mối quan hệ bất binh giữa Tam Đại Thánh Địa cùng Phiêu Miểu Huyễn Phủ, đến đây là chấm dứt, hoàn toàn hủy bỏ, thậm chí trong một khoảng thời gian ngắn cũng khó mà có thể khôi phục. Từ đó về sau, Tam Đại Thánh Địa là Tam Đại Thánh Địa và Phiêu Miểu Huyễn Phủ là Phiêu Miểu Huyễn Phủ. Đây là kết quả mà quân mạc tả tha thiết ước mơ. Bằng không Hắng hao tâm tổn trí an bài tất cả chuyện này làm cái gì? Vì việc này, có trời mới biết quân Mạc Tà đã trả giá bằng bao nhiêu tế bào não. Quan hệ giữa Tam Đại Thánh Địa cùng phiêu miểu huyễn phủ, ngay tại thời điểm ở phong tuyết Ngân Thành, lúc vị tiếp dẫn sứ của huyễn phủ vừa xuất hiện, quân Mạc Tà liền nhìn thấu được manh mối trong đó. Bốn nhà này, xét đến cùng vẫn là cùng một tổ sư ra chuyển xuống, một khi có chuyện tự khắc bọn hắn vì vậy mà đoàn kết. Mà quân Mạc Tà chính là đắc tội với Tam Đại Thánh địa Đối với phiêu miểu huyễn phủ lại không tạo thành mối uy hiếp trực tiếp. Với tam đại thánh địa thì dễ dối phó, còn phiêu miểu huyễn phủ lại tương đối khó khăn. Bởi vì chỗ kia thật sự rất thần bí, giống như hoàn toàn không thuộc về không gian này. Mọi người đều biết sự tồn tại của nó, nhưng trừ những người của huyễn phủ, người ở ngoài ai cũng không thể vào được. Từ xưa đến nay, chưa từng có ngoại nhân nào có thể tiến vào bên trong phiêu miểu huyễn phủ. Không giống với tam đại thánh địa, căn cứ nằm ngay đó, không di chuyển được đi đâu. Quân mạc tà chống lại tam đại thánh địa, kết quả này đã không thể tránh khỏi. Tin chắc rằng chỉ cần thánh địa xuất hiện nguy cơ, phiêu miểu huyễn phủ, dù không có lý do vẫn tuyệt đối không thể đứng nhìn tam đại thánh địa diệt vong. Mà chuyện quân mạc tà sợ hãi lại chính là chuyện này. Không đem liên minh từ phía này phá vỡ, hắn dù có thế nào cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Bởi vì nếu lần này bốn nhà thật sự liên minh, hoàn toàn có khả năng thiên Phật xâm lâm sẽ bị hủy diệt vĩnh viễn. Loại thực lực cường đại này Ngay cả cử u thập tứ thiếu cũng phải nuốt hận để bị Phong Ân mấy trăm năm, huống chi hiện tại quân Mạc ta chỉ là cánh chim không gió. Cho nên dù trước đó quân đại thiếu muôn vàn thù hận vạn phần căm tức, cũng không thật sự nhảy ra để trở thành bia ngắm, chỉ dám đánh lén, nếu không được thì trực tiếp bỏ chạy, chưa bao giờ dám ngay trước mặt mà đối chiến. Dù gì, Phiêu Miểu Huyền Phủ này cũng là kiêng kỵ lớn nhất của mình. Đối với việc gì không biết, bất luận là kẻ nào quân Mạc ta cũng luôn luôn phải cẩn thận. Phần liên hoàn kế này Hắn nghĩ ra đã lâu, nhưng Thủy chung vẫn không có cơ hội thực hiện. Lần này, cuối cùng hắn cũng có được cơ hội. Hơn nữa còn là cơ hội trời cho ngàn năm một thở. Liên minh bốn nhà này, nếu thiếu phiêu miểu huyễn phủ. Hắc hắc, quân đại thiếu thật sự không còn chỗ cố kỵ Trời cao, thỏa sức bay. Biển rộng, mặc sức bơi lội, thậm chí vào thời điểm máu chốt lại có thể tiếp tục lợi dụng. Nếu thật sự đánh không lại liền chạy vào thiên phạt xâm lâm mà trốn, tam đại thánh địa cũng chỉ có thể dương mắt đứng nhìn. Đây là một việc cực kỳ dễ chịu. Kẻ thù của kẻ thù lại chính là bạn của mình. Mà nếu bằng hữu lại trở thành địch nhân, trở mặt thành thù, hạ thủ lại càng ác hơn. Quân đại thiếu càng người thoải mái, tràn đầy đắc ý, cơ hồ ẩn thân bay thật nhanh về trước, thậm chí ở một nơi che khuất tầm mắt của mọi người, còn có ý định lắc lắc cái mông, xoay liên tục không ngừng. Khi hắn đến được nơi cách khúc hoa thành hơn trăm dặm, chỉ thấy giữa sân bốn người từng đôi đánh nhau sống chết, bừng bừng khí thế, thật ác liệt. So với phim ảnh kiếp trước còn hoành tá tráng hơn nhiều, thật là quá hưởng thụ. Quân đại thiếu cẩn thận lựa chọn nơi quan sát thật tốt liền ngồi trồm hổm xuống, hít vào thật sâu không khí mát mẻ của buổi đêm, cảm giác hưởng thụ cực kỳ. Ở đây, cục diện bốn người đúng là Bạch Kỳ Phong cùng Hà Chi Thu, Tao Quốc Phong cùng Hải Vô Nhai, bốn người hai đôi đều là đấu tay không, đều không sử dụng binh khí. Bọc hành lý của Hải Vô Nhai cùng Hà Chi Thu đều bị quân đại thiếu ra lấy đi rồi, muốn dùng binh khí cũng không có mà dùng. Còn Bạch Kỳ Phong với Tàu Quốc Phong lại không muốn chiếm tiện nghi, phải biết là Tàu Quốc Phong đã là thanh hoàng tam cấp, thực lực chân chính hơn xa mọi người ở đây, cho dù có đơn đà độc đấu cũng đã ngại lấy mạnh hiếp yếu, nếu còn lấy binh khí đấu với người ta tay không, thật sự có chút bị ổi. Mặt khác 5 vị thánh hoàng còn lại của huyễn phủ lại đang đứng bên cạnh xem cuộc chiến, cả đám đều nóng lòng muốn thử sức. Theo cục diện trước mắt, hai người hải vô nhai cùng Hà Chi Thu tối nay chỉ sợ khó tránh khỏi bi kịch. Quân đại thiếu thản nhiên đứng một bên xem chừng Hắn cho rằng lúc này đây, nếu có tranh nhau ngư ông đắc lợi, chính mình nhất định có thể chiếm được một tiện nghi lớn. Hai vị thánh hoàng giao đấu cùng 7 vị thánh hoàng, hơn nữa phía Huyễn phủ lại có một người là thực lực vượt xa những người còn lại, thánh hoàng tam cấp, thực lực quá cách biệt, kết quả căn bản đã xác định. Đương nhiên nếu thánh hoàng muốn chạy trốn, cho dù là 7 vị thánh hoàng của Huyễn phủ có đồng loạt liên thủ, chỉ sợ cũng khó mà ngăn được. Nhưng vấn đề bây giờ là, 9 người này đều đang giận điên lên, bọn hắn cần phát tiết. Hùng mảnh phát tiết. Cuộc chiến càng lúc càng kích thích, ý như không chết không thôi. Trong lòng quân đại thiếu lại rất là vui vẻ. Nha nha, đợi các người phát tiết xong rồi mới phát hiện ra, lúc đó cho dù không chết, ít nhất cũng thương tích đầy mình, thể lực hao tổn rất lớn. Hơn nữa người phần nội lực bên trong cũng đã mất đi 8-9 phần. Đến lúc đó, chính là thời điểm vị công tử tôn giả tam cấp này phát huy. Đương nhiên, nếu lúc đó chính người đều sức cùng lực kiệt, Như vậy đúng là đại hảo sự, quân đại thiếu chỉ là suy nghĩ một chút thôi, cũng không có đặt quá nhiều hy vọng chuyện này có thể thành sự thật, yêu cầu này quá cao đối với Hải Vô Nhai cùng Hà Chi Thu, chính xác là không thực tế. Giữa sân truyền đến chuỗi tiếng nổ ẩm ẩm không ngớt, các đá bay loạn xạ, che hết tầm nhìn, quân Mạc Tả ngồi sổm trên một gốc đại thụ cách đó không xa, giống như đang xem một bộ phim hành động kinh điển, miệng cười toe toét. Tuy nhiên cũng có một thiếu sót, mấy tên gia hỏa đang đánh nhau điên cuồng kia lại, có thể không mở miệng chửi bới tiếng nào. Làm thiếu mất thanh âm, khiến cho quân đại thiếu có cảm giác như đang xem kịch câm. Hắn có loại ý nghĩ này thật sự vô nghĩa, cao thủ thánh hoàng còn vừa đánh vừa mắng chửi sao. Vậy còn có thể là thánh hoàng sao? Mặc dù trận chiến này bất kể bắt đầu bằng nguyên nhân gì, đều không thể so sánh với quá trình. Bỗng nhiên vang lên một tiếng, rõ ràng là âm thanh của hai bàn tay chạm vào nhau, tiếp theo lại vang lên tiếng gào thét trói tay dị thường, trong nháy mắt kinh khí mạnh mẽ khuấy động khắp mọi nơi. Giống như vô số mũi tên gió, đột nhiên tán ra bốn phương tám hướng. Ngay sau đó hai tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên, Bạch Kỳ Phong cùng Hà Chi Thu hai người đồng thời bay ngược về sau, rồi đang bay ngược lại đồng thời thay đổi phương hướng, từ lui chuyển sang tiến, đối mặt nhau mà đến, có thể thấy tình hình cuộc chiến lại tiếp tục mở rộng. Mà ngay trong nháy mắt này, trên không trung Hà Chi Thu thân thể giống như mũi tên phóng tới lại đột ngột chậm lại, hai tay hai chân đồng thời mở ra, trong nháy mắt khép lại, Ngân Nga nói thu phong quyết sinh tử, thiên địa lưỡng mang mang. Sau những lời nói này, lập tức cả không gian đang trong sắc xuân êm dịu lại dễ dàng biến đổi, vốn là gió xuân nhẹ nhẹ, trong khoảnh khắc đó đồng loạt tràn ngập vẻ điều hưu ưu sầu, lạnh lùng nghiêm nghị của gió thu. Hà chi thu phát tán huyền lực độc môn tràn ngập không gian, không cần biết xa hay gần, chỉ cần nó đi qua mặt cỏ vốn xanh biếc liền biến thành khô vàng, cạnh đó một mảnh tràn ngập sức sống, lá cây lay động đại thụ xanh um, lại đột nhiên giống như mùa thu đến, toàn bộ cành lá đều biến thành màu khô vàng, từ đầu cành dần dần tiến vào, vừa qua khỏi đầu cành thì vẫn còn chút sắc xanh, nhưng đến giữa trời đã hoàn toàn hóa kim diệp. Nhìn vào thiên địa lúc này lá vàng bay múa, mặt đất một mảnh khô vàng, hết sức thê lương, bên trong sắc vàng ấy, một đạo nhân ảnh áo trắng như tuyết, một đạo nhân ảnh áo xám, thân pháp vô cùng nhanh chóng tiếp cận lẫn nhau. Mắt thấy hình ảnh khác thường này, Quân Mạc Tà lại đột nhiên nhớ đến một câu thơ đường, dung đùi đắc ý lặng lẽ thì thầm: khôn cùng rơi mộc tiêu tiêu, vô cùng trường gian cuồn cuộn. Thật sự là quá sức mạo hiểm. Tuy nhiên, phía bên trong vẫn bao hàm nồng đậm sát khí, sát ý kéo dài thê thương. Vạn Lý Bi Thu, độc môn chiêu pháp của Hà Chi Thu, quân mạc tả ngay lập tức minh mạch. Hà Chi Thu Vạn Lý Bi Thu không chỉ mang cảm giác giống như sức hút siêu nhiên, mà hắn còn có thể sử dụng Vạn Lý Bi Thu đồng thời hút đi toàn bộ sức sống của cây cối xung quanh chuyển vào cơ thể. Cho nên có thể bổ sung thể lực vào huyền lực bất cứ lúc nào Vì thế hắn lúc nào cũng ở trong trạng thái tốt nhất Mà đối thủ của hắn lại không thể có được ưu thế này Coi như lúc đầu thực lực có tương đương nhau Nhưng chỉ cần so sánh về phương diện này Thắng bại tự nhiên đã rõ Cũng có thể nói, đánh nhau càng lâu Hà Chi Thu càng chiếm được nhiều tiện nghi Bạch Kỳ Phong áo trắng bay lên Hét lớn một tiếng nói Biện pháp hay Diệu pháp Hảo một cái vạn lý bi thu Xem vạn chỉnh lân huyền của Kỳ Phong ta đây Bàn tay nhanh chóng vũ động, chỉ trong một thoáng vậy mà thân mình của Bạch Kỳ Phong đã biến mất trong cơn lốc, tựa hồ hoàn toàn tiêu thất bản thể, ngay sau đó đột nhiên trên mặt đất tứ từ phía, từng phiến núi nhỏ mạnh mẽ mọc lên, các ngọn tiểu sơn nhân tạo này đều lặng lẽ xoay chuyển, vách núi cắm vào nhau giống như vách tường, đồng thời giữa không chung vô số tảng đá lớn ầm ẩm, ẩm rơi xuống. Sắc thu ngàn dặm, phong quang vô hạn, như thế nào một mảnh núi đá là có thể che giấu? Đúng là không biết tự lượng sức. Hà Chi thu cười lạnh một tiếng Gió thu gào thét ấm ấm, thiên địa minh mông, trước mắt chỉ còn lại điều hưu. Bạch Kỳ Phong tuy rằng kịp thời phát động độc môn huyền công của mình, bản thân càng lĩnh ngộ điểm độc đáo của dẫn động thiên địa chi lực, nhất thời tạo thành biến đổi lớn, nhưng trong trận chiến này, rõ ràng rơi xuống hạ phong. Hà Chi thu làm cho cảnh sắc mùa thu trải dài ngàn dặm, nhờ vào thuộc tính độc đáo của độc môn công Pháp, rõ ràng chiếm được thượng phong, trong lúc nhất thời quả nhiên là phong quang vô hạn, hai người cũng đã giao tiếp trong nháy mắt Đồng thời tại đây đột nhiên thiên địa kỳ cảnh xuất hiện che kín bên trong, chỉ có sắc thu khôn cùng, vạn khe lân phiến của Bạch Kỳ Phong đã tan biến đi trong gió, trước mắt cũng chỉ là đau khổ chống đỡ mà thôi. Điểm này, không chỉ riêng bản thân Bạch Kỳ Phong hiểu rõ, thậm chí các thánh hoàng bên cạnh cũng nhìn ra được. Nơi đây còn có 5 vị thánh hoàng của huyễn phủ, chỉ cần một người ra tay cũng có thể dễ dàng giúp Bạch Kỳ Phong xoay chuyển tình thế, thậm chí còn có khả năng chuyển vại thành thắng, bất quá chỉ là mấy chiêu, nhưng đây lại là cuộc chiến giữa các thánh ho Lại liên lụy đến danh dự của bản thân, thanh danh, mặc kệ là gì cái gì, chỉ cần có người nhúng tay vào, bất luận là bên nào cũng sẽ không tiếp nhận. Nhất là phía đang thất thế, tha tử chiến còn hơn. Thế cục bây giờ, tuy rằng Bạch Kỳ Phong rơi xuống hạ phong, nhưng chân chính thất bại lại còn kém một khoảng rất xa. Nếu cần xoay chuyển tình thế, trước mắt chỉ có một người duy nhất có thể nhúng tay, đó là tào Quốc Phong, người cũng đang bị vây trong vòng chiến, những người khác đều không thể. Quả đúng như thế, Tàu Quốc Phong một tiếng thét dài. Thanh trấn không gian, xưa nay hắn lão luyện thành thục, vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn vẫn chưa phát huy toàn lực, tuy rằng liên minh huyền phủ cùng Tam đại thánh địa vì việc hôm nay mà sụp đổ, nhưng quan hệ song phương vẫn chưa đi đến mức phải đối lập như kẻ thù, cho nên vừa rồi Tào Quốc vẫn giữ cho cục diện cuộc chiến ngang ngửa nhau, nếu không lấy thực lực thánh hoàng tam cấp của hắn mà toàn lực phát huy, cho dù không thể ngay lập tức đánh bại Hải Vô Nhai, cũng chiếm được ưu thế không thể nghi ngờ. Thế nhưng trong một khắc, Bạch Kỳ Phong đã hoàn toàn bị Hà Chi Thu áp chế. Mà Hà Chi thu hiện tại lại hận Bạch Kỳ Phong tận xương tủy, chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ không để Bạch Kỳ Phong sống sót. Có thể nói, Tàu Quốc Phong cùng Hải Vô Nhai mặc dù chiến đấu nhưng chỉ tương đương luận bàn còn Bạch Kỳ Phong cùng Hà Chi thu lại chân chính là cuộc chiến sinh tử. Sinh tử chỉ trong tích tắc, Tàu Quốc Phong e sợ cho Bạch Kỳ Phong, bất đắc dĩ phải phát huy thực lực chân chính. Bởi vì chỉ có hắn nhanh chóng đánh bại Hải Vô Nhai mới, có thể sang cứu viện Bạch Kỳ Phong ra khỏi khốn cảnh Ngay tại thời khắc tàu quốc phong bộc phát toàn bộ thực lực, cuộc chiến bởi vì tào quốc phong lúc này đây bùng nổ lại xảy ra biến hóa kinh người. Có thể nói là trên cả biến hóa. Cái này, không còn là khí thế chi tranh nữa, mà chân chính là cuộc chiến sinh tử. Cuộc chiến sinh tử giữa huyễn phủ cùng thánh địa. Hải huynh, đắc tội. Tàu quốc phong thét dài một tiếng, phong vân tức thời biến sắc, thân thể hắn lập tức lặng lẽ chuyển động. Trong phút chốc khắp thiên địa đột nhiên tràn ngập bóng dáng tàu quốc ph mà từng đợt lại giống như núi cao đè nặng, cảm giác áp bách chưa từng có, trong phút chốc làm cho Hải Vô Nhai ngay cả di chuyển thân thể cũng khó khăn. Vào thời khắc này, Hải Vô Nhai từ cổ họng thét dài, bộc phát ra huyền lực công kình cực mạnh, thoát khỏi trói buộc, mà Hà Chi Thu đang chiếm thượng phong bên kia đột ngột phát ra tiếng cười sảng sảng, hai người bỗng nhiên liên tục chớp động, nháy mắt tụ hội lại với nhau. Hải Vô Nhai cười lớn một tiếng, châm biếm: "Phiêu Miểu Huyền Phụ, quả nhiên là muốn đưa hai người chúng ta vào chỗ chết." Tàu quốc phong, các ngươi cuối cùng cũng biểu lộ lập trường của huyễn phủ. Hai người lão phu không thể tiếp tục phụ bồi. Còn vài món binh khí kia, để lại cho các người chơi đi. Núi cao sông dài, chúng ta thế nào cũng có ngày gặp lại. Trong tiếng cười, hai đạo nhân ảnh giống như ảo ảnh lóa vài cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, chiến trường chính là bên cạnh một ao sen bỏ hoang. Vậy mà oanh một tiếng, tất cả đều bay lên trời. Tích tụ vô số nước bùn làm thành một cái ô dị thường, ước chừng bao phủ trong phạm vị vài trượng không gian, như một cái lồng mây đen mà ụp xuống. Toàn bộ những người ở đây đồng loạt đối mặt với nước buồn phủ xuống toàn thân. Hải vô nhai cùng Hà Chi Thu đồng thời cười lạnh, sau đó im áng không một tiếng động. Hiển nhiên, hai người là do hết sức ghê tởm đám người này nên phát động một kích cuối cùng, rồi lợi dụng nó để ẩn thân, nhanh chóng rút khỏi khu vực này. Hai người họ dù sao cũng là những lão yêu quái sống suốt mấy trăm năm, sao lại dễ dàng hành động theo cảm tính. Tùy tiện đánh một trận căn bản là không thể thắng. Chuyện này chỉ là một kế nhử, thử xem thái độ của huyễn phủ đối với thánh địa. Nếu tào quốc phong cùng Bạch Kỳ Phong thật sự hạ sát thủ, thì huyễn phủ quả là lòng muông dạ thú. Đến lúc đó, hai người liền bỏ hết tất cả đại giới phá vòng vây. Bọn hắn thực sự nhìn xa trông rộng, ngay từ đầu đã chọn chiến trường tại đây, cũng đã dự phòng con đường lui như vậy, đúng là gừng càng già càng cay. Lấy tâm cơ tính toán này mà nói. Những người phiêu miểu huyễn phủ hàng năm vẫn ở ẩn hồng trần cũng phải kém xa rất nhiều. Hơn nữa bọn hắn quyết định đột phá vòng vây, căn bản là do người huyễn phủ không có ý định tiêu diệt sạch. Ngay cả Bạch Kỳ Phong cũng chỉ là muốn hung hắn giáo huấn hà chi thu một chút thôi, cũng không có nghĩ qua sẽ giết chết. Nhưng bọn hắn đột nhiên ly khai, cuộc chiến chấm dứt, điều này cũng nói, lên sự hiểu lầm giữa thánh địa cùng phiêu miểu huyễn phủ không còn cơ hội xóa bỏ. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com Theo hai người rời đi bốn thế lực lớn hoàn toàn tan giã. Đồng dạng thân ở phạm vi bao phủ của nước bùn, quân đại thiếu gia bất ngờ phải đối mặt với sự kiện này, tức thời trợn mắt há mồm, đáy lòng hô to không xong rồi. Đám em gơ ười tàu quốc phong đều có huyền công sâu đậm hộ thể, cũng có thời gian thi triển khinh công né tránh, tất nhiên không có gì phải lo lắng, cũng không đến mức bị chúng phải nước bùn. Nhưng bên phía quân đại thiếu gia thì lại khác, hắn hiện tại đang thi triển âm dương độn để xem náo nhiệt, chỉ chờ một khi xuất hiện tình thế lưỡng bại câu thương, sẽ tìm cơ hội chiếm lợi cho mình Trận mưa bùn này, nếu hắn thi triển khai thiên tạo hóa công hộ thể, cho dù cẩn thận, như thế nào cũng không thể tránh khỏi sẽ bị đám người tàu quốc phong phát giác sự tồn tại của hắn, như vậy, kế hoạch sắp thành của hắn lại có nguy cơ hỏng bét, hơn nữa cũng do lo lắng an nguy của bản thân. Đây chính là bảy vị thánh hoàng cùng nhau vây giết cho dù hiện tại có là cửu thập tứ thiếu, cũng chưa chắc có được kết quả tốt, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn chịu đựng, cảm thụ được mùi nước bùn cực kỳ tanh hôi bành bạch đánh lên người mình. Quân đại thiếu suýt nữa không chịu được phải nôn ra. Loại tích tụ nước bùn mấy trăm năm, hơn nữa còn có một hoa sen không biết đã mục nát hết mấy cuộc đời. Bên trong còn có một ít thi thể sinh vật thối dữa. Hương vị này, chỉ cần nghĩ là biết. Cho dù lấy tâm tình của quân Mạc Tà, kiếp trước từng là sát thủ, vốn đã sớm trải qua rất nhiều biến cố dơ bẩn, nhưng cũng khó có thể gánh vác. Quân đại thiếu từ cao hứng phấn chấn, thậm chí còn đang ở trong mộng đẹp chưa kịp tỉnh táo lại, liền ta ngộ việc này. Cứ yên như thế, ngay cả động cũng không dám động, chỉ có thể để mặc cho nước bùn tanh tưởng này tản ra khắp toàn thân. Trực tiếp khóc không ra nước mắt. Kế hoạch lớn của ta, ô, hỏng rồi. Mộng luôn luôn tốt đẹp, nhưng mộng mất đi, sự thật trước mắt lại đến, luôn luôn thật là tàn khóc, một tấn bi kịch to lớn. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, đến khi lần thứ hai quân đại thiếu mở to hai mắt, mới phát hiện giữa sân không một bóng người. Hải vô nhai cùng Hà Chi thu tất nhiên bạt vô âm tím. Đám người tàu quốc phong cũng biến mất không để lại dấu vết Cái này rất hợp lý Tàu quốc phong cùng bảy đại thánh hoàng vốn là hạng người sống an nhàn sung sướng Hai người kia đã rời đi Chẳng lẽ còn ở lại chỗ này người mùi hôi thối sao Cũng vì may mắn đó Quân đại thiếu mới có thể bỏ ra khỏi đám nước bùn ngoài ý muốn này Nếu bọn hắn ở lâu một lát Khi quân đại thiếu bỏ ra bị phát hiện mới chân chính là bi kịch Đêm khuy yên tĩnh Chỉ có quân đại thiếu ra một mình một người khoác đầy người nước bùn Ngồi trồm hổm trên tàng cây rất giống một con hầu tử đầy bùn, tại sao lại thành cái dạng này? Thật là xui xẻo, không chỉ không có cơ hội chiếm lợi ích, chính mình ngược lại còn biến thành một con khỉ đầy nước bùn, kế hoạch hoàn mỹ sao lại biến thành như vậy, đây gọi là chuyện gì? Quân đại thiếu ngửa mặt lên trời thở dài, xác nhận lúc này đây trừ bỏ kế hoạch châm ngòi trọn vẹn thành công, có vẻ như tiếp tục cũng không thu hoạch được gì. Mang theo vạn phần buồn bực theo cây kia trèo xuống, vận công đem nước bùn trên người toàn bộ trấn hết, nhưng cổ mùi này lại vương mãi không thôi. Quân Mạc Tà vừa mắng vừa nhanh như bay tìm kiếm con sông gần đây, bất kể như thế nào cũng muốn hào hào tắm rửa một cái. Thật sự là quá khó ngủ. Cacata tẩy cân phạt tủy đẩy ra chất dơ bẩn, có vẻ như mùi vị cũng không thể so sánh mùi vị độc nhất này. Cả đời này quân đại thiếu gia làm việc thuận lợi, có vẻ như đây là lần đầu tiên hỏng bét. Ước chừng chạy được 4 năm chục dặm đường cuối cùng, mới nghe thấy phía trước có tiếng nước chảy, một con sông nhỏ trong chèo áo áo chảy xiết về phía trước. Nước sông kia cũng không sâu. Nói là sông nhỏ hoặc là dòng suối nhỏ càng thích hợp hơn, quân đại thiếu tất nhiên là không chút do dự, cả người nhảy vào, ung um một tiếng lọt vào dòng suối. quanh một tiếng, trực tiếp hình thành ở đáy sông một hố to sâu cỡ năm ba trượng. Quân đại thiếu trà trà vài cái nhanh chóng sạch sẽ cả người, đầu tiên vùi đầu vào trong nước, liều mạng tắm rồi lại giặt, nhưng trồi lên mặt nước vẫn cảm thấy bên trong mũi mình, vẫn cảm nhận được cái mùi tanh tử khó chịu này. Liên tục tắm giặt nhiều lần như thế, cuối cùng cũng cảm thấy được mùi có vẻ đã vơi đi rất nhiều. Quân Mạc Tà trần chuồng nằm thẳng cẳng, lại thở hồn hển mấy hơi, trong lòng dâng lên cảm giác dở khóc dở cười. Quần áo trên người đúng là không mặc không được, nhưng lại càng không được, chính là mùi vị kia. Quân Mạc Tà tâm niệm vừa động, liền vào bên trong Hồng Quân Tháp lấy ra bộ quần áo khác, thấy quần áo mới bỗng nhiên nhớ ra, ta kháo, ta tại sao lại ngốc như vậy, mấy món di sản kia của Cửu U đệ nhất thiếu, Ôn Ngọc Tâm Trù, đến bây giờ còn chưa có đem ra ngoài. Từ sau khi trở về, Sự việc quả thực liên tục xảy ra, trực tiếp quên mất việc đại sự này, nếu sớm một chút đem bộ hộ thân bảo y kia phát ra ngoài, xà vương cũng sẽ không. Ai? Ta thật đúng là đầu óc bả đậu. Bất quá thời điểm trước phát ra vài món bảo y kia, có thể có phần xà vương hay không? Nghĩ đến vậy, tự đáy lòng quân mạc ta đột nhiên hổ thẹn. Quân mạc ta tự trách một hồi, chân chuồng tắm rửa dưới ánh trăng, cứ như vậy đi lên bờ, chậm rãi mặc xong quần áo, vừa mặc quần áo vừa suy tính bước tiếp theo, vừa mới mặc được một nữa Đột nhiên nghe thấy một thanh âm thản nhiên nói Ngươi Chính là quân mạc tà sao Cái thanh âm này dường như là giọng nói của một vị nữ tử Dị thường lãnh đạm Không thể nghe ra được tuổi tác cụ thể Ai Quân mạc tà đột nhiên nghe thấy thanh âm ngoài ý muốn này Thân mình cũng không chuyển động Không có biểu hiện ra một chút dị thường Vẫn giữ tốc độ cũ tiếp tục mặc quần áo lên người Cũng không ngẩn đầu lên hỏi Đây là phản ứng bình thường của hắn Thân là vua sát thủ Điều quan trọng nhất chính là gặp biến không sợ hãi Bất luận là chuyện gì, cũng không thể quấy dày bản tâm của mình. Càng là tình huống ngoài ý muốn, càng không thể bối rối, nếu không, hậu quả lại càng tệ hơn. Trên một gốc cây đại thụ trên bờ sông, đột nhiên vang lên một tiếng hừ nhẹ. Quân mạc tà ngửa đầu nhìn lại, đã thấy thân ảnh nữ tử Thanh Lệ Lăng không đứng trên ngọn cây, dáng người thon dài, dáng vẻ mềm mại thước tha, trên vai gầy tha thước lộ ra một đoạn chui kiếm. Chỉ là đứng trên một mảnh lá cây của ngọn cây cao nhất, thân mình nhẹ nhàng phập phồng. Tựa như giao chỉ tiên tử ngự phong mà đến, rồi lại không muốn đặt chân xuống trần gian, liền dừng lại trên ngọn cây. Chỉ là một phiến lá cây mỏng, có thể chịu được sức nặng của cả người nàng, hơn nữa bộ dạng tự hồ trông rất nhẹ nhàng. Chỉ riêng trình độ khinh công này cũng đã siêu phàm nhập thánh, đủ khiến người xem mà than thở. Vì vậy nữ nhân này, thân thể hoàn toàn bất động. Thấy quân mạc tả nhìn sang đây, cô gái này ngửa mặt nhìn trăng tròn trên cao, lựa hồ lầu bầu nói. Đúng, chứ bỏ quân mạc tà ra. Trên thế gian này chỉ sợ không còn có thiên tài nào được như thế. 18 tuổi đã đạt tới tôn giả tam cấp. Quá nhiên là kinh ngạc đáng sợ. Xem thế là đủ rồi. Xin hỏi vị cô nương đây là ai? Như thế nào nhận biết quân mỗ? Quân mạc tà mỉm cười, bình thản ngồi xuống đấy. Thái độ nhàn nhã hỏi. Nhưng lại sớm âm thầm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần có bất cứ động tĩnh nào, liền lập tức trốn vào hồng quân tháp. Chỉ có an toàn mới là quan trọng nhất. Cô nương... Nàng kia nhẹ nhàng cười một tiếng, trong thanh âm tựa hồ mang vẻ thê lương, tà áo của nàng theo gió bay lên, lăng không mà bay, ánh trăng chiếu dọi, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn hết sức đáng thương, tựa hồ như một trận gió hơi lớn, liền có thể nhẹ nhàng thổi gãy vòng eo nhỏ nhắn kia. Bên trong giọng nói nàng vẫn là một mảnh lãnh đạm, không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Vừa rồi, 9 vị đại cao thủ viết hải kim thành và huyễn phủ tranh nhau. Nhưng thật ra là do một tay người đạo diễn phải không? Cô nương nói thật hay nói giỡn, tại hạ làm gì có tài năng đó, cô cho rằng chính tại hạ thật sự có thủ đoạn có thể lệnh, đến chính vị thánh hoàng trở mặt thành thù sao. Quân mạc tà bất động thanh sắc, ha hả nở nụ cười, vừa cười vừa lắc đầu, tựa hồ đối với lời vừa nói nghe buồn cười đến mức nào. Nhưng trong lòng quân mạc tà lại cực kỳ kinh sợ. Cô gái này là ai? Vì sao dám nói ra một câu như vậy? Rắc rối rồi. Có lẽ ngươi không biết ta là ai? Nàng kia lạnh lùng nở nụ cười. Vẫn là đưa lưng về phía quân mạc ta thẳng nhiên nói. Ở 800 năm trước, có người xưng ta là Tuệ Nhãn La Sát, một vài lần trong đoạt thiên chi chiến, dị tộc am hiểu ẩn thân thuật ở trước mặt ta thùng rỗng kêu to, cũng không một người ngoại lệ. Bọn họ ẩn thân, ngược lại giúp ta chẳng tốn hơi sức nào đã có thể giết chết. Quân mạc ta đột nhiên một thân toát ra mồ hôi lạnh, người trước mắt nhãn lực thật kinh người, còn lại là 800 năm, tổ nãi nãi của ta. dáng người thước tha trước mắt, giống như một cô gái đang tuổi thanh xuân. Lại là một lão quái vật sống nhiều năm như vậy sao? Chỉ sợ có xưng hô là tổ tổ nãi nãi cũng không lớn hơn không ít, ít nhất cũng phải là tổ con bà nó tổ nãi nãi mới miễn cưỡng chấp nhận được. Nàng nếu như 800 năm trước tham dự đoạt thiên tri chi chiến, há không phải nói, lúc đó thân thủ nàng ít nhất cũng đã ở bậc tôn giả. Nói cách khác, 800 năm, nàng hẳn đã hơn 800 tuổi. Quân mạc tà trong lòng khẽ thở dài, chẳng lẽ đây là cái gọi là yêu nữ ngàn năm sao? Bạch y nữ tử kia lại lặng lẽ nói tiếp. 300 năm trước, cũng chính ở đoạt thiên tri chiến, dị tộc nhân trí tôn thiên nhẫn, trong tay ta trước sau chết 15 người. Phần kết quả chiến đấu này, trực tiếp làm cho dị tộc nhân chiến bại. Nàng cười nhẹ hai tiếng nói, thế gian cái gọi là ẩn thân thuật, ở trước mắt ta, tất cả đều không đáng một đồng. Ngươi cho rằng, kỹ xảo bé nhỏ kia của ngươi có thể che được pháp nhãn của ta sao? Quân mạc tà, hiện tại ngươi hẳn là hiểu được, vừa rồi ngươi phủ nhận, thật sự là một chuyện cười. Cô nương, ngươi thật là vĩ đại. Ngài quá nhiên là đại công thần của nhận loại. Ta sau khi trở về sẽ lập cho ngài một cái bài vị trường sinh. ngày ngày đốt nhang cúng bái, chúc ngài trường xanh bất lão. Nhưng, chuyện kia thật không phải ta làm, ta cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngài cũng không thể ăn nói bừa bãi như vậy, oan uổng cho ta. Sự việc liên quan đến kế hoạch lớn của mình, quân mạc tả há có thể thừa nhận. Hơn nữa, người nói sống 1.000 năm là hơn 1.000 năm. Nếu ta nói ta chính là cửu ưu đệ nhất thiếu, ngươi tin sao? Âm dừng độn pháp từ hiện thế đến nay chưa từng có người phát hiện, người bằng gì liền nói người nhìn ra được. Xuất ra bằng chứng xem, cho nên quân đại thiếu thề thốt phủ nhận. Bồn công tử vừa rồi cũng chỉ là tắm rửa một cái, chẳng lẽ việc này cũng sai sao? Cô nương, chẳng lẽ ta tắm một cái cũng phạm tội? Quả nhiên miệng lưỡi sắc bén. Quân mạc tà, ta trước giờ vẫn nghe nói ngươi tuy rằng làm việc cực đoan, nhưng có thể xem là người dám làm dám chịu, là một hảo hán quang minh lỗi lạc, hôm nay vừa gặp, thật là thất vọng Bất quá lại còn là hạng người đạo trích Nàng kia khẩu khí lãnh đạm mơ hồ Có vài phần ý thất vọng Thân âm cũng trở nên có chút thê lương Cô nương lời ấy nói sai rồi Nếu quả nhiên ta làm bổn công tử chắc chắc sẽ không kiêng rẻ Nhưng không phải ta làm Bất luận là ai cũng không thể vô duyên vô cớ đổ lên đầu ta Quân mạc ta làm ra bộ dạng ủy khuất Cũng không thể đem chuyện xấu đặt lên người ta Ta sẽ không thừa nhận Ta đâu phải là lưu manh Cô nương ngài nói đúng không Quân mạc ta dám làm lại không dám thừa nhận Ngươi rốt cuộc có còn là nam nhân hay không? Nàng kia trầm mặc một hồi, hết sức trào phúng nói. Nói đến đây, bổn công tử lại càng không thể không nói. Cô nương, vừa rồi ta tắm rửa đều là không mặc gì cả, ta có phải nam nhân hay không, còn không phải đã tự chứng minh rồi sao? Lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy nữ nhân có vật kia hay sao? Quân mạc tà cười hắc hắc, tiếp tục chơi xấu, nếu ngươi là yêu nữ ngàn năm, bổn công tử chơi chiêu mặt dày, làm gì nhau? Ngươi, vô sỉ. Nàng kia thân mình run lên, thanh âm cũng lớn hơn. Cô nương, chúng ta tuyệt không quen biết, cô như vậy vụ an giá họa cho người khác, đây chính là còn hơn vô sỉ ba cấp. Quân mạc tà bất đắc dĩ, thầm nghĩ đối phó với tam đại thánh địa thì phải là đồ vô sỉ, nếu thật sự là một vị chính nhân quân tử, chỉ sợ giờ phút này đã chết xương cốt đều biến thành cho bụi. Nàng kia thân ảnh nhoáng lên một cái, đột nhiên từ ngọn cây nhẹ nhàng bay lên, sau đó bay phất phơ tựa như một sợi tơ không có chút sức nặng nào. Bay xuống từ từ thong thả tới cực điểm Đến khi đến lúc hai chân chân chính đặt trên mặt đất Là cả một quá trình nhưng chỉ diễn ra ước chừng trong một khắc đồng hồ Hơn nữa, trong giai đoạn đó Toàn bộ hành trình của nàng luôn luôn ngưng lại trên không chung Động tác có thể nói là thong thả tới cực điểm Quân mạc tà co rụt ánh mắt lại Đối với lời nói của đối phương Lần đầu tiên có một chút tin tưởng Chỉ riêng phần này đã chứng minh là người có năng lực kinh người Chỉ sợ không phải cao thủ thánh hoàng có khả năng làm được Thánh Hoàng dĩ nhiên có thể dừng lại trên không chung một lát, cũng có thể dễ dàng lướt hơn 10 trượng. Nhưng, trên không trung thong thả rơi xuống, hơn nữa trong thời gian đó còn có thể mở miệng nói chuyện, vạn lần không thể làm được. Phải biết rằng bồng bềnh trên không chung, toàn bộ trong một hơi. Một khi mở miệng nói chuyện, khẩu khí liền thoát ra, như thế nào có thể tiếp tục duy trì. Nhưng cô gái này lại làm được, hơn nữa lại làm một cách dễ dàng. Ở thời khắc nàng tiếp đất, quân mạc tà rốt cục thấy rõ ràng trước mắt. Điều này làm cho hoài nghi trong lòng Quân Mạc Tà lại tăng lên vài phần. Bởi vì trước mặt, rõ ràng là một cô nàng thanh lệ tuổi độ 20, phong hoa tuyệt đại, mắt phượng hàm uy, quỳnh tị đứng thẳng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng mịn, đầu đầy tóc đen, coi như muốn tìm một sữa tóc trắng cũng khó khăn vạn phần, vẻ đẹp quả thật cùng độc cô tiểu nghệ ngang nhau, nàng chỉ cần đứng như vậy lại tự nhiên mà toát ra một cảm giác cao quý uy nghi, Tự hồ cao cao tại thượng, không cho bất cứ kẻ nào có chút khinh nhờn. Chẳng qua trên mặt của nàng Lại có vài phần tự nhiên đỏ bừng, vô cùng khó chịu. Tự hồ lúc trước thấy được quân mạc tà tắm rửa nên phi thường ngượng ngùng. Tiếp tục đúng là nàng vô cùng thẹn thùng, làm cho nghi ngờ trong lòng quân mạc tà tăng nhiều. Một lão yêu quái ngàn năm, như thế nào lại có bộ mặt ngượng ngùng này? Nhưng khi nàng tiếp đất đồng thời quân mạc tà thối lui thân mình về sau 10 trượng, Thủy Trung bảo trì khoảng cách ở 20 trượng. Đây cũng là một khoảng cách tương đối an toàn. Ở ngoài khoảng cách này, chỉ cần trong lòng quân mạc tà có đề phòng, tin chắc là bất luận kẻ nào cũng tuyệt đối không có khả năng công kích hắn. Bởi vì ở khoảng cách này, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền có thể ngay lập tức trốn vào hồng quân tháp. Nữ tử này tướng mạo cực đẹp nhưng đối với quân mạc tà, mà nói lại hoàn toàn không chút động lòng. Thậm chí còn có một loại cảm giác muốn trốn tránh. Trong nhà mình còn một đống nợ tình, nếu ra ngoài tiếp tục gặp phải nợ tình. Thế chẳng phải là tự mình đi tìm phiền phức sao? Theo biểu hiện bên trong của chúng nữ, quân mạc tà có thể nhìn ra rõ ràng. Mặc dù ở thế giới này đàn ông có thể tam thê tứ thiếp, nhưng vài vị hồng nhan tri kỷ của mình vô luận là quản thanh hàn, độc cô tiểu nghệ hay mai tuyết yên, người nào cũng có ý muốn độc chiếm rất mạnh, giấm chua mùi quá nồng. Mấy người phụ nữ này, bất luận là người nào cũng sẽ không ở ngoài mặt nói, nhưng trong lòng chưa hẳn là không thèm để ý. Chính là trong hoàn cảnh riêng biện, không tiện biểu lộ ra thôi. Hơn nữa vài đoạn tình cảm này, đều không có lý do để từ bỏ, nên mới miễn cưỡng không có việc gì. Càng ở bên cạnh nhau lâu, mỗi bên cũng tiếp nhận lẫn nhau. Ngay cả như thế, quân mạc tà cũng chỉ là dưới tình huống chúng xuân dược mới cùng quản thanh hàn thân thiết. Sau đó, không có một người nào chịu gần gũi mình, căn bản không cấp cho quân mạc tà cơ hội thể hiện hùng phong. Bởi vì cái gọi là, một hòa thượng nấu nước uống, hai hòa thượng nâng nước uống, ba hòa thượng thì không có nước uống. Quân đại thiếu hiện tại vị vây trong cục diện khó xử, bởi vì trong nhà có nhiều hòa thượng lắm. Người bình thường trong nhà chỉ có một con cọp mẹ. Còn trong hậu viện quân đại thiếu đều là cọp mẹ còn lại là, siêu cấp cọp mẹ cực kỳ hung hãn. Nếu lúc này quân mạc tà còn tiếp tục dẫn về một người nữa, có thể đoán được chính là một hồi hậu cung đại chiến không thể tránh né. Cho nên vừa thấy được vị nghĩ mạo nữ tẻ này, quân đại thiếu có thể hoàn toàn không có suy nghĩ về phương diện tuổi tác của đối phương. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu là, ngài có thể ngàn vạn lần không cần yêu ta, vạn nhất ngài xem trọng ta ở chỗ nào, ngàn vạn lần phải nói cho ta, ta nhất định sửa. Quân mạc tà. Tiểu tử ngươi quả nhiên vô lại." Nàng kia mắt phượng mở ra, hai đạo ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm trên mặt Quân Mạc Tà, chậm rãi nói: "Ngươi với sức lực một người, lấy các hành lý của Hải Vô Nhai cùng Hà Chi Thu, sau đó đúng lúc phát ra tiếng động, hãm hại Bạch Kỳ Phong, đáng thương cho ba tên ra hỏa kia, cứ như vậy bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay, càng vì vậy khiến cho Tam Đại Thánh Địa cùng Phiêu Miểu Huyền phủ bất hòa. Hành động bực này quả là dụng tâm hiểm ác. Quân Mạc Tà, ta không muốn thương tổn ngươi." Ta chỉ hy vọng ngươi theo ta trở về, trước mặt mọi người nói rõ hết thảy, liền thả ngươi tự mình rời đi, như thế nào? Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chúc bạn một ngày vui vẻ.